Lạc Đăng bị Hàn Cẩn Du khí thế cấp chân trụ, khẽ cắn môi nói, Ngài hiện tại cánh ngạnh, tự nhiên là nói cái gì tính cái gì. Hàn Cẩn Du không giao động, chỉ là nhàn nhạt nói, Quốc chủ phụ trợ tri ân tự không dám quên, nhưng là này dù sao cũng là nhà của ta sự, ta chính mình sẽ giải quyết, không nhọc thúc rủ. Sau khi trở về giúp ta chuyển cáo Quốc chủ, qua nay đông, chờ xuân tới ba cánh vụ xuân lúc sau, lúc trước hiệp nghị liền nhưng có hiệu lực. Chương 464 Mãi cho đến Trung Thu đêm trước, Ở Hàn Cẩn Du mạnh mẽ phụ trợ hạng, mười dư huyện phủ lũ lụt cứu viện công tác, rốt cuộc kết thúc. Từ diệu đại đại nhẹ nhàng thở ra, lại cũng bởi vậy càng phát đạt cẩn thận lên, tương nhan biết hắn đang lo lắng cái gì, nắm hắn tay nói, theo ta thấy, liền tính Hàn Cẩn Du thật là cái kia nội gian, nhưng là từ lúc này đây cứu tế hành động tới xem, ít nhất hắn vẫn là có lương tâm. Từ diệu gật gật đầu, nói, đúng vậy, nguyên nhân chính là vì như thế ta mới càng tò mò hắn đến tuột cùng vì cái gì làm như vậy. Hiện giờ hắn đã là thừa tướng, vị cực nhân thần, hắn đến tuột cùng còn nghĩ muôn cái gì? Nếu nói hắn muốn tạo phản, này cũng quá thái quá. Không nói đến chấm không có đại sai lầm, lại không có thịt cá ba tánh, lại không phải không màng ba tánh chết sống muôn quần, hắn chính là muốn tạo phản chỉ sợ cũng không chiếm được ba tánh duy trì. Không có ba cánh duy trì, đó chính là loạn thần tự tử, ai cũng có thể giết chết, Hàn Cẩn Du trời sinh tính cẩn thận, như thế nào cũng sẽ không làm như vậy thâm hụt tiền mua bán. Nay cũng đúng là tương nhan không nghĩ ra. Nàng nhìn Từ Diệu, đem đầu dựa vào trên vai hắn, nhìn ngoài cửa sổ dần dần khô vàng lá cây, lại là một năm thu, thời gian qua đến thật là nhanh, nhớ tới tiểu duy nhất sinh nhật tựa hồ vẫn là hôm qua sự tình, chính là nháy mắt, lại đi qua nhiều thế này thời gian. Trong lòng than nhẹ một tiếng, theo Từ Diệu nói đôi nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái thực, chính là lại nghĩ không ra cái nguyên cớ tới. Trương Đức Phi bên kia không hề có động tính, hiện tại liền cùng cái hoạt tử nhân giống nhau, mỗi ngày ốm đau bệnh tật, lấy ta phòng trừng. Khả năng kia chi kim thoa thật là cái gì quan trọng đồ vật. Nàng cho rằng Hàn Cẩn Du cho ta, cho nên đại chịu kích thích thế, cho nên tích tụ với tâm, chiến miên dường bệnh. Từ diệu hai mắt ngưng tụ, duỗi tay vòng tương nhăn eo, lảng lặng lặng trầm tư, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia ánh sáng. đã lâu mới đáp. Hàn Cẩn Du dần dần làm đại, trương đức phi liền mất đi giá trị lợi dụng. bọn họ chi gian cũng liền không có liên lạc, muốn lợi dụng trương đức phi dắt ra Hàn Cẩn Du chỉ sợ là không thể thực hiện được. Tương nhăn không thể không thừa nhận. Từ Diệu nói rất đúng, hơn nữa sự thật xác thật cũng là như thế này phát triển. Hàn Cẩn Du cùng Trương Đức Phi tri gian xác thật thật lâu không có liên lạc. Tương Nhan đôi mắt trợn lóe, xoay người lại ngồi vào Từ Diệu trước người, trinh trọng mà nói, ngươi còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói Thái hậu thấy Hàn Cẩn Du sự tình, kia hẳn là thượng một năm mùa đông sự tình, mắt thấy liền phải một năm. Từ Diệu gật gật đầu, nói nhớ rõ. Tương Nhan nga mi nhíu lại, nhìn Từ Diệu nói, hiện tại ngẫm lại, chuyện này thật sự là kỳ quái. Ngươi ngẫm lại từ Thái Hậu gặp qua Hàn Cẩn Du lúc sau, thân thể liền trở nên hư nhược rồi rất nhiều, ăn cơm cũng không được y hơn nữa đã không có tinh thần đầu. Ngươi phải biết rằng dù cho Thái Hậu tu Phật như vậy nhiều năm, chính là ra tới quản sự sau như cũ thần Thái Sáng Láng, thực Hoàng Hậu rằng có không chút nào kém cỏi, bởi vậy có thể thấy được Thái Hậu là một cái tâm trí thập phân kiên. Định ngươi, sao có thể đột nhiên liền trở nên suy yếu lên, ta coi nơi này nhất định có cái gì chúng ta không biết bí mật, mà bí mật này còn không thể ra bên ngoài nói cho nên Thái Hậu liền một người thừa nhận. Chính là, Hàn Cẩn Du có thể có chuyện gì sẽ làm Thái Hậu trở nên như thế. Nay cũng không thể nào nói nổi à, một cái là ngoại thần, một cái là Thái Hậu, nghĩ như thế nào cũng liên hệ không đến một khối đi. Từ diệu tuy rằng cảm thấy tương nhan nói có điểm đạo lý, chính là nghĩ như thế nào cũng nói không thông, thần sắc một mảnh ngưng trọng. Đây cũng là ta không thể tưởng được, hơn nữa Thái Hậu gần nhất đặc biến chú ý diệp thành sự tình, dù cho Trương Đức Phi đang bệnh cũng từng rất nhiều lần truyền nàng qua đi nói chuyện, người không được quên, ở tiểu duy nhất sinh nhật bữa tiệc, trương đức phi liền đã từng bằng vào diệp thành hai chữ cùng thái hậu lôi kéo làm quen, tương nhan càng nghĩ càng cảm thấy sự có khả nghi, từ diệu nhìn tương nhan, lặp lại một lần lúc trước tương nhan nói với hắn quá nói, hàn cẩn du cùng đức phi đều là đến từ diệp thành, mà thái hậu cũng đặc biệt chú ý diệp thành, thái hậu vì cái gì chú ý diệp thành đâu, tương nhan nhớ tới trong lịch sử ra nghĩ tới vô số lần giả sử chung tình tiết, thử thăm dò nói có thể hay không là Thái Hậu ở Diệp Thành còn có cái gì thân nhân. Từ diệu trong lúc nhất thời không có chuyển qua con tới, lắc đầu nói, ở Diệp Thành sẽ có cái gì thân nhân, chúng ta là hoàng tộc, hoàng gia người đó là vừa sinh ra liền rơi xuống đất ở trong hoàng cung, này căn bản không có khả năng a. Tương Nhan cảm thấy cũng là, từ diệu nói không sai, hoàng gia con cháu tự nhiên là vừa sinh ra liền đặt chân ở hoàng cung, hiện thực dù sao cũng là hiện thực, giả sử dù sao cũng là truyền thuyết, không thể coi là thật. Chính là vậy lệnh người không rõ, trừ phi biết rõ ràng Thái Hậu cùng Hàn Cẩn Du nói chuyện nội dung, nếu không nói căn bản liền cái phỏng đoán đường sống đều không có. Tương Nhan than nhẹ một tiếng, nếu có thể biết rõ ràng Hàn Cẩn Du cấu kết địch quốc chân chính nguyên nhân, có lẽ sự tình liền hảo giải quyết. Từ diệu vũ Tương Nhan tay, tựa hồ hạ quyết tâm, nói, vậy từ ta tự mình đi hỏi Thái Hậu đi, chúng ta tổng như vậy ngờ vực không phải biện pháp. Tương Nhan nhưng thật ra cảm thấy đây là cái hảo biện pháp, nhưng là lại có chút lo lắng, nói chỉ sợ là sẽ không như vậy dễ dàng liền hỏi ra tới, sự tình đều đã qua đi gần một năm, chính là Thái Hậu lại một chút không có cùng ngươi nhắc tới quá, bởi vậy có thể thấy được chuyện này nhất định là không thể nói ra, nếu là không thể nói ra, chỉ sợ ngươi đi hỏi cũng hỏi không ra cái nguyên cơ tới. Từ diệu thần sắc buồn bã, đúng vậy, Tương Nhan nói không sai, Thái Hậu nếu là có tâm giấu dếm, chỉ sợ thật là hỏi không ra cái gì tới. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn Tương Nhan nói, Ngươi còn nhớ rõ Hàn Cẩn Du đưa cho duy nhất kia khối ngọc hoàn là bộ dáng gì? Thương Nhan gật gật đầu nói, nhớ rõ. Vậy ngươi đem nó họa ra tới, ta tìm cái thợ thủ công một lần nữa điêu khắc một khối giống nhau như lúc. Nếu Thái hậu nhìn thấy kia khối ngọc hoàn liên ngất, mà kia khối ngọc hoàn lại là Hàn Cẩn Du cấp duy nhất, nơi này liền rất có khả năng có cái gì miêu nhị. Chờ đến phòng khắc ngọc hoàn ra tới, ta lại tự mình đi vấn đề năm đó ở Vạn Thọ cung hầu hạ quá những cái đó lão nhân, phòng trừng có thể hỏi ra cái manh mối tới. Đây cũng là không có cách nào chung biện pháp, vừa không thương tổn Thái Hậu, còn có thể giải chúng ta nghi hoặc. Tương Nhan cảm thấy như thế cái hảo biện pháp, lập tức bưng tới giấy và bút mực, phất tay vẽ lên. Chương 465 Nửa tháng sau từ Diệu muốn Ngọc Hoàn bị tư sức cục tặng tới, từ Diệu nhìn trong tay Ngọc Hoàn, hai mắt híp lại, thấy thế nào cũng không thấy ra này Ngọc Hoàn rốt cuộc có cái gì đặc thủ. Thái Hậu bên người nhất có tư chất chính là Hồ Ma Ma cùng Liền Tân, này hai người từ Diệu là vô cùng quen thuộc. Bọn họ đối Thái Hậu đó là trung thành và tận tâm, muốn tẩy ra bọn họ miệng đúng là không dễ. Còn có một cái đã chết chính là sau lại không biết cái gì nguyên nhân bị Thái Hậu phạt đi giặt áo cục quản sự ma ma, trừ bỏ này ba người ở ngoài, năm số hơi trường chút nô tài thật đúng là không hảo tìm. Theo thời gian trôi đi một đám đều đã không còn nữa, ra cùng đã chết tử diệu không khỏi thở dài. Tương Nhan mới vừa hống tiểu duy nhất ngủ hạ, vừa vào cửa liền nghe được tử diệu thở ngắn thăng dài, lại nhìn đến trên tay hắn ngọc hoàn, thấp giọng hỏi nói: đã đưa tới. Từ Diệu gật gật đầu, nói, hôm nay mới vừa đưa tới. Tương Nhan thở ra, ti lý thượng đại dường, ngồi ở Từ Diệu đối diện, duỗi tay lấy qua trong tay hắn ngọc hoàn, tinh tế quan sát, không khỏi thở dài, quả thực cùng thật sự giống nhau như lúc, chính là thiếu chút thời gian giải dùng ánh sáng, cái loại này đồ vật không hảo mô phỏng, bất quá này cũng đã khó được. Từ Diệu gật gật đầu, nói, là, tay nghề làm không tồi. Vậy ngươi tưởng hảo tìm ai tới hỏi sao? Thương Nhan đem ngọc hoàn đưa cho Từ Diệu. Nhìn hắn hỏi. Từ diệu lắc đầu, nói, ta đang ở phát sầu đâu, mẫu hậu bên người nhất tin được người liền như vậy mấy cái, nếu chuyện này thật là cái cơ mật, biết đến người liền rất thiếu. Hồ ma ma cùng liền tân là nhất chung với mẫu hậu, dù cho là ta hỏi, không có mẫu hậu cho phép bọn họ quả quyết sẽ không nói. Còn có một cái chính là đã chết giả tháo cục cái kia quản sự ma ma, còn có một cái tiểu thái dám chỉ tiếc năm đó vì cứu mẹ sau đã bồi thượng tánh mạng, trừ bỏ bốn người này ở ngoài, chỉ sợ người khác cũng sẽ không biết. Tương Nhan nghiêm sắc mặt, như thế khó xử sự tình, như mày nói, nói như thế tới chỉ có thể từ hồ ma ma hoặc là liền tổng quản gian mở ra đột phá khẩu. Từ diệu gật gật đầu, nói, đúng là, nếu không nói cũng chỉ có thể trực tiếp đi hỏi mẫu hậu, nhưng là ta tưởng mẫu hậu chỉ sợ là cũng sẽ không dễ dàng nói ra. Thái hậu có thể từ năm trước mùa đông mãi cho đến hiện tại một chữ cũng không chịu nhắc tới, liền đủ có thể thấy nàng là không có tính toán đem chuyện này nói ra, Tương Nhan nghĩ nghĩ nói kia cũng chỉ hảo từ hồ ma ma trên người đánh đột phá khẩu. từ diệu nhìn tương nhan, bật cười nói, chỉ sợ không dễ dàng, hồ ma ma đi theo mẫu hậu đã trải qua vô số sự tình, các nàng tên là chủ tớ, kỳ thật cùng tỷ muội cũng không có gì khác biệt, này phân tình ý người khác là hủy đi không xong. Tương nhan nhìn từ diệu, tắc tắc cười, nói, nam nhân nơi nào có thể minh bạch nữ nhân tâm tư, chỉ cần chịu làm hết sức công phu, ta tin tưởng nhất định có thể mở ra hồ ma ma miệng. Chuyện này giao cho ta đi. Từ ta tới hạ công phu, từ diệu nhìn đến tương nhan tin tưởng tràn đầy, không khỏi cười nói, hảo, liền giao cho ngươi đi, đến lúc đó chạm vào một cái mũi hôi nhưng đừng tìm ta tới khóc lóc kể lệ. Tương nhan không phục nói, mới sẽ không, hồ ma ma nhất trung tâm, chỉ cần sờ chuẩn nàng mạch đầu, đúng bệnh hút thuốc, chỉ sợ ta cũng muốn nhiều hướng vạn thọ cùng đi lại, hai bút cùng vẽ, ta bảo đảm năm trước nhất định có thể đánh hạ này khối xương cứng. Từ diệu liền cười, khoảng cách gan tiết nhưng không mấy tháng. Túi đầu ở tương nhan trên trán một hôn, ở nàng bên thai nói, cũng chỉ sợ ngươi đến lúc đó sẽ thất vọng, Hồ Ma Ma miệng đó là nổi danh thiết miệng, chỉ cần nàng không há mồm, không ai có thể cậy ra. Tương nhan không cho là đúng, ở nàng cho rằng Hồ Ma Ma dù cho thận trọng cũng là vì thái hậu suy nghĩ, chỉ cần chính mình đối thái hậu cung kính hiếu đế, mọi chuyện quan tâm thái hậu, làm Hồ Ma Ma xem tiến trong mắt, biết chính mình là thật sự quan tâm thái hậu. Sau đó ngày rộng tháng dài xuống dưới, Hồ Ma Ma đối chính mình cảnh giác khẳng định liền trở nên nhỏ chỉ cần chính mình cầm lấy hằng tổng có thể đạt tới mục đích cởi bỏ ngọc hoàn bí mật nhìn đến tương nhan tin tưởng tràn đầy từ diệu cũng không hảo bắt nàng nước lạnh tùy ý nàng đi làm nếu đến lúc đó thật sự không được chính mình cũng chỉ hảo tự mình đi tìm thái hậu nói nói chuyện chỉ là tương nhan trăm triệu không nghĩ tới từ diệu thật sự nói đúng hồ ma ma đâu chỉ là thiết miệng quả thực chính là không có phùng y nuốt một tia khe hở cũng không có làm nàng lẩn cảm suy sụp này mấy tháng xuống dưới tương nhan mỗi ngày đúng giờ sớm tối thưa hầu Mọi chuyện quan tâm Thái Hậu, sự tất thân cung, mỗi lần cũng đều sẽ mang theo duy nhất đi chơi. Tương Nhan cùng Thái Hậu quan hệ cũng đã sớm không phải trước kia cái loại này dương cung bạc kiếm, dần dần dung hợp được. Tương Nhan lại qua một đoạn thời gian sau, mỗi lần lơ đãng nhắc tới Thái Hậu tuổi trẻ thời điểm sự tình, hồ ma ma đều cười răm ba câu liền đem tương Nhan đuổi rồi, một chút thực chất tính đều tìm hiểu không đến. Đừng nói kia khối ngọc hoàn, chính là cùng hứa phi năm đó có quan hệ sự tình, hồ ma ma trên cơ bản cũng là nói năng trọng. Tương nhan thật là đại chịu đả kích. Tương nhan nhìn hồ ma ma mang theo tiểu duy nhất ở trong sân chơi đùa, thái hậu cách cửa sổ xem đến mùi ngon. Trong khoảng thời gian này tới nay, bởi vì tiểu duy nhất một ngày tam cơm, có hai cơm là ở vạn thọ cung dùng, hai người ăn cơm muốn so một người thú vị nhiều. Hơn nữa tiểu duy nhất đã mau ba tuổi, thường xuyên sẽ nói ra một ít lệnh người nhận thân không thôi nói tới. Một bữa cơm xuống dưới hoan thanh tiểu ngữ, thái hậu lượng cơm ăn trong lúc vô ý liền so nguyên lai like lớn rất nhiều, xem hồ. Ma Ma cao hứng không thôi. Mỗi lần đưa tương nhan mẹ con đi thời điểm, đều sẽ dặn dò các nàng ngày mai nhất định lại đến. Tương nhan không có như vậy nhiều thời gian, khiến cho sóng lăn tăn mang theo duy nhất, đôi khi đuổi kịp thần hy cùng thần đang có thời gian, sẽ mang theo ba cái hải tử lại đây bồi thái hậu ăn cơm, đảo cũng tận hiện thiên luân chi nhạc. Trong chớp mắt lại là một năm. Tương nhan nhìn trong tay ngọc hoàn, hạ quyết tâm, mặc kệ như thế nào đều phải tìm hồ Ma Ma công bằng cho chuyện, còn như vậy đánh đố đi xuống. Thật sự liền chậm trễ không dậy nổi. Tích xương vén dẻm lên đi đến, phía sau đi theo hồi lâu không thấy Thiên Nhiên, chỉ thấy Thiên Nhiên sắc mặt trầm trọng, Tương Nhan trong lòng không khỏi hơi chầm xuống, vội đứng dậy đón đi lên, nhìn Thiên Nhiên hỏi, "Như thế nào lúc này Tiên cung?" Mắt thấy Thiên đều phải đen. Thiên Nhiên trở tay giữ chặt Tương Nhan tay, thấp giọng nói, "Về kia chi kim thoa sự tình rốt cuộc có tin tức, Kim thượng ngọ, Nguyệt Thành phái ra đi người đã trở lại." Tương Nhan không khỏi đại hỉ, đây là chuyện tốt ta, nàng tâm tâm niệm niệm vẫn luôn ở nhớ. Hiện giờ cuối cùng có tin tức, chính là vì cái gì thiên nhiên biểu tình như vậy ngưng trọng đâu? Chẳng lẽ lại là cái gì không tốt tin tức sao? Chương 466 Ngắm lại cũng có non nửa năm công phu, ta là mỗi ngày ngóng trông, rốt cuộc chờ tới rồi tin tức. Thương Nhan cười nói, thế nào? tiệu Kim Thoa rốt cuộc cái gì lai lịch? Thiên nhiên mày liếu hơi trò, nhìn Tương Nhan, chậm rãi nói, này Kim Thoa quả nhiên là rất có địa vị đồ vật, sở dĩ lâu như vậy mới có tin tức. Thật sự là bởi vì này tin tức quá không hảo hỏi thăm. Cầm ngươi cấp kia chỉ kim thoa mô phòng phẩm, hạc huyên phái ra người ở lạc tàng quốc khắp nơi vấp phải chắc trở, mọi người đều không quen biết này chi kim thoa. Hơn nữa rốt cuộc không thể chính đại quang minh cầm kim thoa ở trên đường cái gặp người liền hỏi, bởi vậy cũng chỉ hoán một chút thời gian. Nghe đến đó tương nhan nhẹ nhàng gật gật đầu, nàng biết đến, chuyện này không không dễ dàng, liền hỏi, kia sau lại là như thế nào nghe được. Người nọ cũng là cái cơ linh, Chuyên đi tìm kim lâu cùng đồ cổ cửa hàng do hỏi lấy bán đồ vật vì danh tiến hành điều tra tin tức một đường hỏi đi cũng không có cái gì đại thu hoạch nhưng là vào lạc Tang quốc đô thành nhưng thành lúc sau liền có thực chất tính tiến triển chuyên môn tìm một gian đại đồ cổ cửa hàng đi tra hỏi lúc ấy kia cửa hàng lão bản sắc mặt liền thay đổi hạc hiên phái đi người vừa thấy tâm liền nắm chắc người nọ luôn mãi ra giá cao muốn mua tới rồi lại không chịu thuyết minh này kim thoa lai lịch vì thế sẽ không chịu bán kia cửa hàng lão bản cư nhiên mặt lộ vẻ hung quang. Chúng ta người vừa thấy việc lớn không tốt lập tức liền lưu. Nói tới đây thiên nhiên một đốn, nhẹ nhàng mà thở dài, lại nói tiếp, tới rồi buổi tối, kia đổ cổ cửa hàng người cư nhiên sờ đến chúng ta người chỗ ở, muốn ngạnh đoạt, may mắn chúng ta người trước tiên làm chuẩn bị, lúc này mới không gặp độc thủ. Tương nhan thật là chấn động, không nghĩ tới cư nhiên sẽ phát sinh chuyện như vậy, lại hỏi, kia cửa hàng lao bản như thế muốn kia chỉ kim thoa, có thể thấy được hắn là biết kia chỉ kim thoa lai lịch. Không sai. Thiên nhiên gật đầu đáp. Chúng ta người biết khách điếm không thể ở, dù sao cũng là ở nhân ra trên mặt đất, cường long không áp địa đầu xà, huống chi chúng ta cũng không phải cường long sau lại chúng ta người hóa minh vì ám, trang làm khất cái gắt gao nhìn thẳng kia đồ cổ cửa hàng, lúc này mới phát hiện một cái đại bí mật. Cái gì bí mật? Tương Nhan có chút khẩn trương hỏi, sự tình phát triển đến bây giờ, thật sự là quá lệnh người ngoài ý muốn, không nghĩ tới kia kim thoa thật đúng là cùng lạc tang quốc có quan hệ, Tương Nhan trong lòng thật là trăm vị tạp trần. Nguyên Lai Hàng Cẩn Du thật là quân bán nước. Kia đổ cổ cửa hàng là lạc tang quốc đương nhiệm quốc chủ Hòn Ngọc Quý trên tay Thiên Kiêu Đại Công Chúa Khai. Sau lại Thiên Kiêu Đại Công Chúa cư nhiên đã phát hải bắt lệnh, lùng bắt ta môn phái đi người, cũng nói thẳng chúng ta người trộm nàng châu thoa cầm đi bán, bị quan phủ phát hiện, phàm là nhìn thấy người này vẫn đưa quan phủ thưởng bạc một ngàn lượng. Cái này hải bắt bố cáo vừa ra, chúng ta người liền ngốc không nổi nữa, chỉ có thể tiềm trở về. Tương nhan tinh tế tiêu hóa tin tức này. Kim Thoa lạc tang quốc đại công chúa kêu Kim Thoa cư nhiên là nước láng giềng đại trưởng công chúa đồ vật, chính là như thế nào sẽ ở Hàn Cẩn Du trong tay. Nghĩ đến đây, tương nhan nhìn thiên nhiên, hỏi, kia Kim Thoa thật là thiền tiêu đại công chúa đồ vật. Thiên nhiên gật gật đầu, nói, là, nói cách khác nàng lấy cái gì lập trưởng tới phát cái kia hại bắt công văn. Hơn nữa công văn thượng miêu tả Kim Thoa bộ dáng là giống nhau như lúc, liền tính kia đồ cổ phô trưởng quầy gặp qua, nhưng là trừ phi người này là đã gặp qua là không quên được. Nếu không nói không có khả năng chỉ xem như vậy đoạn thời gian, liền đem kim hoa có thể hoàn toàn một kia không lầm miêu tả xuống dưới. Tương Nhan gật đầu xưng là, thiên nhiên nói không tuổi kim hoa đẹp đẽ quý giá dị thường, thủ công tinh tế, mặt trên hoa văn càng là phức tạp phức tạp, không có khả năng liếc mắt một cái liền hoàn toàn nhớ rõ ràng mà. Chính là vì cái gì thiên kiêu đại trưởng công chúa đồ vật sẽ rơi xuống hàn cẩn du trong tay. Chẳng lẽ nói tới đây Tương Nhan không có nói tiếp, nàng không dám đi xuống đoán. Này hết thể hết thảy thật sự là quá lệnh người vô pháp tiếp nhận rồi, tương nhan chỉ cảm thấy chính mình đại não liền phải bãi công giống nhau. Thiên nhiên lắc đầu, bởi vì nàng cũng không biết bọn họ chi gian có quan hệ gì, muốn nói là tình yêu nam nữ đi, chính là Hàn Cẩn Du sắc thật lại cưới quá tương nhan, nếu lấy công chúa thân phận tôn sư, sao có thể cho phép Hàn Cẩn Du làm như vậy? Điểm này không thể nào nói nổi. Chính là nếu không phải tình yêu nam nữ, Hàn Cẩn Du liền tính là thông đồng với địch bán nước, Cũng không có khả năng cùng một cái công chúa đại giao tế, nữ nhân lại tôn quý như cũng là nữ nhân, ở cái này nam nhân tối thượng thời đại, lạc tang quốc sao có thể làm một cái công chúa đi quản như vậy trọng đại sự tình, điểm này cũng không thể nào nói nổi. Nhưng là, thiên tiêu đại trưởng công chúa đồ vật sắc thật dừng ở Hàn Cẩn Du trong tay còn có Trương Đức Phi nhìn đến kia kim thoa ở tương nhan trong tay khi biểu tình, cùng với sau lại thời gian dài như vậy tinh thần xa suốt nghĩ đến đây tương nhan cũng trong lúc nhất thời lý không rõ này đó suy nghĩ. Thiên nhiên nhìn tương nhan thần sắc tối tăm, vỗ vỗ tay nàng nói: Ngươi không nên gấp gáp. Lúc trước bọn họ rút lui lạc Tang quốc thời điểm, còn để lại một cái vòng quanh nguyện tấn quốc, từ một cái khác phương hướng lại tiềm đi và hỏi thăm về Thiên kiêu đại công chúa sự tình, hẳn là qua không bao lâu sẽ có tin tức. Tương nhan gật gật đầu, ở cái này tin tức truyền lại cực kỳ lạc hậu thời đại, nàng cần thiết muốn thích hướng chờ đợi thống khổ, chứ bỏ chờ còn có thể có cái gì càng tốt biện pháp. Tương nhan cười khổ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Thiên nhiên hỏi. Đỗ Nguyệt Thành gần nhất có hay không nhìn chằm chằm Hàn Cẩn Du. Hắn nhưng có cái gì gì động Thiên nhiên lắc đầu, nói, vẫn luôn phải người nhìn chằm chằm, chính là cũng không thấy Hàn Cẩn Du cùng người khác như thế nào lui tới, càng không thấy hắn thấy cái gì thượng vàng hạ cá người, ta liền buồn bực, nếu hắn thật là người xấu, hắn là như thế nào cùng bên ngoài người liên lạc. Hạc Hiên cảm thấy sự tình không đúng, chính là lại cha không ra chút nào manh mối, này một thời gian cũng là sốt ruột thượng hỏa. Tương Nhan thật mạnh thở dài một tiếng, Nhìn thiên nhiên lộ ra một nụ cười khổ, nửa trêu chọc nói, chúng ta hai cái xuyên quá nữ, cư nhiên còn chơi bất quá một cái cổ nhân, ta xem chúng ta có thể một lần nữa đầu thai đi. Thiên nhiên hừ lạnh một tiếng, nói, đôi cáo luôn có lộ ra tới thời điểm, bất quá ta đảo thật sự có chút bội phục hàn cần du, một người làm người có thể cẩn thận đến loại này phân thượng, thật là lệnh người theo không kịp A. Mặc kệ thế nào, chúng ta đều không thể lui về phía sau, lui về phía sau cũng không có lộ, Vẫn là muốn thu thập hàn cẩn du chứng cư phạm tội, tuy rằng cái này công tác so lên trời còn khó, nhưng là chúng ta tuyệt đối không thể từ bỏ. Mặc cho hắn giả hoạt như hồ, ta liền không tin liền một chút dấu vết cũng không có. Tương Nhan gắt gao mà nắm lấy đôi tay, trong ánh mắt lệ ra một tiêu kiên định. Là, chúng ta đồng tâm hiệp lực, quản hắn có cái gì thông thiên bản lĩnh, cũng muốn bắt được hắn cái đôi nhỏ, đem hắn gương mặt thật bại lộ dưới ánh năng dưới. Thiên nhiên đáp lại Tương Nhan nói, hai người tay chặt chẽ mà nắm ở bên nhau chưa bao giờ có giờ khắc này làm các nàng cảm nhận được sinh tồn nguy cơ. Chương 467. Vạn Thọ cung. Thái Hậu, ta xem Tĩnh Phi nương nương tựa hồ phát hiện cái gì, có rất nhiều lần đều muốn từ lão nô trong miệng tìm kiếm chút cái gì, còn thường xuyên sẽ hỏi ngài sự tình trước kia. Hồ Mama đem chính mình lo lắng nói cho Thái Hậu, nàng trong khoảng thời gian này là thật sự cảm thấy có chút không thích hợp. Thái Hậu thân sắc xứng sốt, lực hiện ra nua trên mặt da mặt cứng đờ, ngước mắt nhìn về phía Hồ Mama, hỏi Đây là có ý tứ gì?" Hồ Ma ma nghĩ nghĩ, còn nói thêm, Tĩnh Phi đối với năm đó sự tình tựa hồ cảm thấy hứng thú, thậm chí còn còn hỏi nổi lên hoàng thượng sinh ra thời điểm sự tình, tuy rằng xem nàng bộ dáng tựa hồ cái gì cũng không biết, chính là Lao nô trong lòng tổng cảm thấy quái quái, giống như Tĩnh Phi tựa hồ đã sinh ra nghi ngờ, chỉ sợ là sớm muộn gì muốn hỏi đến Hàn thừa tướng sự tình. Thái hậu chau mày, hơi có chút không kiên nhẫn, bực bội nói, "Trước không cần lo cho nàng, Tĩnh Phi thật là cái xen vào việc người khác người." Mặc kệ sự tình gì nàng đều phải nhúng tay. Nói nữa, phải đi Diệp Thành người có tin tức không có. Có hay không nghe được lá liêu tin tức. Còn không có tin tức, rốt cuộc đường xa xa, mới đi rồi 2-3 tháng. Nếu là có tin tức chuyển đến chỉ cần cũng muốn quá sông năm, Thái hậu vẫn là muốn kiên nhẫn từ từ. Hồ ma ma than nhẹ một hơi, vì Thái Hổ cẩn thận đấm bả vai, lại nói tiếp, chỉ sợ là lá liêu không có hồi Diệp Thành. Lúc trước chúng ta cùng nàng nói tốt hội hợp địa điểm nàng đều không có đi, sao có thể sẽ hồi Diệp Thành. Nói nữa năm đó Thái Hậu không phải cũng phải người đi qua Diệp thành sao, còn không phải giống nhau không tìm được người. Trước kia là trước đây, tuổi trẻ thời điểm không cảm thấy, chính là người càng lao á càng là tưởng niệm cố hương. Ta cũng là tồn cái may mắn ý niệm, chỉ ngóng trông lá liêu tuổi tiệm trường lại về tới cố thổ, có hy vọng tổng so không hy vọng Hảo Thái Hậu nói nói khỏe mắt lại nổi lên ánh huynh quang, thật mạnh thở dài, có một số việc làm chính là làm không thể vãn hồi rồi, dù cho ngươi xuất phát lập trường là tốt, chính là người rốt cuộc thua thiệt bọn họ, nàng chỉ nghĩ ở chính mình sinh thời, còn có thể nghe được bọn họ tin tức, tuy rằng Hàn Cẩn Du nói, bọn họ sống sót khả năng tính phi thường tiểu, nhưng, là Tổng muốn hoài một tia hy vọng không phải, mai cho đến chết, này phân hy vọng cũng sẽ không mai một. Hồ Ma Ma chỉ cảm thấy hy vọng không lớn, lá liếu tính tình nàng là biết đến, một cây gân đi đến đến người, năm đó nếu không có hồi cố thổ, hẳn là sẽ không lại đi trở về. Lại nghĩ tới này mấy tháng tới tương nhan đủ loại hành vi, Không khỏi thở dài một tiếng, Trẩm Dái nói: Tĩnh Phi là cái thập phần người thông minh. Trước kia thời điểm không thấy nàng quản lý hậu cung, vạn sự không để ý tới, chính là năm nay ra tay tiếp nhận hậu cung lăng là một chút bại lộ cũng không có ra. Bởi vậy có thể thấy được là cái thâm tàng bất lộ, nàng lại nhiều lần dò hỏi lão nô khẩu phong chỉ sợ là đã biết chút cái gì. Nếu nàng muốn ngầm dò hỏi lão nô, lão nô nên làm cái gì bây giờ? Thái hậu sử sốt, vấn đề này đến không có nghĩ tới, tương nhan xác thật là một cái thập phần người thông minh. Người này sắc bén không ngoài lộ, lại có thể đem sự tình xử lý đến tích thủy bất lẩu, là một nhân vật. Nếu nàng sinh ra nghi ngờ nói, chỉ sợ cũng là vì kia khối Ngọc Hoàn đi. Rốt cuộc kia khối Ngọc Hoàn là từ nhỏ duy nhất nơi đó được đến, mà kia Ngọc Hoàn lại là hàn cẩn du đưa cho tiểu duy nhất, nàng muốn sinh ra nghi ngờ cũng là đương nhiên. Chỉ là năm đó sự tình liên lụy cực quảng, tuy rằng hiện giờ đã thiên hạ Thái Bình, từ diệu cũng làm hoàng đế, chính là nàng lại như cũ không muốn đem chuyện cũ vạch trần ra tới. Chỉ là tương nhan từng bước ép sắt nên như thế nào mới hảo. Chương 468 Thái hậu vây vây tay không hề làm hồ ma ma cho nàng đấm lưng, lại không có nói chuyện, thần thái có chút tiêu điều nhìn ngoài cửa sổ đồng dạng cô quặn không chung. Hồ ma ma vừa thấy, trong lòng không khỏi thở dài, lại cũng không hề muốn hỏi, chỉ là yên lặng mà lui xuống để lại cho thái hậu một phương tự hỏi không gian. Rơi khỏi thiên điện, đứng ở mái hành lang hạ, hồ ma ma lúc này mới cảm thấy ngoài phòng gió bắc quát đến thật là khẩn a thấu cốt lánh Nắm thật chặt quần áo hướng chính mình phòng đi đến Chờ đến tương nhan vội xong rồi năm Chân chính có thời gian muốn đem hồ ma ma kêu lên tới hỏi thời điểm Đã là đầu xuân, ấm áp xuân phong nên diện đánh tới Lệnh người cả người thư thái Cái này qua tuổi đến còn tính an tĩnh Ít nhất hàn cẩn du không có ra cái gì chuyện xấu Hậu cung cũng đều bình tĩnh thật sự Chỉ là ăn tiết sự tình thật sự là phức tạp làm nàng bận rộn thực Tiểu duy nhất sáng sớm liền đi vạn thọ cung Dĩu ra dĩu dít nói cái không để yên ba tuổi hài tử đã có thể hoàn chỉnh nói chuyện có chính mình tư duy, đúng là bởi vì như vậy, đứa nhỏ này cũng càng thêm lịch ngậm, luôn là phiên đa dạng chơi đùa, tương nhan đinh trụ quá mặc kệ khi nào nàng bên người không thể thiếu người, lúc này mới có thể an tâm làm chính mình sự tình. Khai Xuân, sự tình cũng liền nhiều lên, năm trước tao ngộ hồng thủy mười mấy huyện phủ năm nay muốn vụ xuân, liền ít đi không được hạt giống, từ rượu còn muốn xét từ cả nước các nơi triệu tập hạt giống đi thai khu lấy an dân tâm, chỉ có hạt giống loại thượng. Năm nay mùa màng mới có thể hào lên, ba cánh mới sẽ không đói bụng, mới có thể đại đại hạ thấp bạo động khả năng tính. Nhưng mà Từ Diệu cùng Hàn Cẩn Du ở trên triều đình giao phong lại dần dần kịch liệt lên, Hàn Cẩn Du từ khai xuân phảng phất thay đổi một người giống nhau, không hề giống như trước vâng vâng dạ dạ, dù cho có bất đồng chính kiến cũng là nhẹ nhàng nói ra. Năm nay liền trở nên phá lệ sắp bén, những năm gần đây Hàn Cẩn Du lợi dụng Từ Diệu tín nhiệm đã làm đại, rất nhiều triều thần đều là lấy hắn cầm đầu, dần dần ngưng tụ thành chính mình thế lực vòng. Đối với từ rượu tới nói tương đương bị động, Hàn thừa tướng Mỹ danh Thiên hạ truyền, liền tính từ rượu muốn trị hắn tội, không có như núi bằng chứng cũng đổ không được từ từ trúng khẩu. Trong lúc nhất thời bị chịu dày vò, liền giống như ngươi biết rõ đối phương là cái đại phôi đảng, hận không thể một gậy gộc đem hắn đánh chết, nhưng là hắn ngụy trang đến quá hảo, được đến dân tâm duy trì, ngươi liền không thể vọng động, nếu không nói mất đi dân tâm chính là chính ngươi. Ngọc Hoa ở tương nhàn phân phó hạ nấu hảo chè hạt sen, tương nhàn tự mình dẫn theo hộp đồ ăn đi Đức Phục điện. Không có làm người đi theo. Đám chìm trong xuân phong hạ, nhìn chung quanh xanh biếc gian ra cành lá, tương nhan trong lòng lại bình tĩnh không được, nhấc chân thượng hành lang, dài, ánh mặt trời bị che ở ngoài, tức khắc cảm thấy có chút ấm lánh, tương nhan bước nhanh trước đi, thẳng đến đi ra hành lang giải, lại một lần tắm mình dưới ánh mặt trời, tâm tình mới thư hoan chút. Đức phụng điện tiền rộng lớn ngôi cao thượng trừ bỏ thủ vệ binh lính lại vô người khác đốn hiện tịch liêu, tương nhan từ từ đi qua đi, nhấc chân vào đức phụng điện. Tiến trong đại điện đã nghe tới rồi dậy đặt hân hương hơi thở, nặng nghề đến lệnh người nhịn không được những mày, tương nhan không thích loại này hương vị, mấy ngày không có tới làm sao Đức Phụng Điện liền sẽ thành cái dạng này. Tương nhan vừa chuyển đầu trùng hợp thấy được chính vội vội vàng vàng đi vào tới Lý Đức An, duỗi tay ngăn lại hắn, thấp giọng hỏi nói, đây là có chuyện gì? Trong phòng một chút ánh sáng cũng không có, cửa sổ mạc buông xuống liền một chút mới mẻ không khí cũng không có, huân hương hương vị nùng hơn người chết, đến tột cùng làm sao vậy? Lý Đức An vội cấp tương nhan Thịnh An, trên mặt khẩu ra một tia cười khổ nói: Mấy ngày nay biên quan báo nguy, lạc Tang Quốc ngoe ngẹt dục dịch, trong triều đại thần về hòa hay chiến một chuyện tranh đến tối bụi. Càng vì làm giận chính là Ngụy Tấn Quốc cư nhiên cùng lạc Tang quốc đạt thành đồng minh cộng đồng xâm chiếm ta biên cảnh, Hoàng thượng chính vì việc này nổi trận lôi đình đâu. Đã nhiều ngày tới cũng không cho phép người khác mở cửa sổ tử, càng không cho phép lớn tiếng nói chuyện, đã trách cứ vài cái cung nữ thái giám, còn có mấy cái an bản tử. Mọi người đều nhân tâm hoảng sợ, nô tài có chút muốn cùng ngài nói một tiếng, chính là hoàng thượng lại hạ ý chỉ, không cho phép bất luận kẻ nào đi quấy rời ngài. Lúc này mới không dám đi, nói cách khác đi sớm quan sư cùng tìm ngài. Lý Đức An trong thanh âm mang theo nhẹ nhẹ tăng thương, hiển nhiên trong khoảng thời gian này cũng bị không ít uy quất. tương nhan nhớ tới mấy ngày nay tới giờ, từ rượu ở chính mình trước mặt thế nhưng cười nói nghiên nghiên, nguyên lai hắn thế nhưng là lửa chính mình nghĩ đến sợ là chính mình làm lụng vất vả hậu cung không muốn làm chính mình nhiều lao tâm thôi. Nghĩ đến đây chỉ cảm thấy hốc mắt không biết cố gắng lên men, vội ngừng trong lòng chua xót, nhìn Lý Đức An nói, nghe ta phân phó, đem cửa sổ toàn bộ mở ra, đem mảnh đều dâng lên tới, đem trong phòng này hương hương đều tiêu diệt, đi thải chút mới mẹ đóa hoa cắm ở bình hoa. Lý Đức An trên mặt vui vẻ, lập tức theo tiếng đi, trong chớp mắt liền tiếp đón mười mấy cung nữ thái giám bắt đầu công việc lưu đủ lên, bất quá một lát sau, cửa sổ đã toàn bộ mở ra. Bức màn đều treo lên, trong phòng tức khắc trở nên sáng ngời, bốn năm cái thái giám dọn trầm trọng lưu hương ra bên ngoài đi, chỉ chốc lát công phu, xuân phong từ từ thổi tới, dần dần thổi tan trong phòng nặng nề. Thật to gan, ai cho các ngươi khai cửa sổ? Thang mảnh. Từ rượu thanh âm từ trong điện truyền ra tới, nôn nóng tiếng giống giận hôn loạn phẫn nộ, làm đang ở bận rộn các công nhân không khỏi lo sợ bất an dừng tay chân, một cử động cũng không dám đứng ở nơi đó. Từ Diệu thân ảnh trong chớp mắt xuất hiện ở nội điện cửa, trên mặt vẻ mặt tối tăm. Tương Nhan lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, nhìn hắn, lại không thể nhịn xuống hốc mắt ghen tuông, ánh nhuận nước mắt nháy mắt tập thượng hai trong mắt. Tương Nhan lập tức lấy khăn lau đi. Từ Diệu đang muốn phát hỏa, lại ở nhìn đến Tương Nhan thân ảnh khi ngạnh sinh sinh đem trong miệng nói nuốt trở vào, khỏe miệng nhẹ xả, từ từ nói, sao ngươi lại tới đây? Tương Nhan quay đầu nhìn Lý Đức An, nói, các ngươi tiếp tục đi, nhớ kỹ chọn thêm chút mới mẻ hoa, làm này đại điện tràn ngập hoa hương khí. Lý Đức An lập tức đón nhỏ rộng chỉ huy các cung nhân tiếp tục công việc lưu đủ lên tương nhan chậm rãi đi qua nhìn từ diệu nói này nhà ở quá buồn ta không thích ta thích này đại điện cùng trước kia giống nhau sáng trong sáng trong thời thời khắc khắc bay hương thơm hơi thở thời thời khắc khắc nhìn đến các cung nhân tuy rằng nghiêm cẩn chính là đôi mắt lại không có sợ hãi thần sắc ta cũng còn thích cái kia sơn xuyên băng với trước mặt mà không biến sắc từ diệu ta càng thích cái kia toàn thân tràn ngập khí phách từ diệu ta còn nhớ rõ gầy tây hồ du thuyền tượng cái kia hùng tâm văn trượng Tràn ngập hào hùng từ Diệu trên mặt phát ra cái loại này tự tin, mặc kệ thế sự hay thay đổi rời, biển cả biến ruộng dâu, ta đều hy vọng ngươi vĩnh viễn không cần biến, mà ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, làm bạn người, thẳng đến sinh mệnh trầm tấn kia một khắc, sinh sinh tử tử, không rời không bỏ. Từ Diệu nghe tương nhan nói, ngực kịch liệt ngảy lên, đem nàng cuốn vào trong lòng ngực, ở nàng bên thai lầm bẩm nói, ngươi đều đã biết. Chương 469 Tương nhan gật gật đầu, đứng dậy nhìn từ ta làm ngọc hòa hầm chè hạt sen sấn nhiệt uống lên một hồi lạnh liền không thể dùng tương nhan duỗi tay lôi kéo từ rượu vào nội điện duỗi tay đẩy ra lưu ly li bung dẻm, lưu ly li tương chạm vào phát ra dễ nghe thanh thúy tiếng vang vì này nặng nghề không gian tăng thêm nhẹ nhẹ linh động tương nhan chính mắt nhìn trầm trầm từ rượu đem một chỉnh chén chè hạt sen dùng hết lúc này mới cười thu chén uống bỏ vào hộp đồ ăn cái hảo cái nắp phóng tới một bên hết thảy thu thập lưu loát quay đầu nhìn công văn chồng chất tấu trường, trong lòng thầm than một tiếng Trên mặt lại một chút không hiển lộ ra tới, nhìn từ Diệu nói, người bồi ta dương sóng điện ngồi ngồi đi, nơi này quá buồn, ta không thích nơi này không khí. Làm lý đức an bọn họ đem nơi này thu thập lưu loát lại trở về, được không? Từ Diệu biết tương nhan là muốn cho hắn đi ra ngoài thấu khẩu khí, không đành lòng phất lại nàng hảo ý, chỉ phải gật đầu ứng. Tương nhan tức khắc cao hứng mà đến không được, lúng đồng tiền như hoa nở rộ, dôi tay kéo từ rượu tay chậm rãi đi ra ngoài. Chưa từng có người nào gặp qua từ diệu sẽ nắm bất luận cái gì một nữ tử tay đi ở trước công chúng, bởi vậy đương này đó đang ở bận rộn các cung nhân, nhìn đến bọn họ tay trong tay ra tới, trong lúc nhất thời đều có chút không thích hứng. Tương nhan cũng bất chấp nhiều như vậy, nàng chỉ nghĩ làm từ diệu vui vẻ một chút, không cần cho chính mình áp lực quá lớn, ít nhất ở nàng khả năng cho phép trong phạm vi, làm hắn vui sướng, làm hắn vui vẻ, còn lại liền tại đây sẽ trước phóng một phóng đi, nàng chỉ nghĩ cùng hắn tận tình chơi một hồi, thả lỏng thả lỏng. Tương Nhan cùng từ rượu bơi đai ngọc hồ, ở hồ hoa sen xuyên qua mà qua, ngón tay nhẹ nhàng mà phất quá xanh biếc lá sen, lại đi dương sóng điện đi xem đai ngọc hồ dòi mắt nhìn về nơi xa bích ba chi Mỹ, bị gió thổi nhăn mặt hồ như vậy cá giống nhau chậm rãi nộn nhạo khai đi, lệnh nhân tâm tình sảng khoái. Tương Nhan còn lôi kéo từ rượu đi ngự hoa viên, làm hắn cho nàng châm hoa mang, trong lúc nhất thời chơi vui vẻ vô cùng, biết ngày tháng trước, tới rồi cơm trưa thời gian mới bằng lòng bỏ qua, bồi từ rượu trở về Đức Phụ Điện hai người dùng quá ngọt thiện tương nhan lấy cớ mệt mỏi liền trực tiếp ở đức phụng điện từ diệu nghỉ trưa trên giường nằm bị động miên nàng biết từ diệu còn vướng bận quốc gia đại sự không thể chậm trễ nữa hắn thời gian từ diệu vì tương nhan cái hảo chăn gấm nhìn nàng khép lại mắt lúc này mới về tới án thư phê duyệt tấu chương long sàng ở án thư mặt trái khoảng cách có ba bốn mươi xa tương nhan nhẹ nhàng mà mở to mắt nhìn từ diệu tập trung tinh thần phê duyệt tấu chương một hồi níu mày một hồi phẫn nộ còn có một lần cầm lấy tấu chương muốn ném văng ra chính là lại chậm rãi buông xuống, sợ loạn tỉnh tương nhan. Mỗi khi hắn quay đầu xem chính mình thời điểm, tương nhan đều nhanh chóng mà nhắm mắt lại làm bộ ngủ say, thẳng đến hắn đem đôi mắt xoay khai đi, mới lại chịu mở tới yên lặng mà nhìn chăm chú vào hắn. thật hy vọng cứ như vậy có thể tới thiên hoàng địa lão. Toàn bộ đức phụng điện kia sợi hương người hương hương đã bị xuân phong thổi đến đã không có chút nào tung tích, nhưng thật ra tân bảy biện tiến vào khai chính diễm đóa hoa tản mát ra nhàn nhạt tự nhiên mùi hoa, nu hòa dương quang chiếu dội tiến bảo. Đảo thật là làm tương nhan mơ màng sắp ngủ lên. Chờ đến một giấc ngủ tỉnh, đã là Thái Dương Tây Di, tương nhan chậm rãi ngồi dậy tới, án thư sớm đã đã không có từ rượu thân ảnh, không khỏi có chút kinh ngạc, vội nhấc lên chăn hạ giường, múc đóng dày, thuận tay sửa sang lại một chút búi tóc, nhấc chân liền đi ra ngoài, lại ở đi tới cửa thời điểm, nghe được gian ngoài chuyển đến trầm thấp nói chuyện thanh. Nguyệt Tấn Quốc này cử thật sự là khinh người quá đáng, cũng chưa từng ngắm lại bọn họ bị lạc Tang quốc công kích thời điểm chính là Ta Minh Hạ quốc phái binh cứu viện bọn họ hiện giờ cư nhiên lấy oán trả ơn thật là làm người khinh thường đây là Đỗ Nguyệt Thanh Thanh Âm Tương Nhan tâm hơi hơi phát khẩn nàng hôm nay cả ngày đều chịu đựng không hỏi Từ rượu chuyện này không nghĩ tới vẫn là làm nàng nghe được chính trị thượng không có vĩnh viễn địch nhân chỉ có vĩnh viễn đích lợi Từ rượu Thanh Âm từ từ truyền đến đã không có buổi sáng nôn nóng chi khí có thể thấy được hiện tại tâm tình đã bình phục Tương Nhan chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Khiê chúng ta làm sao bây giờ? Chiến tuyến kéo đến quá dài cùng ta quân bất lợi, Nam Hân Vương tuy rằng là tam quân thông soái, chính là binh lực không đủ, chỉ đối phó một cái Lạc Tang quốc đã là pha lo lắng lực, hiện giờ hơn nữa Nguyệt Tấn quốc sợ là không ổn. Đỗ Nguyệt Thành nôn nóng nói, quân tình cấp tốc, nửa điểm chậm trễ không được. Hiện giờ Phương Bắc Thảo Nguyên là Thạc Đức 8 Lạc cầm quyền, trong khoảng thời gian ngắn phía Bắc biên phòng tự nhiên vương ngu, trước điều động binh lực qua đi, chắn đến nhất thời tính nhất thời, tổng phải cho Nam Hân Vương thở dốc thời gian. Từ Diệu trầm giọng nói, một lát sau hắn thanh âm lần thứ hai vang lên, lập tức truyền chỉ, Vân Càn Lâm tiếp chỉ sau tức khắc xuất linh thủ hạ 10 vạn đại quân đi nguyệt tấn quốc biên quan, đóng giữ biên cương, hết thể quân sự hành động tạm thích tướng hành sự, chấm khái không truy cứu. Vân Càn Lâm đúng là Vân thuộc phi phụ thân, cho tới nay đều ở phía Bắc biên cương đóng quân, tương nhan nhẹ nhàng mà thở dài, như vậy cách làm cũng coi như là hợp lý nhất. Hồ gầm đại tướng quân Lâm càng xuất binh quy về Vân Càn Lâm chướng hạ nghe lệnh, Vân Càn Lâm tổng lĩnh tang quân. Lâm Càng Phong làm tả lộ quân tướng quân, nhận được ý chỉ sau lập tức xuất quân cùng Vân Càn Lâm hội hợp khâm thử. Hồ gâm đại tướng quân là Lâm Thanh Chỉ phụ thân. Lâm Thanh Chỉ nhớ tới tên này, tương nhan trong lòng hơi hơi run lên. hắn nữ nhi bị cấm cùng hậu cung, hắn sẽ thật sự không hề câu đoán hận sao? Đừng nói nàng, chỉ sợ là Đỗ Nguyệt Thành cùng Từ Diệu cũng vô pháp bảo đảm đi. Nhưng là hiện tại đã không có biện pháp khác, chỉ có thể làm như vậy. Từ Diệu thân thủ viết thánh chỉ, cái hảo ngọc tỷ đem thánh chỉ thân thủ giao cho Đỗ Nguyệt Thành. Lời nói thấm thiế mà nói, hạc hiên, chuyện này ngươi tự mình đi làm, nhất định không thể để lộ tiếng gió, phải biết nói hiện giờ chúng ta hai mặt thụ địch, nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận. Yên tâm, ta hiểu được sự tình tầm quan trọng, chỉ là ta này vừa đi kinh đô sự tình đã có thể buông tay, ta thủ hạ có cái đắc lực can tương kêu lý cách phi, năm đó đi theo ta cùng nhau bình quá thuộc trung chi loạn, là cái có mưu trí người, ta đem kinh đô sự tình tạm thời giao cho hắn quảng, nhất muộn hai tháng ta là có thể đã trở lại. Có chuyện gì ta sẽ làm hắn dựa theo nguyên lai like liên lạc phương thức trực tiếp cùng ngươi liên lạc. Đỗ Nguyệt Thành thanh âm phá lệ ngưng trọng, cái này sai sự thập phần quan trọng, vạn phần không thể khinh thường, chỉ là làm Đỗ Nguyệt Thành cùng từ Diệu đều không có nghĩ đến chính là, sự tình phát triển rất xa vượt quá bọn họ dự kiến bên trong. Chương 470 Đỗ Nguyệt Thành đi rồi bất quá hơn tháng, toàn bộ kinh đô đột nhiên chuyển lưu ra một loại cực kỳ cổ quái đồn đại vớ vẩn, ngắn ngủn mấy ngày thế nhưng chảy vào hậu cung. Tương Nhan chợt nghe thế tin tức thời điểm cả người cơ hồ muốn ngốc rớt, ngây ngốc đứng ở nơi đó, thật lâu sau một câu cũng nói không nên lời, chẳng lẽ Thái Hậu che giấu bí mật chính là cái này sao? Tương Nhan trong tay trung trà rơi xuống trên mặt đất, phát ra trói hai mảnh nhỏ tan vỡ thanh, này bén nhọn thanh âm tức khắc làm Tương Nhan phục hồi tinh thần lại, quay đầu tới sóng lan tan, song quyền hơi nắm, thấp giọng nói hỏi, ngươi là từ đâu nghe được tin tức này? Lại nói tiếp thật là kỳ quái, ngày hôm qua thời điểm một chút động tinh còn không có. Hôm nay cái sáng sớm tựa hồ toàn bộ hậu cung đều chuyển khắp, nô tỳ tinh tế cha đi thế nhưng cha không ra này tin tức nơi phát ra, nhưng là không thể phủ nhận, hiện tại toàn bộ hậu cung đều đã biết. Sóng lăn tăn thần sắc lược hiện tái nhận, nàng không bao giờ sẽ nghĩ đến sự tình như thế nào sẽ trong một đêm liền biến thành cái dạng này. Cùng sinh bốn bảo thai, cớ gì tương rời bỏ. Vì ổn hậu cung vị, vì tử long bảo. Tương nhan nhẹ nhàng mà than nhẹ này bốn câu lời nói cùng với bốn câu lời nói như sóng gió mãnh liệt mà đến các loại lời đồn trong một đêm tựa hồ toàn bộ thiên hạ đều đã biết. Tương Nhan rốt cuộc bất chấp mặt khác, nhấc chân liền hướng Đức Phụng Điện chạy đi, một đường phi nước đại mà đi, lại không có nhìn đến Từ Diệu ở bên trong. Tương Nhan lập tức lại xoay người hướng Vạn Thọ Cung mà đi, chờ đến Tương Nhan thở hổn hển một đường chạy như điên đến Vạn Thọ Cung, chính nhìn đến Từ Diệu như đầu gỗ giống nhau đứng lặng ở trống trải trong đại điện, trên mặt thần sắc có chút đờ đẫn, càng nhiều lại là một loại kinh nghi Tương Nhan lập tức đi qua đi giữ chặt hắn tay, bình ổn một chút hơi thở, tận lực làm chính mình êm điệu hòa hoãn, muốn nói chuyện do hỏi hắn, chính là Tương Nhan lại một câu cũng nói không nên lời, trong lòng trướng đến khó chịu, chỉ có thể gắt gao nắm từ rượu tay, ngực dũng mà thượng nước mắt ướt hốt mắt, Tương Nhan lập tức lao đi nước mắt, nàng không thể khóc, nàng như thế nào có thể ở thời điểm này khóc đâu. Người đều nghe nói, Tương Nhan thanh âm liền giống như một đống phá sợi bông, lướt nhẹ vô lực, mang theo rất nhỏ thử. Từ Diệu nhìn Tương Nhan. Cặp kia mắt đen hỗn loạn quá nhiều suy nghĩ, giống như giống giận sóng biển, ồn ào náo động kêu gào, rõ ràng có một bụng muốn nói với tương nhan nói, chính là lời nói đến bên miệng lại một câu cũng nói không nên lời, cái loại này ẩn nhẫn ngược lại làm tương nhan đau lòng không thôi, vội vang nói, ngươi không nên gấp gáp, sự tình còn không biết rốt cuộc sao lại thế này, ngươi nhưng đừng nóng vội hỏng rồi thân mình, chờ hỏi rõ ràng lại suốt ruột cũng không muộn a. Mẫu hậu hôm nay vừa nghe đến tin tức này liền hôn mê bất tỉnh. Đến bây giờ còn không có tỉnh lại từ rượu thở dài một tiếng nói. Tương nhan hơi hơi sử sốt lập tức hỏi, tuyên y ý, ý không có. Từ diệu gật gật đầu, nhìn tương nhan, trung quy vẫn là hỏi một câu, vì cái gì sẽ xuất hiện loại này nhắn lại. Chẳng lẽ lúc trước mẫu hậu thật sự sinh dục bốn bảo thai không thành? Chẳng lẽ trên thế giới này ta thật đúng là có ba cái một bảo sinh ra huynh đệ không thành? Chính là vì cái gì ta cái gì cũng không biết. Người không nên gấp gáp, không nên gấp gáp, này cũng chỉ là lời đồn đãi mà thôi. Không có khả năng A, nếu thật là bốn bảo thai đây là thiên đại hỷ sự A, sao có thể sẽ đem còn lại ba cái cấp vứt bỏ, này không thể nào nói nổi A. Tương Nhan lập tức chấn an kích động từ diệu chuyện này tới thật sự là quá đột nhiên, đừng nói từ diệu cái này đương sự, chính là Tương Nhan cũng sợ hãi, tin tức này quá xét đánh. Tương Nhan nói chưa dứt lời, nay vừa nói từ diệu tựa hồ nhớ tới cái gì, sắc mặt tức khắc đại biến, theo bản năng đẩy ra Tương Nhan một người hướng phía ngoài chạy đi. Tương Nhan thấy thế không biết xảy ra chuyện gì rút chân liền phải ra bên ngoài truy lại không thành tưởng chỉ lo chạy lại quên mất dưới chân mệt cửa lập tức bị vướng ngã trên mặt đất cả người nào vào trên mặt đất tương nhan chỉ cảm thấy khuỵu tay đầu gối đau đến lợi hại chính là cũng bất chấp này rất nhiều ở cung nữ nâng hạ đứng dậy liền phải ra bên ngoài truy chính là dưới chân mềm đũn thiếu chút nữa kẹ ngã trên mặt đất nương nương ngài trước ngồi xuống đi trước làm thái y để nhìn xem rốt cuộc nơi nào có không ổn khuỵu tay thượng đều chảy ra vết máu vạn thọ cung cung nữ lập tức nói chính là đỡ tương nhan về tới đại điện làm nàng ở đại điện ghế trên ngồi xuống rút chân đi tìm thái y chính là tương nhan trong lòng lại nhớ thương từ diệu có tâm đuổi theo chính là vừa rồi chảy ra địa phương nóng rất đau vừa đứng lên liền có chút chân nhũn ra chỉ có thể trước ngồi xuống hoãn một chút nhớ tới nghe được kêu bài ca giao tương nhan mày lại gắt gao mà nhíu lại cùng sinh bốn bảo thai cớ gì tương rời bỏ vì ổn hậu cung vị vì tử long bảo tương nhan trong lòng tình tế nắm lấy này bốn câu lời nói Càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng bất an. Vì ổn hậu cung vị, chẳng lẽ năm đó Thái Hậu thật sự nghĩ đến đây Tương Nhan cảm thấy không quá khả năng a, như thế nào sẽ có người vứt bỏ chính mình hài tử, nếu nếu là bốn bào thai nói, này đến là nhiều đại hỷ sự a, Sao có thể vứt bỏ? Mặc kệ Tương Nhan nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, nhiều năm như vậy tới cũng chưa bao giờ có nghe nói qua Thái Hậu trừ bỏ từ rượu cùng Bình Nam Vương ở ngoài còn có thân sinh hài tử, này đột nhiên lên lời đồn lập tức liền đem Thái Hậu cùng từ rượu cuốn vào lốc xoáy. Một cái ốm đau trên giường, một cái mất khống chế rời đi, tương nhan trái lo phải nghĩ xem ra vẫn là muốn tìm hồ ma ma tinh tế nói chuyện, chỉ sợ là hồ ma ma vị này thái hậu trước mặt lao nhân nhất định biết một ít nội tình. Trong đầu bất kỳ nhiên liền nhớ tới thái hậu thấy hàn cẩn du tình hình, chẳng lẽ việc này cùng hàn cẩn du có quan hệ gì? Còn có kia khối ngọc hoàng tương nhan lập tức cũng cảm thấy hỗn loạn, đầu sợi quá nhiều, sự tình tới tấn mãnh, một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có, nghĩ đến đây. Tương Nhan nơi nào còn có thể lo lắng trên người miệng vết thương, đứng dậy hướng nội điện đi đến, nàng yêu cầu một cái khẳng định đáp án. Tương Nhan xoay người vào nội điện, chính thấy hồ ma ma ở yên lặng phát ngốc, trên mặt có một loại nói cũng nói không rõ bi thương, trong lòng càng thêm khó chịu. Hồ ma ma loại này biểu tình, vô hình bên trong liền cho Tương Nhan một loại tâm lý thượng ám chỉ. Hồ ma ma Tương Nhan mở miệng kêu, trong thanh âm mang theo nhẹ nhẹ ngưng trọng. Hồ ma ma cả kinh ngẩng đầu lên vừa nhìn thấy là tương nhan lại càng khẩn trương, khỏe miệng miễn cưỡng nhắc tới vẻ tươi cười, hành lễ nói, tham kiến tĩnh phi nương nương. Nội điện ánh sáng tối tăm cho người ta một loại áp lực cảm giác, vốn dĩ tâm tình liền nặng nghề, cứ như vậy càng thêm mà làm người cảm thấy trầm trọng. Hồ ma ma mau đứng lên. Tương nhan duỗi tay nâng dậy hồ ma ma, bởi vì một loan đầu gối đụng phải thương thế, không khỏi những mày, khỏe miệng nhấp chặt, nhất thời nói không ra lời. Nương nương bị thương. Hồ ma, ma kinh ngạc nói, Dợi tay đỡ lấy Tương Nhan. Không có việc gì, vừa rồi ngã một cái. Tương Nhan chậm rãi đứng dậy dường như không có việc gì nói, Ở Hồ Mama nâng bước tiếp theo bước đi đến ghế dựa bên ngồi xuống. "Hồ Mama, Ma, ta cũng không nghĩ quanh co lòng vòng, hoàng thượng bị kích thích đã chạy ra đi, bổn cung chỉ muốn biết, kia bài ca giao rốt cuộc là thật hay giả?" Tương Nhan biết đối mặt Hồ Mama Ma như vậy nhân tình tựa mà người, nói cái gì đều là vô nghĩa, Chi bằng đơn thương cấy vào tới thông khoái chút. Chương 471 Hồ Ma Ma tức khắc ngây ngẩn cả người, nhìn Tương Nhan, kia một đôi bão kinh phong sương trên mặt lộ ra nồng đậm mỏi mệnh, lại như cũ ở cắn chặt hàm răng quan, nàng không biết chính mình có nên hay không nói, càng không biết như thế nào sẽ đột nhiên liền toát ra như vậy lời đồn đãi, này đối Thái hậu đả kích to lớn quả thực không thể tưởng tượng. Nhìn đến Hồ Ma Ma do dự khuôn mặt, Tương Nhan nhẹ nhàng mà nói, Ma Ma lâu không nghe thấy triều đình việc, chỉ là toàn tâm toàn ý hầu hạ Thái hậu, vậy ngươi có biết hiện giờ Hoàng thượng đối mặt bao lớn áp lực? Vốn là đã bất khâm gánh nặng. Lại còn muốn đối mặt như vậy đồn đại vớ vẩn nếu không thể biết được sự tình chân tướng, lại như thế nào có thể làm thiên hạ thần dân thần phục. Tương Nhan thanh âm rất nhỏ, thực đạm, nhu nhu, liền phảng phất theo gió phiêu khởi tơ liễu, chính là như vậy thanh đạm trong thanh âm, rồi lại tải trọng nồng đậm phất lượng. Hồ Ma Ma như cũ không nói lời nào, mặt mày còn mang theo nhẹ nhẹ do dự, tương Nhan nói sắc thật làm nàng trong lòng có chút dao động, chỉ là không có thái hậu đồng ý, nàng là trăm triệu không thể nói. Tương Nhan giữa mày hơi tức giận, nhìn Hồ Mama, trong mắt hiện lên nhẹ nhẹ áp lực, ngay sau đó nói, ta cũng không gạt Hồ Mama, ta liền ăn ngay nói thật đi. Hiện giờ Lạc Tang quốc đã liên hợp Nguyệt Tấn quốc muốn tấn công ta Minh Hạ quốc, bởi vì thái hậu thân mình không hảo vẫn luôn không đối nàng lão nhân ra nói. Chính là hoàng thượng lại gặp phải cực đại áp lực, đã muốn điều binh khiển tướng, lại muốn dự phòng ngoại địch, hơn nữa hiện giờ trên triều đình Hàn Cẩn Du lại nơi trốn cùng hoàng thượng đối nghịch, thật sự là bước đi duy gian, nếu liền chân tướng cũng không biết, ngươi làm hoàng thượng như thế nào tự xử? Việc này quan hệ thái hậu cùng hoàng thượng danh dự, một ngày lời đồn không thể làm sáng tỏ, hoàng thượng ở ba cánh trong lòng liền sẽ huy vọng đại ngã, này cũng không phải là một chuyện nhỏ, mama ma ngài phải nghĩ kỹ. Tương Nhan sau khi nói xong, tinh tế đánh giá hồ mama ma thần sắc, chỉ thấy vị này trong cung nguyên lão tuy rằng có chút dao động lại như cũ lắc đầu nói, nương nương vẫn là đi trước nhìn xem hoàng thượng đi, lão nô cái gì cũng không biết. Tương Nhan không khỏi có chút thất vọng, nói những lời này như cũ không thể đả động nàng, có thể thấy được nàng đối thái hậu trung tâm Tương Nhan chậm rãi đứng dậy, cuối cùng nói, hồ mama ta cũng không nói nhiều, chỉ cho ngài bỏ xuống một câu lời nói, người đánh giá làm. Này hậu cũng có lạc tang quốc gian tế, này trên triều đỉnh cũng có lạc tang quốc gian tế, bọn họ mục đích chính là không nói ngài cũng nên minh bạch, đó chính là điên đảo ta minh hạ quốc vương triều. Hoàng thượng vẫn luôn không nghĩ ra, người nọ vì cái gì phải làm ra chuyện như vậy tới, chính là hiện giờ này lời đồn vừa ra tới, nếu không kịp thời xử lý, chỉ khủng gây thành đại họa Tương Nhan đi phía trước đi rồi một bước, quay đầu lại nhìn Hồ Ma Ma, nói, mặc kệ năm đó đã xảy ra cái dạng gì sự tình, mặc kệ cái này lời đồn đãi là thật là giả, nhưng là không thể phủ nhận này đã cho Thái Hậu cùng Hoàng thượng danh dự tạo thành cực đại bôi đen. Thân bất chính tắc vô pháp phục dân, danh bất chính tắc vô pháp dự thân. Ngài cũng nên thế Hoàng thượng suy nghĩ một chút, hắn rốt cuộc có bao nhiêu khó. Tương Nhan luôn tận tại đây, có thể nói đều nói, Hồ Ma Ma nếu như cũ không nghĩ ra, tia nàng cũng không có cách nào. Cùng với lời đồn càng truyền càng thịnh, bọn họ nhật tử về sau gặp qua đến càng thêm gian nan. Tương Nhan ra vạn thọ cung, trực tiếp hướng nghi nguyên điện mà đi, nàng hy vọng có thể nhìn đến từ diệu, vừa rồi thời điểm từ diệu thực hiển nhiên đã biết chút cái gì, đến tuột cùng là cái dạng gì bí mật làm hắn như thế kinh hoàng thất thố. Chính là tới rồi nghi nguyên điện không ai, đức phụng điện cũng không ai, vinh an đại điện đồng dạng không ai, Tương Nhan lại đi dương sóng điện, như cũ không có nhìn đến người, rơi vào đường cùng đành phải về trước quan sư cung. Từ Diệu đây là đi nơi nào? Về tới quan sư cung, Dung Quý Tần cùng Lý Tu Nghi sớm đã đang đợi nàng, vừa thấy nàng trở về liền gấp không chờ nổi hỏi về lời đồn đãi sự tình, Tương Nhan chỉ có thể ăn ngay nói thật, nàng xác thật cái gì cũng không biết, hai người cũng có chút lo sợ bất an, sự tình phát sinh đến quá đột nhiên, làm mọi người đều cảm nhận được áp lực. Tương Nhan hảo nôn trấn an các nàng, đưa các nàng ra cửa lúc này mới lại quay về. Lập tức gọi tiến Tống Nguyên Hải nói, ngươi lập tức đi tranh sóng vai vương phủ. Hỏi thăm một chút Vương Phi có biết hay không những việc này căn nguyên tới chỗ Tống Nguyên Hải lập tức theo tiếng đi, tương nhan lại Tống cổ sóng lăn tăn mang theo mấy cái tiểu cung nữ đi khắp nơi tra tìm từ diệu hành tích. Lúc này mới lần cảm mỏi mệt dựa vào trên gối dựa đem toàn bộ sự tình lại suy nghĩ một lần. Dựa theo mặt chữa thượng ý tứ, hẳn là lúc trước Thái hậu sinh dục bốn bào thai, chính là lại vứt bỏ trong đó ba cái, chỉ còn lại có từ diệu. Chẳng lẽ thật sự như lời đồn đại theo như lời Thái hậu là vì hậu vị? vì thái tử vị trí mới đem còn lại ba cái hải tử cấp nem xuống. Thái hậu tuy rằng không thích tương nhăn cũng nhiều hơn làm khó dễ, nhưng là tương nhăn biết, thái hậu không phải một cái vô tình vô tình người, liền chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng đối đái tiểu duy nhất thiệt tình là có thể minh bạch một vài. Chỉ là, này lời đồn cũng không thể là trống giống biểu đặt đi. Ai sẽ to gan như vậy dám bôi nhỏ thái hậu cùng hoàng thượng. Nếu thái hậu thật sự sinh dục bốn bào thai, như vậy lúc trước nàng vừa thấy đến kia ngọc hoàn liền thẻ xỉu, Chẳng lẽ là lúc trước nàng mang ở hài tử trên người tín vật? Giống nhau phim lịch sử đều là như vậy cầu huyết bịa đặt, tuy rằng cầu huyết, chính là trong lịch sử lại cũng là thật sự từng phát sinh chuyện như vậy. Nếu là bốn bào thai nói, như vậy ít nhất bọn họ bốn người hội trưởng giống nhau như lúc đi. Tuy rằng hàn Cẩn Du hiện giờ càng ngày càng làm cản chính là hắn cùng từ Diệu lại một chút cũng không giống, nói cách khác hắn không phải là từ Diệu một mẹ đẻ ra huynh đệ. Chính là hắn nhiều năm như vậy trăm phương ngàn kế muốn đối phó từ Diệu vì lại là cái gì Càng muốn Tương Nhan càng cảm thấy đau đầu Hàng Cần Du, Từ Diệu, Thái Hậu Trương Đức Phi còn có vị kia thiên Tiêu trưởng công chúa Còn có kia tam bảo thai Nơi này đến tột cùng là thế nào một cái chân tướng A Tương Nhan nghĩ tới nghĩ lui đều không bắt được trọng điểm Tựa hồ trước kia xem qua rất nhiều trường hợp Không có một cái có thể giúp được với vội. Đang ở Tương Nhan tưởng não nhân đau thời điểm Bóng xanh vén rèm lên đi đến Nhìn Tương Nhan Nói, nương nương, hồ ma ma tới Tương Nhan tức khắc ngực vương lỏng trên mặt lộ ra một cái đã lâu mỉm cười, chẳng lẽ Hồ Ma Ma nghĩ thông suốt muốn cùng chính mình nói nói năm đó sự tình sao? nghĩ đến đây vội nói, làm nàng tiến vào, bóng xanh lập tức chuyển thân liền đi, chỉ chốc lát công phu Hồ Ma Ma liền đi đến, trên mặt biểu tình phá lệ nghiêm túc, nhìn đến tương nhan đi trước một cái lễ, lúc này mới ngồi dậy và nói, Lão nô nghĩ nghĩ, Tĩnh phi nương nương nói rất đúng, hiện giờ quốc gia trong ngoài đều không đốn, vì hoàng thượng, vì thái hậu, có chút lời nói cũng không nên lại gạt. Tương Nhan rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm Hồ Ma Ma ngồi xuống, chân thành nói: vậy cảm ơn Ma Ma, thật sự là không có cách nào, nói cách khác cũng sẽ không làm ngươi làm này đó khó xử sự tình. Chương 472 Hồ Ma Ma trên mặt hiện quá một tia cười khổ, nhìn Tương Nhan nói: tính phi nương nương cái dạng gì người, những năm gần đây lão nô là xem ở trong mắt, trong lòng lại há có thể không rõ, biết Thái hậu muốn ăn không tốt, còn cố ý an bài tiểu công chúa mỗi ngày qua đi bồi Thái hậu, ăn, mặc, ở đi lại mọi thứ suy xét chu toàn, liền này phân tâm, lão nô trong lòng minh bạch, thái hậu trong lòng cũng minh bạch, chỉ là cũng không từng nói ra tới thôi. tương nhan đạm đạm cười, này đó đều là gần nhất buồn, nàng chịu một chút ủy khuất không quan trọng, chính yếu từ diệu không cần kẹp ở bên trong khó xử liền hảo. Hùng chi năm rộng tháng dài ở chung xuống dưới, thái hậu cũng cũng là cái loại này phi thường chi xảo quyệt người, chỉ cần không đi đụng chạm nàng điểm mấu chốt, đại có thể hai hai tường an. đây đều là ta nên làm, phụng dưỡng thái hậu là ta buồn phận. Hướng chi nói câu trong lòng lời nói, Thái Hậu tâm tình thoải mái, Hoàng thượng tự nhiên cũng đi theo cao hứng, Hoàng thượng có thể vui vẻ chính là ta vui vẻ nhất sự tình, thích một người, ái một người, chính là muốn cho hắn hạnh phúc, làm hắn vui vẻ, ta sẽ tấn ta cố gắng lớn nhất làm ta ái người vui vẻ hạnh phúc. Tương Nhan biết bất luận cái gì hoa ngôn xảo ngữ đều không thể đả động vị này tại Hậu cung ngây người mấy chục năm, trải qua vô số mưa gió ma ma, mà nhất giản dị ngôn ngữ, nhất thiệt tình lời nói ngược lại sẽ làm nàng cảm thấy di đủ có thể quý. Quả nhiên, hồ ma ma trên mặt hiện lên kinh ngạc, tựa hồ ở một lần nữa xem kỹ tương nhan giống nhau, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, chắc không được hoàng thượng như thế không rời đi nàng, liền này một phần thẳng thắn thành khẩn chỉ sợ chính là người khác xa không thể cập, tại hậu cung mặt nạ giả quá nhiều, chân quý nhất chính là một lòng, một viên có thể nói lời nói thật tâm, hiện tại nàng có thể minh bạch, vì cái gì hoàng thượng như vậy thích tương nhan. Trong đầu tư tưởng lóe tức quá. Hồ Ma Ma nhìn tương nhan, sửa sang lại thần sắc, đôi mắt tựa hồ xuyên qua thời không, lại về tới lúc trước Tiên Hoàng thời kỳ hậu cung kia kịch liệt đấu tranh thời điểm. Thái hậu xuất thân hiển quý, Tiên Hoàng vẫn là Thái tử khi cũng đã gả cho hắn. Thái hậu dung nhan mỹ lệ, tính tình nuuyển lại thiện săn sóc người ý, mới vừa thành hôn thời điểm cùng Tiên Hoàng có rất dài một đốn thời gian là cầm sát hòa minh, ân ái vô song. Này hà trên thế giới sự tình nào có thập toàn thập mỹ, hôn sau một năm Thái hậu bụng không hề tin tức. Hoàng hậu liền lập tức phái người cấp tiên hoàng tặng vài cái tư sắc tú Mỹ tiểu thư khuê cát, cũng liền từ khi đó khởi, đông cung sẽ không bao giờ nữa an tĩnh. Nghe đến đó tương nhan hơi hơi sừng sốt, không nghĩ tới thái hậu lúc ấy cũng là thực khổ a. tương nhan không nói gì, chỉ là lẳng lặng mà nghe, nàng biết mặt sau còn có nhiều hơn chuyện xưa. Thái hậu cũng là có khổ nói không nên lời, chỉ có thể tiếp nhận mấy cái Mỹ nhân còn đâu đông cung, may mắn khi đó tiên hoàng đối thái hậu rất là chiếu cố, cũng không có bởi vậy vắng vẻ thái hậu kia mấy cái mỹ nhân cũng cũng không có có thai, bởi vậy Thái Hậu Nhật Tử tuy rằng không hề bình tĩnh, chính là lại quá đến còn tính thư Thái. Sau lại Tiên Hoàng đăng cơ sau, Thái Hậu thuận lý thành trương liền thành Hoàng Hậu, hơn nữa cũng với năm đó tuyển tú tràn đầy Hậu Cung. Quảng Lăng Vương Mẫu Phi Phùng Quý Phi chính là ở kia một năm vào cung, Phùng Quý Phi là cái tâm cơ thâm Hậu nữ nhân, Thái Hậu có rất nhiều lần thua tại tay nàng thượng, bởi vậy cùng Tiên Hoàng cảm tình càng ngày càng lãnh đạo. Sau lại nàng lại sinh Quảng Lang Vương càng thêm không đem Thái Hậu bỏ vào trong mắt, khi đó Nhật tử rất khổ sở. Lại đến tuyển tú thời điểm, Thái Hậu nghe theo gia tộc kiến nghị, từ tuyển tú Mỹ nhân chúng tuyển hai cái quốc sắc thiên hương Mỹ nữ đưa cho tiên hoàng lấy củng cố chính mình địa vị, một cái là sau lại nuông triều hậu cung hứa phi, một cái chính là nam huân vương mẫu phi lục hiền phi. Hứa phi là cái tiểu kiểu nhu nhu phương nam Mỹ nhân, khi nói chuyện vĩnh viễn mang theo ngọt ngào tiếng nói, có Thái Hậu nâng đỡ. Tiến cung nàng cùng lục hiển phi lập tức liền thành phùng quý phi kinh định, trong lúc nhất thời ba người đấu đến vui vẻ vô cùng, thái hậu mới hơi chút thở hổn hển khẩu khí. Chỉ là làm người không thể tưởng được chính là, kia hứa phi thật sự là một cái thủ đoạn cao siêu người, bất quá một năm công phu liền mê hoặc tiên hoàng đối nàng nói gì nghe nấy, sau lại nàng lại sinh đoan dự vương, thái hậu dưới gôi không còn, phùng quý phi cũng đã mất sủng, cũng chỉ có một cái lục hiển phi còn có thể dùng dùng một chút, chỉ là không nghĩ tới lục hiển phi cũng là ngăn không được hứa phi thế khi đó thật sự là liền chết tâm đều có Hứa Phi như vậy nữ nhân nhìn qua kiều kiều nhu nhu như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến cư nhiên như thế rắn giết tâm địa đừng nói Thái hậu ngay cả Phùng Quý Phi cùng Lục Hiển Phi đều bị nàng làm hại cơ hội là liền mệnh đều vứt bỏ Tiên Hoàng con nối dõi bạc nhược lúc ấy cũng chỉ có Phùng Quý Phi cùng Hứa Phi coi hoàng tử hơn nữa từ Hứa Phi sinh dục sau càng thêm muốn diệt trừ Phùng Quý Phi hài tử bởi vậy ngay lúc đó đại hoàng tử vài lần suýt nữa mệnh về hoàng tuyển cũng nguyên nhân chính là vì như vậy Phùng Quý phi, Lục Hiền phi còn có Thái hậu ba người liên thủ cộng đồng chống lại Hứa phi, tố giác nàng thật nhiều ác sự, Tiên hoàng tức giận, hạ lệnh đem Hứa phi giam lỏng ở lãnh cung. Sau lại Lục Hiền phi dần dần được sủng ái, Thái hậu cùng Tiên hoàng quan hệ cũng rất có hòa hoãn. Thái hậu thân mình thuộc về Hàn tính cũng không tốt mang thai, bởi vậy thành hôn sau vẫn luôn không có mang thai, sau lại biết sau liền vẫn luôn ở dưỡng thân mình, trải qua mấy năm điều trị dần dần hảo lên. Từ Hứa phi bị quan lãnh cung sau, đầu tiên là Lục Hiền phi có thai. Ngay sau đó Thái Hậu cũng có thai, này vốn là thiên đại chuyện tốt, chỉ là hai người mang thai sau liền không thể lại phụng dưỡng tiên hoàng. Nhưng mà lúc ấy tiên hoàng đối với còn lại phi tần tựa hồ không có bao lớn hứng thú, sau lại cũng không biết kia hứa phi dùng cái gì thủ đoạn, thế nhưng lại đem hoàng thượng hồn cấp câu đi, ngắn ngủn mấy tháng công phu, không chỉ có phục sủng hơn nữa khí thế càng hơn từ trước. Nhưng mà may mắn Thái Hậu lúc ấy sớm đã không phải mới vừa vào cung là cái kia nhân từ nương tay người, ở hứa phi bị giam giữ thời điểm. Thừa dịp cơ hội tốt thu hồi hậu cung quyền to, ở Hứa Phi phục sủng sau lại từng bước cẩn thận, không cho đối phương một chút cơ hội, nhiên tắc người định không bằng trời định ông trời vẫn là cùng Thái hậu khai một cái đại vui lùa. Tương Nhan nghe đến đó, chỉ cảm thấy phía sau lưng thượng mồ hôi lạnh rơi, nghĩ đến kia Hứa Phi thật đủ lợi hại, kia đến là cái dạng gì thủ đoạn, cư nhiên có thể từ lãnh cung thoát thân còn có thể so trước kia càng được sủng ái, suy nghĩ một chút từ Diệu hậu cung này, đó nữ nhân cùng nàng so sánh với kia quả thực chính là thiên địa chi biệt. Đừng nói tâm kế thủ đoạn, liền nàng kia phân ẩn nhẫn, có thể nhận đến thái hậu cùng lục hiển phi mang thai, tiên hoàng tịch mịch thời điểm ra tay, hơn nữa lúc ấy nàng nhất định phải thu mua lanh cung nhân tài có thể có cơ hội này, suy nghĩ một chút, ngay cả tương nhan cũng nhịn không được bội phục, trách không được chính là thái hậu sinh hoàng tử, kia cũng là thận trọng từng bước ca. Nghĩ đến đây, tương nhan đột nhiên có chút lý giải, vì cái gì thái hậu như thế bài xích chính mình. Nguyên lai nàng là sợ hãi chính mình là cái thứ hai hứa phi đi. Nghĩ đến đây, Tương Nhan trong lòng đối Thái Hậu kia một chút oán giận cũng biến mất vô tung, chính mình so Thái Hậu cũng thật hạnh phúc nhiều. Kia sau lại đâu? Tương Nhan nhịn không được hỏi, ông trời cùng Thái Hậu khai như thế nào mỉm cười? Chương 473. Nghe được Tương Nhan do hỏi, Hồ Ma Ma sắc mặt càng thêm chua xót, ngẩng đầu nhìn Tương Nhan, thấp giọng hỏi nói, Tĩnh Phi nương nương nhất định chưa từng nghe qua về triều đại một đoạn cổ xưa nguyền rủa đi. Tương Nhan lắc đầu, có chút mê mang, như thế nào lại cùng nguyền rủa nhắc lên quan hệ? Hồ Ma Ma trong phút chốc giống như già rồi 10 tuổi, nhìn Tương Nhan nói, muốn nói lên chi rằng đã có thể thật sự thật lâu, kia vẫn là Minh Hạ Quốc kiến quốc không đến 100 năm Anh Tông thời kỳ. Lao Nô nói như vậy, nương nương nhưng minh bạch. Tương Nhan nhịn không được xấu hổ, nàng lại không phải sinh trưởng ở địa phương Minh Hạ Quốc người, tự nhiên không biết nơi này mấy trăm năm trước sự, tuy rằng có điểm mất mặt, nhưng là căn cứ vào không ngại học hỏi kẻ dưới nguyên tắc, vẫn là làm bộ bình tĩnh nói, Ma Ma, ta trước kia thời điểm cũng không từng chú ý này đó. Cho nên cũng không biết. Hồ ma ma một chút cũng không có tức giận bộ dáng, ngược lại nói, này cũng không trách nương nương, rốt cuộc đã mấy trăm năm, biết đến người cũng rất ít, nhưng là thân là hoàng thất người lại là đời đời tương truyền không dám tương quên. Nghe thế một câu, tương nhan liền cảm thấy có chút không tốt, những mày, khiêm tốn tỉnh giáo, ma ma, rốt cuộc là như thế nào mà chú. Anh Tông Hoàng đế là song sinh tử, hắn là ca ca, còn có một cái đệ đệ an dương vương. Hai người bởi vì là song bảo thai lớn lên cơ hồ là giống nhau như lúc. Anh Tông Hoàng đế bởi vì là trưởng tử đã bị phong làm thái tử, song bảo thai đệ đệ đã bị phong làm An Dương Vương. Chỉ là không nghĩ tới làm đệ đệ lòng mang ý xấu, ở anh Tông Hoàng đế bước lên ngôi vị Hoàng đế năm thứ nhất, ở đi hoàng gia biệt viện săn thú thời điểm, cư nhiên ám hạ sát thủ, đem anh Tông Hoàng đế buộc chặt lên quan vào hầm, chính mình tác giả mạo anh Tông Hoàng đế vào cung làm Hoàng đế. Ở hắn ngồi trên Hoàng đế sau. Lập tức khiến cho người đem hầm anh Tông Hoàng đế giết người diệt khẩu, chỉ là không nghĩ tới anh Tông Hoàng đế cực kỳ thông minh, hao hết miệng lươi thuyết phục chồng coi người của hắn, lại hứa cho quan to lộc hầu lúc này mới thoát thân ra tới. Rồi sau đó về tới kinh đô liên hệ thân vệ, đoạt lại ngôi vị Hoàng đế. Tương Nhan nghe ngây người, này thật đúng là chưa từng nghe thấy, chính là ở Trung Quốc 5.000 năm trong lịch sử cũng không có từng phát sinh chuyện như vậy a quá không thể tưởng tượng, quả thực chính là độc nhất vô nhị bí văn a Anh Tông hoàng đế đoạt lại ngôi vị hoàng đế sau, ngay lúc đó hoàng hậu biết chính mình thế nhưng bị An Dương vương cấp làm bẩn, xấu hổ và giận dữ tự sát, lúc ấy hậu cung thật nhiều phi tử đều đã chết, danh tiết đã bị làm bẩn, còn có cái gì thể diện tồn tại. Hơn nữa nương nương cũng biết, Anh Tông hoàng đế vốn là hận đầu Can Dương vương, hắn chạm qua hậu phi lại như thế nào sẽ cho phép các nàng tồn tại. An Dương vương vốn chính là cái háo sắc, lúc ấy hậu cung thật là thảm không nỡ nhìn. Tương Nhan ngây dại, trong lòng chỉ cảm thấy nghẹn muốn chết. Này đó nữ nhân có cái gì sai? Chính là chuyện này lại không phải nàng một lời hai ngữ như cũ có thể xen vào, trừ bỏ dưới đấy lòng thở dài một tiếng, rốt cuộc vô pháp làm khác cái gì. Sau lại, anh Tông Hoàng đế lại bốn phía tuyển tú, còn một lần nữa lập Hoàng hậu, chỉ là không nghĩ tới tân Hoàng hậu ở một năm sau lại cũng đồng dạng sinh dục một đôi song bào thai. Anh Tông Hoàng đế lúc ấy liền nổi giận, thân thủ bóp chết một đôi nhi tử, phế đi Hoàng hậu, cũng ban bố thánh chỉ. Phàm hậu cung nữ tử bất luận phẩm giai cao thấp sinh dục song bảo tử giả, hai tử giống nhau xử tử, phi tần giống nhau đánh tiến lãnh cung. Này một cái còn bị viết vào hậu cung luật pháp. Chỉ là sau lại mấy trăm năm qua, hậu cung không còn có xuất hiện quá song sinh tử, này luật pháp liền dần dần bị người quên đi. Mấy trăm năm dân cư tương truyền, dần dần liền thành hậu cung một cái nguồn rủa. Thương nhan chỉ cảm thấy chính mình cả người rẽ run. Đột nhiên tựa hồ có chút minh bạch, về cái kia lời đồn đãi nghị đến đây không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía hồ ma. Trong mắt mang theo một tia nghi hoặc Hồ ma ma nhìn đến tương nhan ánh mắt Không khỏi cười khổ một tiếng Nói, nương nương đoán được không sai Thái hậu đang mang thai 4 tháng sau Đã bị tâm phúc thái y y báo cho trong bụng Ít nhất có 3 cái hài tử Lúc ấy đừng nói thái hậu, Ngay cả ta cùng vị kia thái y y đều sợ hãi Lúc ấy thái hậu căn bản là luyến tiếp trong bụng hài tử Chết sống không chịu đem hài tử đánh hạ tới Ta cùng thái y y khuyên bảo không được Rơi vào đường cùng chỉ có hao hết tâm lực gạt trong cung mọi người lại muốn an bài hài tử sau khi sinh sự tình, bởi vì lao tâm quá độ, có mấy lần thái hậu đều thiếu chút nữa giữ không nổi hài tử. Lúc ấy Hứa Phi đã phục sủng, càng là đem thái hậu trong bụng hài tử coi làm cái đinh trong mắt. Thái hậu là quốc mẫu, sinh hạ tới hài tử tự nhiên là quốc chi chư quân, vì giữ được trong bụng hài tử, thái hậu lúc ấy thật là lao lực tâm lực. May mắn lúc ấy Hứa Phi tuy rằng phục sủng, nhưng là hoàng thượng đảo cũng còn không có hồ đồ hậu cung quyền to như cũ là thái hậu cầm giữ cho nên ở sinh hài tử trước liền bí mật thiết trí hảo nếu đúng như thái y theo như lời sinh hạ chính là nhiều bào thai, như vậy nhất định phải muốn đem còn lại hài tử tiễn đi. Nói cách khác, dựa theo hứa phi ngoan độc ở hơn nữa anh Tông Hoàng đế luật pháp, đừng nói mấy cái hài tử chính là thái hậu chỉ sợ là cũng không giữ được mệnh. Tới rồi mang thai 8 tháng thời điểm, thái hậu đã không thể hành động, bụng đại vô cùng, vì che giấu dáng người, thái hậu liền xuyên thực dài rộng quần áo, dễ dàng không đi ra cửa cùng một bước. Thái y ghi cũng liền ở lúc ấy rốt cuộc xác định Thái hậu trong bụng là bốn cái hài tử. Lúc ấy chúng ta đều một lời không nói, này bốn cái hài tử cũng không có mang cho Thái hậu một chút vui sướng, ngược lại muốn lúc nào cũng lo lắng bọn họ an toàn, sau lại rốt cuộc bởi vì ưu tư quá lo, trước tiên nửa tháng sinh sản. May mắn chúng ta sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, Thái hậu bên người trừ bỏ ta ở ngoài còn có một cái tâm phúc tỷ nữ lá liêu, lúc ấy lá liêu đã gả làm người phụ, nhưng lại như cũ ở Thái hậu trước mặt hầu hạng. Lúc ấy lá liêu chính mình cũng vừa sinh hài tử không lâu, gần nhất Thái Hậu tin được lá liêu, thứ hai lá liêu mới vừa sinh hài tử chính là không ở trong cung hầu hạ cũng không ai sẽ hoài nghi, bởi vậy liền quyết định làm lá liêu mang theo hài tử chạy ra hoàng cung đi. Mặc kệ là cửa cung, vẫn là cửa thành, Thái Hậu sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, đêm đó sinh hạ bốn bào thai sau, chúng ta vừa thấy lại trận tròn mắt, bốn cái hài tử có hai cái lớn lên giống nhau như lúc, mặt khác hai cái lại là các có các bộ dáng, không chút nào tương đồng. Cứ như vậy chúng ta liền càng sợ hãi. Kia hai cái giống nhau như lúc tự nhiên không thể lưu tại trong cùng, nói thật thái hậu cũng có chút lo lắng lịch sử tái diễn, quan trọng nhất, kia hai đứa nhỏ thân thể gầy yếu, nhỏ gầy, sinh hạ tới thời điểm liền khóc thanh âm đều rất nhỏ. Bởi vậy liền ở kia hai cái bộ dáng bất đồng trong bọn trẻ từ thái Y ghé bắt mạch lựa chọn một cái thân thể tương đối cường tráng để lại. Nương nương cũng nên biết, đây cũng là không có cách nào sự tình, hậu cung hải tử tỷ lệ chết non cao, lúc ấy thái hậu địa vị nguy ngập nguy cơ. Hứa phi hùng hổ do người, Thái Hổ cũng chỉ có thể làm ra như vậy lựa chọn. Thái ý ghi đem quá mạch sau, liền để lại đương kim thánh thượng. Mặt khác ba cái hài tử, Thái Hổ lấy ra sớm đã chế tạo tốt khắc hoa hàm châu ngọc hoàn cho bọn hắn đeo thượng, chỉ ngóng trông có một ngày các nàng mẫu tử còn có thể gặp nhau. Sau lại, liền đem ba cái hải tử đâm vào giỏ tre, giao cho lá liêu mang ra cùng đi. Lúc ấy cùng lá liêu nói tốt, nếu sự tình hết thảy thuận lợi các nàng bốn người liền hướng Thái Hổ nguyên quán phượng thủy đi Chờ đến trong cung gió êm sóng lặng sau Thái hậu tự nhiên sẽ phái người đi theo các nàng gặp mặt Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới Từ đây sau liền không còn có bọn họ tin tức Liền giống như các đứt quan hệ diều giống nhau Sau lại, Thái hậu trong lúc vô ý kiện tới rồi Minh Hy công chúa trên tay Ngọc Hoàn Thế nhưng hôn mê bất tỉnh Chính là bởi vì kia Ngọc Hoàn chính là lúc trước Thái hậu đeo ở ba cái hải tử trên người Tương nhan sắc mặt soát biến trắng Chẳng lẽ Hàn Cẩn Du thế nhưng là từ diệu một mẹ đẻ ra huynh đệ Trong đầu lại nghĩ tới anh Tông chuyện xưa, chẳng lẽ cái kia nguyền rủa thật sự muốn tái diễn sao? Chương 474 Nói như vậy Hàn Cẩn Du chẳng phải là hoàng thượng một mẹ đẻ ra huynh đệ. Tương Nhan nhìn hồ ma ma kinh hô nếu thật là nói như vậy, như vậy Hàn Cẩn Du động cơ là có thể giải thích, trong lúc nhất thời Tương Nhan trong lòng liền có chút mây đen tan hết trong sáng. Hồ ma ma nghe được Tương Nhan nói lại lắc đầu nói, nếu thật là như vậy thì tốt rồi. Thái Hậu sở di triệu kiến Hàn Thừa Tướng chính là vì do hỏi Kiêu Ngọc Hoàn sự tình. Kết quả Thừa Tướng Đại Nhân nói, Kiêu Ngọc Hoàn là lúc trước lá liêu vì cảm tạ hắn mâu thân ân cứu mạng đưa cho bọn họ. Nói tới đây, Hồ Ma Ma lại đem ngày đó Thái Hậu cùng Hàn Cẩn Du Chi Gian nói chuyện tinh tế lặp lại một lần. Cuối cùng thở dài nói, cho nên này một năm tới Thái Hậu vẫn luôn buồn bực không vui. Hơn nữa Thái Hậu còn phái người đi Diệp Thành tìm hiểu tin tức, lại nói tiếp mấy ngày nay cũng nên đã trở lại. Nếu lá liêu thật sự quyến luyến cố thổ về tới Diệp Thành vậy là tốt rồi. Tương Nhan lại cảm thấy có chút không thích hợp, nhìn hồ ma ma hỏi, lúc trước lá liêu vì cái gì không có dựa theo ước định đi phượng thủy. Cái này lão nô nào biết đâu rằng, những năm gần đây Thái Hổ cơ hổ mỗi cách 1-2 năm liền phái người đi phượng thủy hỏi thăm một chút, chỉ là hàng năm thất vọng thôi. Hồ ma ma thở dài một tiếng, trong thanh âm rất là thương tiếc Thái Hổ âm điệu, nhìn Tương Nhan, lại chậm rãi nói, năm đó Thái hậu lâm buồn thời điểm. Hứa Phi liền ý đồ muốn xông vào phòng sinh, bị nô tỳ liều chết cản lại. Lúc ấy không biết Hứa Phi từ nơi nào nghe được tin tức, biết Thái hậu bụng khác tầm thường đại, lúc nào cũng tìm cơ hội muốn chứng thực, chỉ là Thái hậu phòng bị kín mít không có cho nàng cơ hội. Tới rồi Thái hậu lâm buồn thời điểm, nàng ý đồ xông vào, may mắn Thái hậu sớm đã phái người đi thỉnh hoàng thượng, nô tỷ lại ở ngoài cửa liều chết ngăn trở. Lúc ấy thật là cực kỳ hung hiểm, lão nô mỗi khi nhớ tới phía sau lưng đều sẽ kinh ra một thân hãn. Tương Nhan liền tính là không có chính mắt nhìn thấy, nhưng là căn cứ Hồ Ma Ma miêu tả, hứa phi như vậy bừa bãi người ở như vậy thời điểm, cũng mất công Hồ Ma Ma dám ngăn trở nàng, nghĩ đến đây đối Hồ Ma Ma càng là kính trọng ba phần, có thể ngần ấy năm tại hậu cung sinh tồn xuống dưới, cũng là có chút bản lĩnh. Bất quá không có đạo lý à, vì cái gì lá liễu không có đi theo Thái Hậu ước hảo địa phương. Dựa theo đạo lý tới giảng, lá liễu mang theo hải tử ra cung, mặc kệ hài tử có thể hay không sống sót, Mặc Kệ đã xảy ra cái dạng gì sự tình, chỉ cần nàng tồn tại, nàng nên tìm mọi cách cùng Thái Hậu lấy được liên hệ mới là, như thế nào ngược lại từ đây sau rơi xuống không rõ khách đâu. Kia Lá Liễu là Thái Hậu tin được người sao? Nếu dựa theo hồ ma ma theo như lời, Lá Liễu Mặc Kệ đã từng gặp cái gì, nếu nàng thật là cái trung chủ, chỉ cần còn sống nàng nên cùng Thái Hậu lấy được liên hệ, làm Thái Hậu biết hài tử rơi xuống, chính là như vậy vừa đi liền không có tin tức, chẳng lẽ Thái Hậu liền chưa từng hoài nghi qua sao? Tương Nhan thật đánh thật nói ra trong lòng nghĩ hoặc, nàng không phải hoài nghi lá liêu trung thành, mà là việc nào ra việc đó, cổ nhân, đặc biệt là nhiều thế hệ vì người hầu nô tài người, kia đều là tử trung, bởi vì bọn họ sinh ra chính là này một nhà nô tài, chủ tử sinh hoạt hảo, bọn họ làm nô tài mới có thể đi theo thâm lây, cho nên người hầu nô tài trên cơ bản không có bối chủ, đây là vì cái gì cổ đại người đều thích người hầu nô tài nguyên nhân. Hồ Ma Ma khẳng định gật gật đầu, nói Ta cùng Lá liễu đều là Thái Hậu mới vừa gả cho tiên hoàng thời điểm từ nhà mẹ để mang quá khứ bên người nô tỳ đều là Thái Hậu người hầu nô tài, vạn không dám bối chủ. Lá Liêu có một cái cùng nhau lớn lên biểu ca, Thanh Mai Trúc Mã, vẫn là Thái Hậu năm đó làm chủ thành toàn các nàng nhân duyên. Lá Liêu đối Thái Hậu càng là trung thành và tận tâm, tuyệt đối không có khả năng bối chủ. Chỉ là sau lại, Lá Liêu mang theo hải tử đi rồi không hai năm trượng phu của nàng cùng Lá liễu nhà mình đứa bé kia liền nhiệm ôn dịch chết mất. Thái hậu lúc ấy khổ sở vô cùng, còn mệnh lao nô tự mình đi hậu táng bọn họ một nhà. Lại nói tiếp lá liêu biểu ca đây là một cái si tình hạng giống, lá liêu mấy năm không thấy bóng dáng, hắn cũng chưa từng lại cưới chính mình mang theo hài tử sinh hoạt, như vậy nam nhân thật là thế gian ít có. Tương nhan tức khắc sửng sốt, không nghĩ tới ở cổ đại cư nhiên còn có như vậy nam nhân, không khỏi gật gật đầu, phụ hòa nói, đúng vậy, như vậy nam nhân thật là hiếm thấy. Hồ ma ma thần sắc buồn bã, chỉ tiếc đã chết nếu dựa theo mà mà theo như lời, hàng thừa tướng mẫu thân năm đó đã từng gặp qua lá liêu, còn vì các nàng thỉnh đại phu đã cứu mệnh, tuy rằng nói lúc ấy mấy cái hài tử tình huống thật không tốt, nhưng là không nhất định đều sống không được tới. Hơn nữa kia một năm cũng không có cái gì thiên hay, lá liêu trên người còn có thái hậu cấp ngân phiếu, thế nào cũng không đến mức không có tin tức cả, như thế nào liền sẽ vừa đi không tin tức đâu. tương nhan không nghĩ ra, thật sự là quá kỳ quái, các phương diện đều tổng hợp lên nói, lá liêu nếu là thái hậu tin được người. Trừ phi nàng đã chết, nói cách khác tuyệt đối không có khả năng che giấu lên không cho Thái Hậu tìm được các nàng. Lao nô cùng Thái Hậu cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra, dựa theo lẽ thường nói không nên như vậy. Cho nên nhiều năm như vậy ta cùng Thái Hậu vẫn luôn cho rằng các nàng có lẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Sau lại gặp được Minh Hy công chúa trong tay Ngọc Hoàn, Thái Hậu lại sinh ra hy vọng. Chỉ là chuyện này là vì Hoàng thất sở bất dung, dù cho hôm nay làm Thái Hậu, Thái Hậu vẫn như cũ không dám trắng trận táo bạo tìm kiếm hài tử. Luật pháp chính là luật pháp, không ai dám vi phạm. Hồ ma ma trên mặt lại xuất hiện cái loại này phát ra từ với trong xương cốt bi ai, dù cho cao cao tại thượng, các nàng như cũ không phải muốn làm cái gì là có thể làm gì đó. Chính là hiện tại đột nhiên xuất hiện như vậy lời đồn đãi hơn nữa rõ ràng chính là nhằm vào Thái Hậu cùng Hoàng thượng tới, Thái Hậu sở dĩ bị bệnh, chỉ sợ là cũng liên tưởng đến nào đó sự tình đi. Tương Nhan đơn giản đi thẳng vào vấn đề mà nói, cùng hồ ma ma nói đến này phân thượng, cũng liền không có gì có thể giấu giếm. Nếu lúc trước Lá Liễu như ngươi cùng Thái Hậu suy nghĩ thật sự đã chết, như vậy biết chuyện này, người cũng liền ít ỏi không có mấy, nếu ít ỏi không có mấy, lại đều là Thái Hậu tin cậy người, hôm nay nay khi lại như thế nào sẽ xuất hiện như vậy lời đồn đái. Tương Nhan một hồi ép hỏi, tuy rằng hùng hổ do người, lại cũng ở giữa hồ ma ma cùng Thái Hậu sở lo lắng sự tình, các nàng cũng là hoài nghi Lá Liễu có lẽ căn bản không chết. Bởi vì lúc trước biết chuyện này người, trừ bỏ chính mình cùng Liên Tân, bao gồm cái kia Thái y ỉa đều đã không ở nhân thế. Trên thế giới này biết chuyện này người, cũng chỉ có các nàng mấy cái. Chính là đột nhiên có như vậy lời đồn đại xuất hiện, hơn nữa như thế hung mãnh, hiển nhiên chính là có người ở phía sau màn phá rối. Chương 475. Nương nương nói không sai, Thái hậu cùng lão nô cũng đều hoài nghi có lẽ chúng ta lúc trước phỏng chừng là sai lầm. Hồ Ma Ma đảo cũng bộc lộ, bởi vì nàng phát hiện tương nhan có một đôi lợi mắt, có thể nhìn thấu này thật mạnh xương ngủ nàng cũng hy vọng tương nhan cái này người ngoài cuộc có thể cho các nàng một chút bất đồng ý kiến. tương nhan đứng dậy, ở trong phòng không ngừng xoay quanh, chuyện này quá phức tạp. thái hậu cùng hồ mama Ma lập tức liền bài trừ hàn cẩn du là hoàng tử khả năng tính, chính là tương nhan lại có một loại kỳ quái cảm giác, hàn cẩn du có lẽ thật sự chính là kia ba cái hài tử chung một cái, kia hàn lao phu nhân nghĩ đến đây tương nhan ánh mắt sáng lên, đột nhiên xoay người lại nhìn hồ mama Ma hỏi, mama, ngươi có thể thấy được quá hàn lao phu nhân? Hồ Ma Ma lắc đầu, nói, Hàn Lão Phu nhân thân thể luôn luôn không tốt, cũng không từng từng vào cung nói còn chưa dứt lời, Hồ Ma Ma đột nhiên không nói, trừng mắt nhìn Tương Nhan, đột nhiên có chút kích động, theo bản năng đứng dậy, nói, nương nương ý tứ là là hay là kia Hàn Lão Phu nhân có khả năng chính là lá liễu. Tương Nhan cau mày nói, ta cũng không dám khẳng định, nhưng là Ma Ma ngươi ngẫm lại, trên thế giới sự tình một hồi là trùng hợp, nhị hồi là duyên phận, nhưng là nếu là nhiều lần đều là như thế này kia cũng không phải là trùng hợp duyên phận. Sự có khác thường tất có cổ quái. Hàn lão phu nhân năm đó vừa khéo gặp được lá liêu, còn vì nàng thỉnh đại phu, lá liêu lúc ấy trên người không phải không có bạc như thế nào liền sẽ đem thái hậu cấp bọn nhỏ tín vật qua tay tặng người khác. Theo ta được biết hàn thừa tướng nguyên quán Diệp Thành, lá liêu cũng là Diệp Thành, thật là xảo. Ngân ấy năm tới hàn lão phu nhân cũng không từng từng vào cung, nàng lão nhiên ra thật là chịu được tính tình, nếu là đổi thành giống nhau mệnh phụ, nhi tử hoàng gia trọng dụng. Mặc kệ như thế nào chính là thân thể lại không hảo cũng nhất định phải tiến cung vì nhi tử tạ hoàng ân, chính là vị này hàn lao phu nhân nhiều năm như vậy tới cũng không tiến cung, này không phải rất kỳ quái sao. Nói tới đây ta cũng không chê nàng kham, ma hẳn là biết ta là từng vào hàn ra môn người. Hồ ma ma nghe đến đó, trên mặt lộ ra một tia cổ quái, còn mang theo chút xấu hổ. Tương nhan than nhẹ một tiếng, nàng biết ở cái này xã hội nữ nhân tái giá là kiện không thể bị người tiếp thu sự tình thúng chi chính mình vẫn là tam gà người. Nhưng là có một chút tương nhan vẫn là quyết định muốn nói rõ ràng, nhìn sở ma ma thực chỉnh trọng mà nói, mama ma, ta biết, tại đây hậu cung có quá nhiều lời đồn đãi, đều bị nói tương nhan tam gà chi thân tiện như bùng thảo, còn có thể được đến hoàng thượng như thế rủ lòng thương, giống ta loại người này nên một đầu đâm chết lấy kỳ trong sạch. Chính là mama ma, thế đạo này vốn là không công bằng, đệ nhất gà ta cũng không từng gặp qua định viễn tướng quân mặt, ngay cả bãi đường đều một người bái Chính là hắn chết trận xa trường lại bị bà Mâu nói thành là ta khắc phu Chính là sau lại ta lại biết ở ta vào cửa phía trước định viễn tướng quân cung đã Vì nước hy sinh thân mình, chẳng qua đường xa quá xa Chờ đến bà Mâu nhận được tin tức thời điểm vừa lúc gặp ta mới vừa vào cửa Vì thế ta liền thành kia xui xẻo người Đệ nhị gả chính là gả cho Hàn Thừa Tướng Nhưng là hôn sự này lại là Hàn Lao Phu nhân một mình ôm lấy mọi việc Đêm tân hôn ta cùng Hàn Thừa Tướng căn bản là không gặp mặt Ngày hôm sau buổi sáng gặp mặt thời điểm Hắn lại bởi vì ta mạo xấu không nói hai lời liền cho ta hưu thư, thân thể tóc ra chính là cha mẹ cho, tương nhan lại có cái gì sai. Chính là lại bị như vậy không công bằng đãi ngộ, đệ tam gả, chính là vào cùng ta nguyên bản nghĩ tại đây hậu cung nhất hẻo lánh trong một góc sống quãng đời còn lại là được. Hoàng thượng là người nào, đó là thiên chi tiêu tử, lại như thế nào sẽ coi trọng ta như vậy tam gả chi thân lại mạo xấu như vậy người, chính là trời cao vẫn là công bằng, sớm tại tiến cung phía trước kỳ thật ta cùng hoàng thượng cũng đã gặp qua chẳng qua lẫn nhau không biết lẫn nhau thân phận thôi. Tương Nhan chậm rãi đem kia một đoạn chuyện cũ nói thẳng ra. Hồ Ma Ma nghe chính là trợn mắt há hốc mồm. thật lâu sau mới thở dài nói: thế sự đều có định luận. Nương nương cũng thật là một cái lệnh người lệnh người nói tới đây lại nói không nổi nữa, bởi vì Tương Nhan cử chỉ thật sự là đã thoát ra đạo đức tiêu chuẩn. Tương Nhan chậm rãi cười. Hồ Ma Ma ít nhất không lộ ra khinh thường ánh mắt. nàng cũng đã thực cảm kích, thuận miệng rời đi đề tài. nói: ta từng vào Hàn Gia Môn. Tuy rằng chỉ có một hai ngày, chính là cũng từ hạ nhân nhóm trong miệng nghe nói qua các nàng gia láo phu nhân tuy rằng thân thể không phải ngạy lãng, nhưng cũng không phải yếu đối mong manh, nhưng là nhiều năm như vậy tới lại không chịu tiến cung, nghĩ tới nghĩ lui, ngài cảm thấy nên là cái dạng gì nguyên nhân. Hồ ma ma thần sắc bất định, ngẩng đầu nhìn tương nhan, tương nhan không chút nào tránh né liếc nhìn nàng một cái, nói, ta cho rằng nàng không tiến cung chính là sợ các ngươi nhận ra nàng đến đây đi. Hồ ma ma ngã trở về ghế dựa. Tựa hồ trong lúc nhất thời còn không thể tiếp thu cái này kết luận, dù cho trong lòng đã có chút ẩn ẩn cảm giác, nhưng là đương tương nhan thật sự nói như vậy ra tới thời điểm, nàng vẫn là không thể tiếp thu. Tương nhan than nhẹ một tiếng, lại đem chính mình cùng từ Diệu đối hàn cẩn du hoài nghi, cùng với sở nắm giữ các loại chứng cứ nhất nhất thuật lại một lần, bao gồm đối chương Đức Phi hoài nghi, bao gồm lạc tang quốc vị kia thần bí thiên tiêu trưởng công chúa, cùng với giặt áo cục vị kia chết đi quản sự ma ma cùng với kia chi vàng dòng hoa mai châu thoa. Chờ đến sở hữu nói toàn bộ nói xong, sắc trời đã phím đen. Hồ ma ma liền cùng thạch hóa giống nhau, vẫn không núp đích, ngây ngốc ngồi ở chỗ kia, đôi mắt đều có chút đăm đăm, này cũng quá dòa người, sao có thể. Tương nhan không nói gì, nàng biết hồ ma ma yêu cầu thời gian đi tiêu hóa, mà nàng cũng muốn ngẫm lại nên làm cái gì bây giờ. Lời đồn đai càng thịnh đối từ rượu càng bất lợi, hàng cẩn du cái này dàn tặc cư nhiên tuyển ở Đỗ Nguyệt Thành rời đi thời điểm làm khó dễ, rõ ràng hắn là muốn buông tay một bác. Hiện tại muốn chứng minh Hàn Cẩn Du đến tuột cùng có phải hay không lúc trước bị tiễn đi hài tử, chỉ có một biện pháp. Nhìn đến hồ ma ma phục hồi tinh thần lại, tuy rằng sắc mặt tái nhợt muốn mệnh, chính là vẫn là nói, ma ma, hiện giờ chỉ có một biện pháp có thể chứng minh Hàn Cẩn Du thân thế. Biện pháp gì? Nương nương người nói. Vô hình bên trong hồ ma ma đối với tương nhan liền nhiều kính trọng, đối với nàng lời nói càng thêm nhìn thẳng vào. Đành phải thỉnh thái hậu hắn lao nhân ra tự mình hạ đạo ý chỉ thỉnh hàn lao phu nhân tiến cung chỉ có như vậy mới có thể một giải năm đó nghi hoặc. Thương nhan chém đinh chặt sắt mà nói, nàng nếu nếu là mượn cớ ốm không tới đâu. Hồ Ma Ma lo lắng hỏi, nhiều năm như vậy nàng chính là vẫn luôn dùng lấy cớ này. vậy đành phải thỉnh thái hậu nàng lão nhân ra phái thượng ngự y yê mang lên nhuyễn kiệu toàn bộ trang bị đi thỉnh. Thương nhan chém đinh chặt sắt mà nói, chuyện tới trước mắt không bao giờ có thể lùi bước. Hồ Ma Ma ánh mắt sáng lên, nàng thật là lão hồ đồ, như thế nào liền loại này đơn giản biện pháp cũng không thể tưởng được thật là hổ thẹn. Tương nhan nhìn đến Hồ ma ma sắc mặt, nhẹ nhàng cười, nói, không phải ma ma không thể tưởng được, chỉ là quan tâm sẽ bị loạn thôi. Hùng chi nhiều năm như vậy, đối với hàn lao phu U nhân mặc kệ là hoàng thượng vẫn là thái hậu đều là xem ở hàn thừa tướng mặt mũi thượng rất là hậu đãi, đã là hậu đãi tự nhiên sẽ không nghĩ đến dùng loại này phương pháp đi thỉnh hàn lao phu nhân. Hồ ma ma nghe được tương nhan nói, ngẩng đầu thật sâu nhìn nàng một cái, trong lòng đốn có điều xúc, trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy tinh xảo đặc sắc người vội vàng gật đầu nói ta đây liền trở về cùng Thái hậu bẩm báo chỉ là hôm nay sắc trời đã tối chỉ có thể chờ đến ngày mai bất quá cũng hảo sân gái này chụp bánh xe biến tốc ta cũng hảo đem những lời này cùng Thái hậu nói nói chỉ sợ nơi này còn có chúng ta không biết khúc chết lá liệu như thế nào liền sẽ làm ra chuyện như vậy tới tương nhan tiễn đi hồ mama lập tức khoác một kiện hơi mỏng lụa tơ tầm áo choàng nhấc chân liền đi ra ngoài nhìn đến canh giữ ở ngoài cửa Tống Nguyên Hải cùng sóng lan tan há mồm lại hỏi tìm được hoàng thượng không có, còn không có, bọn nô tài đem toàn bộ hoàng cung đều phiên biến, chính là vẫn là không có tìm được. Tống Nguyên Hải thật cẩn thận nói, tương nhan dưới chân một đốn, trên mặt hiện lên một kia kinh ngạc, từ rượu cũng không sẽ như vậy, lúc này đây như thế nào liền sẽ như vậy thất thường. sở hữu địa phương đều đi tìm, Tống Nguyên Hải gật gật đầu, chán thượng ra một tầng hơi mỏng hãn, cung eo đứng ở nơi đó. sóng lăn tăn lúc này nói, hoàng thượng chưa từng có đã làm chuyện như vậy. Như thế nào liền sẽ một cái đại người sống không thấy bóng dáng? Chúng ta đi cửa cung hỏi qua, không ai thấy Hoàng thượng ra cung đi, nói cách khác Hoàng thượng còn ở trong cung, chính là chúng ta chính là tìm không thấy. Tương Nhan nghe được ra sóng lăn tăn trong thanh âm mang theo xuất ruột, nhẹ giọng nói, không liên quan các ngươi sự tình. Hoàng thượng nếu không ra cung vậy nhất định là ở trong cung, nếu ở trong cung chính là vì cái gì tìm không thấy người đâu. Sóng lăn tăn cùng Tống Nguyên Hải cũng không dám nói chuyện, lặng lặng mà đứng ở nơi đó, Tương Nhan nga mi nhíu lại ban đêm phong mang theo một chút lạnh lẽo ngẩng đầu nhìn đã hắc thấu không trung quan sư cung trong viện đã bậc lửa đèn cung đình tản ra vượng hoàng quang mang đèn tương nhan ánh mắt sáng lên nhìn tống nguyên hải nói ngươi đi tìm dung quý tần giúp ta làm một chuyện tình nói tới đây tương nhan đưa lỗ thai ở tống nguyên hải bên thai thấp giọng số ngữ tống nguyên hải cả người run lên lập tức gật đầu nói nô tài biết như thế nào làm chuyện này không cần dung quý tần ra ngựa giao cho nô tài phải tương nhan gật gật đầu cười nói hảo liền giao cho ngươi, sự thành lúc sau bổn cung nhất định sẽ thật mạnh có thưởng. Tống Nguyên Hải lập tức xoay người liền đi, sóng lan tăn nhìn tương nhan hỏi, nương nương, nô tỳ vì ngài làm cái gì? Tương nhan nhìn sóng lan tan duỗi tay bắt lấy tay nàng, trinh trọng mà nói, sóng lan tăn, ta làm ơn ngươi một việc, không phải lấy chủ tử danh nghĩa, mà là lấy tỷ muội danh nghĩa. Nương nương chết sát nô tỳ, có việc ngài cứ việc nói, nô tỳ nhất định vì ngài làm được. Sóng lan tăn trong lòng có chút sợ hãi Chưa bao giờ có gặp qua tương nhan như vậy thần sắc. Mặc kệ trong cung phát sinh sự tình gì, ngươi nhất định phải đáp ứng ta đem ba cái hải tử xem trọng. Còn nhớ rõ chúng ta thượng một năm thời điểm đảo cái kia hầm rượu đi. Sóng Lan Tán gật gật đầu, không lý do cả người tim đập ra tốc, thấp thỏm lo âu lên. Nếu trong cung đột nhiên đã xảy ra hỗn loạn, ngươi liền mang theo tích xương cùng bóng xanh đem ba cái hải tử tàng tiến hầm rượu, nhớ kỹ không có. Tương Nhan nhìn Sóng Lan tan nàng đây cũng là không có cách nào, nếu sự tình thật là nàng tưởng như vậy. Một sự chuẩn bị 20 mấy năm, một cái là hấp tấp ứng chiến, trận này chiến tranh đã có thể dự kiến thắng bại, nàng duy nhất có thể làm, chính là khả năng cho phép vì nàng bọn nhỏ phô hảo đường lui, hầm rượu là vạn bất đắc dị dưới tình huống cuối cùng đường lui. Nếu khả năng nàng sẽ ở ngắn nhất thời gian đem các nàng đưa ra cung đi, có lẽ này nhìn như yên lặng hậu cung, ở không lâu tương, lai sẽ tao ngộ một hồi hạo kiếp. Nương nương, ngài đây là có ý tứ gì? Sóng lăn tăn nhìn tương nhan hơi mang kinh hoàng hỏi như thế nào nghe như là ở công đạo di ngôn đâu nàng có chút bất an tương nhan không kịp cùng sóng lăn tăn giải thích quá nhiều chỉ là nhẹ nhàng mà đối nàng nói ngươi hôm nay đi trước thu thập mấy cái hài tử quần áo đem tiểu duy nhất trang sức hộ còn có những cái đó nàng thích đồ chơi quý giá còn có thần hy bà bối thừa dịp không người thời điểm đều bỏ vào hầm rượu đi ngươi đừng hỏi vì cái gì hiện tại ta còn không thể trả lời ngươi chờ ta trở lại lại tinh tế cùng ngươi nói sóng lăn tăn chỉ có thể gật đầu đứng nói Nương nương yên tâm, nô tỳ nhất định dựa theo ngươi nói đi làm. Tương nhan lúc này mới cười, nhấc chân muốn đi, đột nhiên lại xoay người lại, nhìn sóng lan tan, nói, những lời này có thể trước cùng tích sướng nói, nhưng là không cần nói cho bóng xanh, kia nha đầu quá hấp tốc. Sóng lan tan ứng, hốc mắt lại mang theo một kia ánh hình quang, tương nhan quay đầu đi đi nhanh đi ra ngoài. Nữ nhân giác quan thứ sáu giác nói cho tương nhan, hàng cẩn du nhất định chính là kia ba cái hải tử chung một cái. Bởi vì chỉ có như vậy giải thích mới có thể phù hợp Hàn Cẩn Du cho tới nay nàng cùng từ rượu như thế nào cũng đoán không ra động cơ. Các nàng vẫn luôn không nghĩ ra Hàn Cẩn Du vì cái gì muốn làm như vậy. Này không lý do à, chính là hiện tại cái này lý do xuất hiện, hơn nữa vẫn là như vậy hợp lý. Nguyên rùa cũng chỉ là đối với hoàng thất mà nói, mà bình thường ba tánh ra sinh dục xong bảo thai nhiều đi, chẳng lẽ đều phải bóp chết sao. Nay tứ nhất định ý nghĩa thượng kỳ thật là vi phạm thiên lý. Lúc trước anh Tông Hoàng đế sự tình là có chút lệnh người thổn thức, chính là như vậy một cây gậy đánh chết mọi người hành động cũng là không hợp lý. Nếu Hàn Cẩn Du từ nhân tính góc độ đi tản lời đồn đãi, lại phụ lấy lạc tang quốc cùng Nguyệt Ấn Quốc vũ lực duy trì, hiện giờ ngay cả Đỗ Nguyệt Thành đều rời đi kinh đô, không thể không nói Hàn Cẩn Du thật sự là một cái lợi hại người, bất chi bất giác chi rằng cũng đã đem tử rượu cấp hư cấu. Nếu Hàn Cẩn Du lúc này có một chi mấy vạn người binh mã, hắn liền có thể bức thoái vị mà Từ Diệu lại không có quân đội tới chi viện. Tương Nhan một đường đi tới Phụng trước điện, quả nhiên thấy được Phụng trước trong điện ngọn đèn dầu đại lượng, trong lòng căng thẳng, nhấc chân đi qua, nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra, quả nhiên nhìn đến Từ Diệu hân trường thân ảnh đưa lưng về phía nàng chính nhìn từng hàng tổ tiên bài vị yên lặng phát lốc. Chương 476 nghe được tiếng bước chân truyền đến, Từ Diệu mang theo ẩn ẩn tức giận nói, đi ra ngoài, chấm không phải đã nói ai cũng không được tiến vào sao? Là ta. Tương Nhan chậm rãi nói cũng không có bởi vì Từ Diệu lửa giận mà sợ hãi kiên định mà đi qua. Từ Diệu nghe được là tương nhan thanh âm thân thể run rẩy, lại không có xoay người sang chỗ khác như cũ đứng ở nơi đó, chính là cả người cơ bắp lại có chút cứng đờ lên. Tương Nhan đi đến bàn thờ trước, cầm lấy một nén nhang ở ánh đến thượng bậc lửa sau đó cung kính mà cắm vào lư hương, lại cúi xuống thân mình quỳ trên mặt đất đệm hương bổ thượng khái đầu, hành lễ. Sau đó đứng lên tới, xoay người nhìn Từ Diệu, lúc này mới nói: chúng ta về đi, khởi phong. Từ Diệu nhíu chặt mày ở nghe được Tương Nhan nói sau nhẹ nhàng mà bung lỏng, rốt cuộc chịu đối thượng Tương Nhan hai tròng mắt, hắn nhìn đến không phải kinh hoàng, không phải báng giận, chỉ có một mảnh yên lặng. Đột nhiên Từ Diệu liền không chấn định, nhìn Tương Nhan quát, vì cái gì đến lúc này người còn như vậy chấn định? Ngươi hẳn là sợ hãi không phải sao? Ta nhiều vô dụng a, cái gì cũng không biết, tựa như cái ngốc tử giống nhau bị mông ở cổ. Tương Nhan trong lòng lột bột một tiếng, nhìn hắn khẩn trương nói, ngươi đều đã biết? Ngươi làm sao mà biết được? Ta đi hỏi mẫu hầu. Từ Diệu ánh mắt có chút mơ ảo, khoe miệng gợi lên một mặt như có như không chào phụng, nhìn từng hàng tổ tông bài vị, gầm nhẹ nói, ta chính là một cái đại ngốc, một cái bị người ta chẳng hay biết gì đùa bỡn nhiều năm như vậy đồ ngốc. Ta có phải hay không thực buồn cười? Thương nhan ngươi nói ta có phải hay không thực buồn cười? Không phải, ngươi một chút cũng không thể cười. Tương nhan không nghĩ tới chuyện này đối Từ Diệu đả kích sẽ có lớn như vậy, cư nhiên sẽ làm hắn cảm thấy suy sút, nếu liền chính hắn từ bỏ chính mình Vậy thật sự xong đời. Không thể cười sao. Tư Diệu lầm bẩm mà lặp lại một tiếng, ngay sau đó cất tiếng cười to, hồi lâu mới nói nói, như thế nào có thể không thể cười. Chỉ sợ này sẽ hắn đang đắc ý đâu, lừa gạt ta nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn như vậy tin cậy hắn, cư nhiên dưỡng một cái lang. Tương Nhan chỉ cảm thấy đau lòng đến muốn mệnh, buồn hẳn là huynh đệ hai người hiện giờ lại trở mặt thành thù, nhìn Tư Diệu, nói, ngươi thật sự liền nhận định hàn cẩn du cùng ngươi là huynh đệ sao. Ngươi đều không cần chứng thực sao. Từ rượu không nói gì, chỉ là lệnh lùng dùng sức mà nhìn chằm chằm anh tông bài vị. Tương Nhan trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào, liền như vậy trầm mặc, toàn bộ phụng trước trong điện yên tĩnh không tiếng động, trừ bỏ hoa đèn ngẫu nhiên tuôn ra tiếng vang lại vô mặt khác thanh âm. Tương Nhan liền như vậy bồi từ rượu đứng, nàng biết từ Diệu yêu cầu một cái giảm sóc quá trình, chuyện này chân tướng thật sự là quá lệnh người ngoài ý muốn, nếu không chính mình chuyển qua cong, bất luận kẻ nào đều không giúp được hắn. Không biết qua bao lâu. Tương Nhan chạm chân đều toan lại như cũ không chịu ngồi xuống, thẳng tóc đổi Từ Diệu đứng. Nếu ta đem Giang Sơn vứt bỏ, ngươi làm sao bây giờ? Từ Diệu rốt cuộc mở miệng, chính là nói ra nói lại lệnh nhân tâm kinh. Tương Nhan thầm than một tiếng, Từ Diệu hiện tại chỉ sợ là không có tự tin đi. Nàng không thể kéo hắn chân sau, cười nói, lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, gả cái con khỉ mãn sơn đi. Ngươi là hoàng đế cũng hảo, là cái ba tánh cũng hảo, ta gả chính là ngươi người lại không phải ngươi quyền thế. Ngươi ở nơi nào ta ở nơi nào, bọn nhỏ cũng đều sẽ ở nơi nào. Chương 477 Từ diệu nhìn tương nhan, nhìn khoe miệng nàng cong lên mỉm cười, nhìn nàng hai tròng mắt chung không sợ, nhìn nàng vươn tay nắm lấy chính mình tay, nhìn nàng môi anh đào hoang khải, ôn nhu nói, ta biết, ngươi chỉ là tạm thời đêm mê, ta cũng biết ngươi không phải một cái dễ dàng từ bỏ người, ta càng biết ngươi là một cái hảo trợ phu, hảo phụ thân, hảo hoàng đế, ngươi sẽ không vứt bỏ thế tử, vứt bỏ hài tử, ném xuống thần dân kia không phải ngươi sẽ làm sự tình, ta cũng biết, ngươi trong lòng đã bắt đầu có kế hoạch chuẩn bị, ta cũng biết tương lai lộ cũng không tốt đi, ta càng biết không quản ngươi làm ra cái gì lựa chọn ta đều sẽ yên lặng duy trì ngươi, đi làm ngươi muốn làm, buông ra ngươi tay chân, mở ra ngươi lòng dạ, đi làm đáng giá những chuyện ngươi làm, từ rượu trong mắt song gió máy liệt, phản nắm lấy tương nhan tay, thấp giọng hỏi nói, ngươi biết ta muốn làm cái gì? biết phu chi bằng thê, đi làm ngươi muốn làm đi, tương nhan khỏe miệng dơ lên một mặt đại đại mỉm cười. Rồi tay khoanh lại từ rượu eo, khuôn mặt dán ở hắn ngực, nghe hắn hữu lực tim đậu, dù cho trong lòng có vạn phần lo lắng, nàng cũng biết tuyệt đối không thể nói ra, hắn là thiên tri kiêu tử, hắn là ngôi cửu ngũ, hắn muốn không phải bố thí, nàng cũng tuyệt đối sẽ không trở thành hắn chân sau. Trận này sinh tử đánh cờ dù cho bẩm sinh ưu thế thượng từ rượu đã hơi kém hơn một chút, nhưng là tương nhan biết cái này cao cao tại thượng nam nhân tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào dẫm đạp hắn uy nghiêm, chửi với hắn danh dự. Hắn sẽ dùng chính mình hữu lực cánh tay vì các nàng khởi động một mảnh bầu trời trong xanh. Từ Diệu cái gì cũng chưa nói, chỉ là gắt gao mà vòng lấy tương nhan thân hình, chóp mũi chỗ như cũ vẩn quanh tương nhan độc nhất vô nhị nhàn nhạt mùi hoa hơi thở. Nàng hiểu hắn, biết hắn nghĩ muốn cái gì, luôn là yên lặng duy trì hắn, từ Diệu thể, mặc kệ trải qua nhiều ít khó khăn, thuộc về hắn, hắn đều sẽ nhất nhất đoạt lại. Tương nhan đẩy ra Từ Diệu, đứng thẳng thân mình, ngẩng đầu lên nhìn này Mãn Đại Điện tổ tiên bài vị, ra trong lòng tính ý. Càng nhiều lại là một loại bất đắc dĩ Quay đầu nhìn Từ Diệu Bung ra hàn tay, nói Ta đi về trước, ngươi vội xong rồi lại đến xem ta Mặc kệ khi nào ta đều chờ ngươi trở về Tương Nhan tận lực làm chính mình bảo trì mỉm cười Tận lực cấp Từ Diệu một cái đẹp nhất tươi cười Dù cho nàng biết Từ Diệu muốn đi làm cái gì Dù cho nàng biết tương lai lộ vô cùng gian nan Chính là nàng không muốn tại đây một khắp vướng hắn chân Nàng tình nguyện bồi hắn cùng nhau hôi phiên diệt Từ Diệu nhìn Tương Nhan bóng dáng theo bản năng giữ chặt tay nàng, há mùng nói, kỳ thật ta. Ngươi cái gì cũng không cần phải nói, ta đều minh bạch. Tương Nhan chặn đứng hắn nói, nhu nhu nói, dùng sức che khuất trong mắt bi thương, nở rộ ra đẹp nhất tươi cười, nói, mặc kệ thành công cùng không, ta cùng với ngươi cùng tồn tại. Tương Nhan đi rồi, dù cho từ rượu một câu không có nói nàng cũng biết hắn nhất định sẽ đi làm cái gì, hắn không phải một cái chỉ còn chờ bị đánh không hoàn thủ người, cũng không phải một cái yếu đuối không dám đối mặt người mà hắn phải làm sự tình tương nhan trong lòng đã mơ hồ có chút minh bạch, từ rượu là cái dạng gì người ai có thể so nàng rõ ràng hơn mà. Cho nên tương nhan nghĩa vô phản cố mà đi rồi, nàng minh bạch càng biết chính mình nhiệm vụ càng gian khổ, Này nặc đại hậu cung còn có rất nhiều sự tình đều phải đi xử lý, rất nhiều rất nhiều. Chương 478. Tương nhan về tới quan sư cung, Sóng lăn tăn đang ở bận rộn rửa theo tương nhan phân phó thừa dịp ánh trăng hướng hầm rượu đẩy đồ vật, cái này hầm rượu vẫn là vì Ngọc Hoa đào, Ngọc Hoa sẽ ủ rượu. Nhưng ra tới rượu thơm ngọt hương thơm, vì chứa đựng rượu liền cố ý đào cái này hầm rượu, không nghĩ tới trong nháy mắt sẽ trở thành một cái chỗ tránh nạn. Tích xương hống tiểu duy nhất ngủ sau, dặn dò bà vũ hảo sinh nhìn, lúc này mới nhấc chân vào nội điện, nhìn tương nhan mỏi mệt thần sắc trong lúc nhất thời có chút chua sót, chậm rãi nói, nương nương. Tương nhan nhìn tích xương, liền cười sức lực đều không có, vô vô bên người châu ngồi, nói, ngồi đi. Tích xương có chút do dự, rốt cuộc chủ tớ có khác. Chính là nhìn đến tương nhan kia hôn loạn quá nhiều mỏi mệt hai trong mắt, vẫn là dựa gần nàng ngồi xuống, nói, sóng lăn tăn đã đem ngài nói chuyển cáo tố nô tỉ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, cư nhiên sẽ làm ngài làm ra như vậy an bài. Tương nhan nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói, đợi lát nữa sóng lăn tăn vào được ta cùng nhau nói cho các ngươi. Tích xương yên lặng gật gật đầu, tương nhan nhìn nàng còn nói thêm, ngươi đi đem Tống Nguyên Hải tìm tới, ta có lời cùng các ngươi ba cái nói. Tích xương đi. Tương Nhan hít sâu một hơi, cho chính mình cố lên. Nàng ở sách sử thượng không ít đọc quá nước mất nhà tan trường hợp, cũng vì bọn họ chưa sót quá, vì các nàng phiền muộn quá, chính là như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, chuyện như vậy thế nhưng sẽ có một ngày phát sinh ở chính mình trên người. Nhân sinh A chính là như vậy, không nhất định sẽ ở khi nào liền cho ngươi một kinh hỷ, không nhất định ở khi nào liền sẽ cho ngươi một cái tai nạn. Tương Nhan nói cho chính mình không thể lui về phía sau, không thể sợ hãi, sinh cũng chết tử tế cũng hảo mỗi một việc đều phải làm có ý nghĩa, có thể giúp được Từ rượu chính là nàng vui vẻ nhất sự tình. Nàng đã là chết quá một lần người, không có gì đáng sợ. Quá một chén trà nhỏ công phu, ba người động tác nhất trí đi đến, tương nhăn nhìn ba người cười nói, đều ngồi đi. Hôm nay không câu nệ với Lê nghĩa. Sóng lăn Tân cùng Tống Nguyên Hải có chút kinh ngạc, Tích Xương lại cười trước ngồi, sau đó nhìn Tống Nguyên Hải cùng Sóng lăn Tân nói, nương nương nếu phân phó, chúng ta làm theo là được. Hai người nghe vậy, cũng lặng lặng mà ngồi xuống. Tương Nhan nhìn bọn họ ba người, thần sắc bình tĩnh liền đem sự tình ngọn nguồn mơ hồ nói một lần, cuối cùng nói: Lúc này đây là hoàng thất tai nạn, các ngươi ba cái quan trọng nhất nhiệm vụ, đó chính là mang theo hai cái hoàng tử còn có công chúa chạy ra cung đi. Các ngươi đi trước tìm sóng vai vương phi, làm nàng phái người đem các ngươi đưa hướng Đại Thảo Nguyên đi. Hiện giờ Thảo Nguyên Vương phi là sóng vai vương phi muội muội, quan hệ không tầm thường, nàng nhất định sẽ bảo hộ của các ngươi. Không có mệnh lệnh của ta hoặc là hoàng thượng mệnh lệnh, các ngươi không chuẩn trở về. Nếu các ngươi nghe được Minh Hạ Quốc thay đổi chiều đại liền càng phải mai danh nhận tích hảo hảo sinh hoạt, nếu ta cùng Hoàng thượng có cái gì không tốt tin tức, các ngươi cũng không cần nói cho bọn nhỏ, khiến cho bọn họ ở thảo nguyên hảo hảo lớn lên, làm một cái bình phẳng người liền hảo. Ta sẽ không hy vọng bọn họ trở về báo thù gì đó, chỉ cần bọn họ quá đến vui vẻ, hạnh phúc, liền tính ở dưới chín suối ta cũng sẽ cười. Nương nương ba người thần sắc trợ biến, động tác nhất trí quỳ trên mặt đất, hốc mắt chung sớm đã nước mắt chảy xuôi. Bọn họ trăm triệu sẽ không nghĩ đến thế cục đã như vậy nguy cấp. Nô tỷ không đi, nô tỳ từ nhỏ ở nương nương bên người lớn lên, mặc kệ sống hay chết, chúng ta chủ tớ đều ở một hối. Hùng chi chúng ta đều đi rồi, ngài làm sao bây giờ? Như vậy đi, làm bóng xanh đi theo sóng lăn tăn cùng tống nguyên hải đi, nô tỷ lưu lại hầu hạ nương nương. Tích xương đầu gối hành một bước, gắt gao mà ôm tương nhăn chân, nghẹn ngào khóc dòng nói. Không, trong cung sự tình không co so với ta lại thục, vẫn là nô tài lưu lại. Làm sóng lăn tăn cùng tích sương đi. Tống Nguyên Hải nhìn tương nhan nói, hắn đã sớm đã hạ quyết tâm thể sống chết đuổi theo tương nhan, như thế nào có thể ở nàng nguy hiểm nhất thời điểm một mình chạy trốn. Sóng lăn tăn lại lắc đầu, nói, không được, hai cái hoàng tử một cái công chúa không phải nói dỡn sự tình, chúng ta hai nữ nhân nếu là trên đường gặp được điểm sự tình gì làm sao bây giờ. Vẫn là từ ta lưu lại, làm Tống Nguyên Hải cùng tích xương đi. Gần nhất, trong cung sự tình ta không không thể so Tống Nguyên Hải mới lạ, thứ hai. Các cung các viện ta đều thủ, nương nương có cái gì sai phái nô thì tổng có thể tìm mọi cách vì ngài làm được. Tam tới, Tống Nguyên Hải đi theo đi, dọc theo đường đi cũng yên tâm chút. Ba người tranh chấp không giới Tương Nhan lại là thật sâu cảm động, sóng lăn tăn nói không sai, nàng bên người sắc thật yêu cầu một cái đắc lực người lưu lại. Tương Nhan nghĩ nghĩ nói, đều không cần tranh, mang lên bóng xanh, mang lên duy nhất bà vũ. Tống Nguyên Hải cùng tích xương sáng mai lập tức ra cung đi sóng vai vương phủ, sóng lăn tăn liền lưu tại ta bên người đi liền như vậy quyết định, mặc kệ là lưu lại vẫn là rời đi, đều là vô cùng nguy hiểm sự tình. Tích Sương, Nguyên Hải, các ngươi trên vai gánh nặng so với ta mệnh còn quan trọng, ba cái hài tử vô luận như thế nào cũng muốn giữ được, này ngàn quân gánh nặng liền giao cho các ngươi. Tương Nhan trực tiếp hạ định luận, xoay người lấy qua một cái tiểu hộp gấm, nhẹ nhàng mà mở ra, bên trong là một chồng ngân phiếu, Tương Nhan chia làm hai phần, một phần cho Tống Nguyên Hải, một phần cho Tích Sương, chính trọng mà nói, dọc theo đường đi tiêu tiền địa phương không ít đi thời điểm vàng bạc châu đáo liền không cần mang theo quá nhận người mắt này đó ngân phiếu bên người phóng tổng đủ các ngươi ở tái ngoại sinh hoạt còn có quần áo cũng muốn đổi đi không bao giờ có thể xuyên như vậy chói mắt quần áo trực tiếp tìm sóng vai vương phi nàng sẽ vì các ngươi làm thỏa đáng tống nguyên hải còn muốn nói cái gì tương nhan ngừng hắn giũi tay nâng dậy bọn họ ba cái lúc này mới nói các ngươi hai cái gánh nặng càng trọng mấy cái hải tử liền giao cho các ngươi nhớ kỹ ta nói không có ta cùng hoàng thượng tự tay viết tin hàm các ngươi vạn không thể trở về nhớ kỹ không có ngươi đây là ở công đạo hậu sự sao bạch trọng giao đột nhiên đi ra nhìn tương nhan có chút phẫn nộ hắn không thể gặp tương nhan như thế bị khuất tuấn mỹ trên mặt một mảnh xanh mét song quyền gắt gao mà nắm chính là cánh tay trái đã bị thương qua loa băng bó nhưng là đỏ tươi máu như cũ chát người mắt tương nhan không nghĩ tới bạch trọng giao sẽ đột nhiên xuất hiện đã có vài thiên không thấy được hắn thân ảnh nhìn đến hắn cánh tay trái bị thương lập tức đứng dậy đón đi lên suốt ruột hỏi như thế nào bị thương. Bạch trọng giao có chút bực bội, nhìn tương nhan cố nén tức giận nói, ngươi theo chân bọn họ cùng nhau đi thôi, từ diệu để cho ta tới nói cho ngươi, làm ngươi mang theo bọn nhỏ cùng nhau rời đi, hắn đang ở vội không có biện pháp tới đưa các ngươi, đêm nay liền rời đi, ta đến mang các ngươi ra khỏi thành. Chương 479 Tương nhan hơi hơi sử sốt, nhìn bạch trọng giao có chút minh bạch, từ diệu không có cách nào đối mặt nàng rời đi, cho nên làm bạch trọng giao tới nói cho chính mình mang theo hải tử rời đi. Tương Nhan hơi hơi cười, quay đầu nhìn Tống Nguyên Hải bọn họ nói các ngươi đi chuẩn bị đi, liền dựa theo ta nói chuẩn bị. Ba người dù cho còn có chuyện cũng chỉ có thể nuốt trở vào, nối đôi nhau rời khỏi. Tương Nhan nhìn Bạch Trọng Giao, nhẹ nhàng cười nói, ta sẽ không đi, ngươi hẳn là biết đến, không cần lãng phí miệng lười khuyên ta. Ngươi như thế nào bị thương? Bạch Trọng Giao nhìn Tương Nhan, than một tiếng, nói, chưa thấy qua so người càng đốc. Tương Nhan không có phản bác, nữ nhân đôi khi không phải ngốc, là chấp nhất. Nữ nhân chấp nhất thường thường so nam nhân càng mãnh liệt. Tương Nhan nói qua muốn cho tử diệu không có nỗi lo về sau, nàng liền nhất định sẽ làm được, mặc kệ trả giá cái dạng gì đại giới. Biết khuyên không dưới Tương Nhan, Bạch Trọng giao rời đi đề tài, nói, bất quá là hơn tháng công phu, toàn bộ kinh đô chuyển đến là ồn ào huyên náo ngay cả trên triều đỉnh hiện giờ cũng là sóng gió gần sóng. Nam Hân Vương đi Tây Nam Biên Cương, Vân Cản Lâm cùng Lâm Cảng đều tiến đến Chi Viện, Đỗ Nguyệt Thành này sẽ chỉ sợ còn ở trở về trên đường. Trong chiều đại quân đều đã điều tới rồi biên cương, bảo hộ kinh đô cũng chỉ có đô nguyệt thành thủ hạ vạn hơn người mã. Nói cho ngươi cái không tốt tin tức, Hàn Cẩn Du đã tư khai biên phòng, lạc tang quốc 10 vạn đại quân xuyên qua nguyệt tấn quốc, mượn đường ô tư quốc, từ ra một quan, quá cây liếu loan, kinh phi thành, hiện giờ đã tới rồi lục ra khẩu, không ra 7-8 ngày là có thể bình lầm kinh đô dưới chân. Nguyên nhân chính là vì ta phát hiện bọn họ tung tích, mới được đến bọn họ đổi giết, may mắn ta lưu đến mau nói cách khác. Tương Nhan không nghĩ tới sự tình sẽ đến đến nhanh như vậy, nếu thật nói như vậy, các nàng liền còn chỉ có 7-8 ngày thời gian. Ngừng đầu nhìn Bạch Trọng Giao, Tương Nhan lo lắng mà nói, nếu thật là như vậy, kia mấy cái hải tử một đường hướng Bắc mà đi chẳng phải là rất nguy hiểm. Bạch Trọng Giao lắc đầu nói, hướng tái ngoại lộ không phải chỉ có một cái, chỉ cần cùng bọn họ sai khai, không có gì quá lớn nguy hiểm. Sóng vai vương phủ hiện giờ cũng chính loạn, lao sóng vai vương 3 ngày trước mất tích, lao vương phi gấp đến độ thẳng dầm chân. Thiên nhiên đã tống cổ người đi ra ngoài tìm kiếm, chính là vẫn là không có tin tức. Thương nhan sốt ruột hỏi, như thế nào liền sẽ đột nhiên mất tích? Hay là Bạch Trọng Giao cười khổ một tiếng nói, này nhưng nói không chừng, ai biết Hàn Cẩn Du có hay không động cái gì tay chân? Bất quá ta đảo thật bội phục Hàn Cẩn Du, cư nhiên có thể làm được Tư Khai biên quản, bởi vậy có thể thấy được hắn mưu đồ đã không phải một ngày hai ngày, biên quan thủ tướng nhất định là hắn tâm phúc. Hơn nữa này dọc theo đường đi tới không có bất luận cái gì chống cự. Có thể thấy được con đường này là hắn sớm đã bố trí tốt, xứng được với là kiêu hùng. Người đã biết. Thương nhan có chút kỳ quái, bạch trọng giao khi nào biết đến. Ta đã sớm đã hoài nghi, chỉ là không có chứng cứ không hảo nói bậy. Trước đó vài ngày ta vẫn luôn ở bên ngoài điều tra, trong lúc vô ý phát hiện một người từ Hàn Cẩn Du trong phủ chuồn ra tới, khuyết khát, ta liền có điểm tò mò một đường theo đuôi hắn mà đi, không nghĩ tới lại bởi vậy đụng phải từ biên quan hồ vào tới lạc tang quốc binh lính. Ở bọn họ chủ xoay chướng ngoại nghe trộm được Hàn Cẩn Du cư nhiên là bọn họ nội ứng, nhưng là bọn họ đối Hàn Cẩn Du phản phất thực tôn kính tượng mà, hơi một thất thần làm ra tiếng vang bị bọn họ phát hiện hành tung, cho. Nên cánh tay trái mới bị thương. Ta một đường chạy như bay trở về, đi trước thấy từ diệu, thế mới biết sự tình chân tướng, không nghĩ tới sự tình cư nhiên sẽ là cái dạng này. Bạch Trọng Giao hiển nhiên trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể tiếp thu sự thật này, khẩu khí trung tràn đầy phi muộn. Tương Nhan cười khổ một tiếng, nhìn ngoài cửa sổ hắt thấu không chung, kiên định mà nói, người đi giúp thiên nhiên hội, mặc kệ như thế nào trước muốn tìm được Lao Vương ra. Lao Vương ra đức cao vọng trọng, tới rồi thời khắc mấu chốt hắn lão nhân ra vung tay vung lên, chỉ sợ cũng đỉnh thượng một vạn hùng sư. Bạch trọng giao hơi mang kinh ngạc nhìn Tương Nhan, từ rượu cũng là như vậy nói với hắn, thật đúng là phu thế à, ngay cả tưởng sự tình đều là giống nhau, rõ ràng biết chính mình không nên trong lòng không thoải mái, chính là còn cảm thấy hế ẩm. Giấu đi trong lòng suy nghĩ, nhìn tương nhan nói, vậy được rồi, lão vương ra sát thật sự tình quan trọng đại, Đỗ nguyệt thành không ở, lão vương ra lại xảy ra sự tình, chỉ là bằng vào một cái lý cách không phải chỉ sợ là không được việc. Tương nhan gật đầu ứng, lập tức làm bạch trọng giao đi. Chỉ tiếc nàng không thể tự mình đi sóng vai vương phủ an ủi thiên nhiên, chỉ sợ này sẽ nàng cũng lửa xém lông mày đi. Đáng chết hàn cần du, nếu thật là hắn làm cái gì tay chân, lão vương ra nếu là thật sự ra một chút sự tình ngay cả chính mình cũng sẽ hận chết hắn. Còn có bảy tám thiên, thời gian thật sự là quá ngắn. Này hậu cung nhiều như vậy, phi tần nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ tùy ý các nàng tự sinh tự diệt sao? Tương nhan không như vậy nhất tâm, dù cho đã từng có vô số xấu xa, chính là thật tới rồi như vậy sinh tử thời điểm, tương nhan vẫn là không thể nhẫn tâm nhìn các nàng mặc kệ. Tương nhan nỗ lực làm chính mình chấn định xuống dưới, cẩn thận mà mưu tính đương kim hình thức, Đỗ Nguyệt Thành trong tay có một vạn nhân mã. Nàng còn nhớ rõ lúc trước uy bác hầu trong tay binh quyền từ diệu cũng không có đoạt lại, hắn long hổ thú vệ doanh cũng có hai vạn người, lúc ấy này hai vạn người có hơn phân nửa hình như là đi theo Nam vân Vương đi Tây Nam Biên Cương. Lão Vương ra mất tích, như vậy vọng sơn đại doanh 10 vạn nhân mã mặc cho là ai cũng chỉ huy bất động. Binh phủ ở Lão Vương ra trong tay, không có binh phủ chính là thánh chỉ cũng chỉ huy bất động vọng sơn đại doanh. Lúc trước chính là vì phòng bị có người giả truyền thánh chỉ, cho nên Lão Tổ Tông mới lưu lại như vậy một cái quy củ chỉ nhận binh phủ không nhận người Lão Vương gia tại đây đương khẩu mất tích vọng sơn đại doanh liền giống như phế bỏ cánh tay không có gì tác dụng như thế xem ra Lão Vương gia mất tích thật sự cùng Hàn Cẩn Du có quan hệ Bình Nam Vương nhất cái đỡ không dậy nổi a đấu hắn nhưng thật ra quản hữu quân tiên phong doanh chính là có cái dám dùng nghĩ đến đây tương nhàn chỉ cảm thấy thật là bốn bề thù địch Hàn Cẩn Du quá lợi hại đem từ diệu sở hữu đường lui đều cấp phong kín phong đến gắt gao ngày hôm sau Thái hậu tuyên hàn Lão phu nhân tiến cung, quả nhiên lại chuyển đến hàn lao phu nhân thân thể không khỏe không nên tiến cung tin tức, mang đi những tiểu cùng thái ý xám xịt đã trở lại. Nghe nói thái hậu tức giận, tương nhan vội đuổi qua đi. Tại đây phía trước, hoàng hậu nơi đó tương nhan tự mình đi nói, vốn tưởng rằng hoàng hậu sẽ không đồng ý, không nghĩ tới hoàng hậu cư nhiên còn cảm tạ nàng cứu giúp nhị hoàng tử. Hai người cộng đồng tiến đi ba cái hài tử, tống nguyên hải, tích xương, bóng xanh khóc cùng lệ nhân dường như, Tương Nhan cùng Hoàng Hậu ngạnh khởi tâm điệu tiễn đi bọn họ, tiểu duy nhất còn không biết đã xảy ra sự tình gì, cho rằng đi ngoài cùng chơi đùa, cao hứng vô cùng, thần hy cùng thần chính phản phất đã biết chút cái gì, hai người đều là phá lệ chờ mặc. Chương 480 Nhìn đến Tương Nhan tới, hồ ma ma đón đi lên, thấp giọng nói, Thái Hậu tâm tình thật không tốt, đã phát một hồi hỏa sau hiện tại đã ngủ rồi. Tương Nhan cảm kích gật gật đầu, nhấc chân đi vào, chỉ thấy Thái Hậu nghiêng nghiêng dựa vào giường nệm thượng nhắm mắt nhẹ miên còn phát ra rất nhỏ mũi hãn, khuôn mặt thượng còn mang theo nhẹ nhẹ tức giận. Tương Nhan trong lòng thầm than một tiếng lui ra tới, nhìn hồ ma ma nói, ma ma, ta có việc cùng ngươi nói, ngươi cùng ta tới một chút. Hồ ma ma gật gật đầu đi theo tương Nhan phía sau tới rồi mái hành lang hạ, nương nương có nói cái gì liền nói thẳng đi. Có lẽ là bởi vì tương Nhan thần sắc thực nương trọng, hồ ma ma theo bản năng liền nói ra những lời này, tương Nhan nhìn hồ ma ma, nhẹ giọng nói, ma ma, hiện giờ thế cục phá lệ nghiêm túc. Thái hậu tuổi đã lớn chịu không dậy nổi kích thích, mặc kệ bên ngoài phát sinh sự tình gì, ngài đều phải hảo hảo mà cân nhắc cùng thái hậu nhắc tới, đừng làm nàng đã chịu kinh hoách, hoặc là buồn bực khúc mắt. Hiện tại trên cơ bản đã có thể chứng thực Hàn Cẩn Du chính là năm đó ba cái hài tử chung một cái, nói vậy ta không nói ngài trong lòng cũng minh bạch, Hàn Lao Phu Nhân rất có khả năng là năm đó lá liêu, tuy rằng không biết vì sự tình gì sự tình sẽ phát triển cho tới hôm nay nông nỗi, nhưng là ta có thể khẳng định, nơi này nhất định có rất nhiều chúng ta không biết bí mật. Hồ ma ma sắc mặt âm tình bất định, nghiến răng nghiến lợi nói, cái này ăn cây táo, rào cây sung tiểu tiện nhân, thái hậu đối nàng thật tốt ta, đem nàng trở thành chính mình tỉ muội đối đãi, nàng chính là như vậy hồi báo thái hậu sao. Tương nhan cho tới bây giờ nói cái gì cũng vô dụng, tinh tế giận dò hồ ma ma nhất định chiếu cố hảo thái hậu thân thể vội vàng rời đi. Từ Diệu liên tiếp mấy ngày không thấy được bóng người, không có biết vị này hoàng đế ở vội cái gì, lời đồn đãi càng ngày càng hung mãnh, thậm chí cùng rất nhiều chi tiết đều tản mở ra ngắn ngủn mấy ngày công phu trên chiều đỉnh mặt ngoài nhìn bình tĩnh không gọn sóng, ngầm sớm đã hình thành từng luồng xuyên cấp con sông, đan sen phức tạp, lao nhanh dít đảo. Tương Nhan cũng ở vội, vội vàng an bài suy nghĩ muốn đem hậu cung các phi tần làm ra đi, chính là Tương Nhan lại phát hiện này thật sự là một cái phi thường chuyện khó khăn. Người không thể nói cho này đó các phi tần rốt cuộc đã xảy ra là như vậy sự tình, lại còn muốn cho các nàng ra cung đi, mỗi người mâu thuẫn đến không được, phổ biến cho rằng Tương Nhan đây là ở thanh trừ dị kỷ. Cứ như vậy ngược lại là đều liên hợp thành cùng trận tuyến đối kháng tương nhan, trong lúc nhất thời tương nhan cũng là sức đầu mẻ chán. Như vậy đại sự tình lại không thể gạt Dung Quý Tần cùng Lý Tu Nghi, Tương Nhan chuyên môn đem nàng hai người mời đến tinh tế nói một lần, nhất cuối cùng vẫn là câu kia cách ngôn, hy vọng các nàng ly cung không cần bạch bạch mà đem tánh mạng ném ở chỗ này. Chính là hai người đều cự tuyệt, lý do thực sung túc, các nàng đều là hậu cung nữ nhân, chết cũng muốn chết ở hậu cung. Tương Nhan hết chô nói rồi, kia một khắc nàng mới biết được Nguyên lai trên thế giới này còn có một loại làm các nàng này đó hiện đại người vĩnh viễn không hiểu đồ vật, đó chính là xã hội này giáo điều đã khắc vào các nàng cốt thủy, không phải do người đi phản kháng. Hai nạn tiến đến đêm hôm đó, tương nhan tinh tưởng nhớ rõ đó là một cái đêm tối, vô biên hát ám. Đêm đó vốn dĩ nàng hẳn là đi sớm ngủ, chính là lại cứ ngủ không được, nằm ở trên giường lăn qua lột lại, sau lại đơn giản ngồi dậy. Sóng lăn tăn nghe được thanh âm từ ngoài cửa đi đến, nhìn tương nhan nói, nương nương, ngài như thế nào đi lên. Hoàng thượng đâu? Tương Nhan trực tiếp hỏi, từ diệu nói đêm nay sẽ sớm một chút trở về bồi nàng, chính là đều canh giờ này còn không có tới. Nàng không phải oán hắn, mà là đau lòng hắn, không biết có mấy cái ngày đêm không ngủ. Tương Nhan biết từ diệu mỗi ngày đều phải triệu kiến một ít tâm phúc đại thần, mỗi ngày đều sẽ ở nghi nguyên sau điện mặt tiểu nội điện nói cái không dứt, mỗi ngày đều sẽ thấy bất đồng người. Tới rồi ngày hôm sau, trên triều đình tổng hội xuất hiện một ít rất kỳ quái ngôn luận dần dần mà tương nhan biết từ diệu đây là ở làm cuối cùng chuẩn bị biết hắn ở vì tương lai trải con đường này hết thể tương nhan không hiểu nàng cũng không muốn đi quấy rầy từ diệu chỉ là lẳng lặng mà chờ đợi hoàng thượng đến xem quá ngài thấy ngài ngủ rồi lại đi rồi nói là hừng đông thời điểm buổi ngài dùng đồ ăn sáng sóng lăn tăn thấp giọng nói tận lực làm chính mình thanh âm nghe tới không như vậy khô khan chính là ở như vậy nặng nề không khí hạ mặc kệ cái dạng gì dễ rửa đều có vẻ vô lực tương nhan nhẹ nhàng mà gật đầu Nói, cho ta đảo chén nước, có điểm khát nước. Tuy rằng sắp nhập hạ, chính là buổi tối còn không coi oi bức, nhưng là đêm nay có điểm không giống nhau, không khí tựa hồ phá lệ oi bức, làm tương nhan cảm thấy trong lòng cùng tiêu đem hỏa giống nhau. Sóng lăn tăn xoay người pha ly trà lại đây đang muốn đưa cho tương nhan, đột nhiên có rồn dập chấn động thanh âm lướt qua mặt đất, sóng lăn tăn thậm chí còn thiếu chút nữa cầm không được trong tay chén trà. Chủ tớ hai người đều là cả kinh, tương nhan mặc tốt quần áo, liền tóc đều không kịp thuốc khởi đem chân hướng phía ngoài chạy đi. sóng lăn tăn thuận tay đem chén trà gác ở giường đất trên bàn, chính là đều không có phẳng ổn, nóng bỏng nước trà theo mặt bàn chạy xuôi tới rồi đại trên giường, hình thành từng vòng nước ngân. quan sư cung tức khắc sáng lên, mọi người đều cảm thấy nảy sợi chấn động, sôi nổi mặc tốt quần áo chạy ra tới, nhìn đến tương nhan ra bên ngoài chạy, ngọc hòa cùng thu chi lập tức đuổi theo lại đây, nói: nương nương, ngài chờ một lát, làm nô tỳ đi ra ngoài nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì nói xong cũng không đợi tương nhan đồng ý, thu chi liền hướng cổng lớn chạy tới, mở ra quan sư cung dẻo nặng đại môn, chợt lóe thân lưu đi ra ngoài. ngọc hòa gắt gao mà giữ chặt tương nhan, đây là sóng lăn tăn đuổi theo, lôi kéo tương nhan bên kia cánh tay, nói, nương nương, thu chi nói rất đúng, ngài từ từ, nhìn xem bên ngoài đến là cái gì tình hình lại nói. tương nhan nơi nào nghe được đi vào, nàng trong lòng có một loại cảm giác bất an, hẳn cẩn du muốn công thành một sao? nếu không phải công thành như thế nào sẽ có như vậy đại chấn động. Các ngươi không cần lo cho ta, sóng lăn tăn dựa theo chúng ta trước kia nói tốt kế hoạch hành sự, quý ở thần tốc, nhanh lên. Sóng lăn tăn khẽ cắn môi chỉ phải ứng, xoay người kêu mấy cái cùng nữ thái dám chạy đi, tương nhan nhìn Ngọc Hòa, nói, các ngươi này đó dư lại, bảo vệ tốt quan sư cung môn, sóng lăn tăn mang về tới người đều phải làm các nàng tiến vào, chờ đến người toàn liền đóng cửa, có biết hay không? Là, nô tỳ đã biết. Ngọc Hòa dứt khoát mà đáp, những việc này tương nhan đã sớm trước tiên cùng bọn họ nói qua. Bởi vậy chuyện tới trước mắt tuy rằng khẩn trương sợ hãi, chính là còn không đến mức dọa ngất xỉu đi cái gì cũng làm không được. Tương Nhan gật gật đầu, không bao giờ cố mọi người ngăn trở ra bên ngoài chạy đi, nàng muốn tìm được từ diệu, nàng muốn cùng hắn cùng nhau, chết cũng hảo sống cũng hảo, dù sao muốn ở một hối. Chương 481 Nhưng mà sự tình phát triển hoàn toàn ra ngoài Tương Nhan ngoài ý liệu, Hàn Cẩn Du không phải ở công kinh đô cửa thành, mà là ở công hoàng cung đại môn, toàn bộ hậu cung tức khắc loạn cả lên nơi nơi đều là khắp nơi tán loạn cung nữ cùng thái giám mọi người đều sợ cực kỳ tiếng kinh hô tiêu la thanh hôn thành một mảnh ở cái này hắc ám trong thế giới ai cũng thấy không rõ ai mặt ai cũng không biết người đi ngang qua nhau chính là ai tương nhan dẫn theo góc vay hướng nghi nguyên điện chạy tới thở gấp đại khí chạy qua thật dài hành lang dài tương nhan chuyển qua quang nghi nguyên trong điện một mảnh hắc ám liền ánh đèn đều không có tương nhan trong lòng chợt lạnh nhìn đến thủ vệ binh lính nhanh chóng chạy tới hỏi hoàng thượng đâu Nghĩ nguyên điện tiền còn đèn sáng hỏa, kia binh lính vừa thấy là Tương Nhan, lập tức cung kính nói, hồi nương nương nói, hoàng thượng vừa rồi hướng quan sư cung đi. Tương Nhan ngẩn ngơ, chẳng lẽ bọn họ liền như vậy đi ngang qua nhau sao? Niệm cập tại đây, Tương Nhan xoay người lại trở về chạy, như cũng chạy qua thật dài hành lang, dài, lại ở hành lang dài cuối một ngã ngã vào một cái quen thuộc ốc ấp. Người được từ rượu trên người lại quen thuộc bất quá long tiên hương, Tương Nhan rốt cuộc bất chấp cái gì, nghẹn ngào mà nói, rốt cuộc tìm được ngươi. Rốt cuộc tìm được ngươi." Từ Diệu gắt gao mà ôm Tương Nhan, ở nàng bên tai thấp giọng nói, "Ngươi nơi nơi chạy cái gì? Ngươi nên ngoan ngoãn ở quan sư cung chờ ta, vừa rồi tìm ngươi không đến, ta đều thiếu chút nữa muốn hủ chết." Tương Đồng lo lắng, ai cũng không có so với ai khác thiếu một phần, chính là Tương Nhan là nữ nhân càng yếu ớt một ít, Nằm ở Từ Diệu trong lòng ngực nghẹn ngào không thôi. Nàng cái gì đều sợ hãi, nhất sợ hai nếu hắn đã chết lại đem nàng một người lưu tại này lẻ loi trên đời, cho nên cho dù là chết Nàng cũng muốn cùng hắn ở một hối. Tới rồi giờ này khắc này, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì tống quang tông một ly rượu độc ban chết lý dục, tiểu chu sau không chút do dự uống lên dư lại rượu độc bồi lý dục cùng chết. Lúc ấy tiểu chu sau tâm tình chỉ sợ cùng chính mình giống nhau như lúc đi. Cùng ta tới, ta có lời cùng ngươi nói. Từ rượu lôi kéo tương nhan thượng hành lang dài, bước nhanh đi vào nghi nguyên điện, vướt hát trực tiếp vào nội điện. Chờ đến hai người trở ra thời điểm, nguyên bản đen nhánh không chung cư nhiên lộ ra sáng tỏ ánh á Tương Nhan trên mặt tràn đầy nước mắt, Từ Diệu gắt gao nắm tay nàng, nhìn nàng, kiên định mà nói, ta đã cùng Hoàng hậu nói tốt, hậu cung sự tình nàng sẽ xử lý, ngươi lập tức liền đi, Bạch Trọng Giao đang ở cửa cung chờ ngươi, ngươi tìm được ba cái Hải Tử cho ta, chờ ta đoạt lại Giang Sơn, nhất định sẽ đi tiếp các ngươi. Tương Nhan nhìn Từ Diệu, nguyên lai like mấy ngày này hắn vẫn luôn ở vội vàng như thế nào đem chính mình đưa ra cung đi, sợ chính mình không chịu đi lúc này mới kéo dài tới giờ khắc này, nhưng là nàng trong lòng đã quyết định chủ ý. Nhìn từ Diệu nói, ngươi đáp ứng ta sẽ hảo hảo có phải hay không? Là, ta sẽ ở Vĩnh An Đại Điện chờ ngươi, Bình Bình An An đem các ngươi mẫu tử tiếp trở về, thuộc về chúng ta ta đều sẽ nhất nhất lấy về tới, ngươi phải tin tưởng ta. Từ Diệu nhìn tương nhan kiên định mà nói, trong mắt mang theo kiên nghị quan mang, gắt gao mà nắm lấy tương nhan tay, cứ việc hốc mắt chung sớm đã trong suốt một mảnh, cứ việc chung quanh các binh lính đã thúc giục từ rượu chạy nhanh rời đi, chính là hai người như cũ luyến tiếp buông ra tay. Hảo. Những lời này ta nhớ kỹ." Tương Nhan xoay người mà đi. Nhìn Tương Nhan rời đi bóng dáng, Từ Diệu khỏe miệng nổi lên một cái tươi cười, lúc này mới xoay người mang theo một đội binh lính hướng đai Ngọc Hồ phương hướng mà đi. Tương Nhan liều mạng mà chạy vội, cứ việc chân sớm đã đã tê dần, chân sớm đã toan, ngay cả nước mắt cũng đã không có, chính là nàng nhất định phải nắm chặt thời gian trở về quan sư cung, nhìn đến đã ở Dung Quý Tần cùng Lý Tu Nghi, nắm lấy hai người liền ra bên ngoài chạy. Lý Tu Nghi cùng Dung Quý Tần không biết sao lại thế này? Cho rằng đã xảy ra cái gì trọng đại sự tỉnh chỉ có thể đi theo tương nhan chạy, ba người một câu cũng chưa nói, liền như vậy chạy vội, vẫn luôn chạy tới từ rượu cùng tương nhan nói cửa cung, quả nhiên ở nơi đó thấy được bạch trọng giao. Tương nhan nhìn hai người nói, lên xe. Dung Quý Tần cùng Lý Tu nghi không rõ đây là vì cái gì, nhìn đến tương nhan ngưng trọng thần sắc chỉ phải trước lên xe, lại nhìn đến tương nhan như cũ đứng ở ngoài xe, không khỏi sốt ruột mà nói, người mau lên đây à. Tương nhan nhẹ nhàng mà lắc đầu ngược lại nhìn Bạch Trọng Dao nói, hai người bọn nàng ta liền giao cho ngươi, có thể sống một cái tính một cái. Bạch Trọng Dao nhìn tương nhan, gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, chưa từng đã khóc hắn nước mắt vẫn luôn đi xuống chảy, từng viên, nhất xuyến xuyến, tới cuối cùng lại chỉ nói một câu, bảo trọng. Nói giá nổi lên xe ngựa tuyệt trần mà đi, tương nhan nhìn Dung Quý Tần cùng Lý Tu Nghi không ngừng ở lớn tiếng kêu gọi tên nàng, còn có mặt mũi thượng hỗn loạn phẫn nộ, nàng biết các nàng ở buồn bực nàng vì cái gì không cùng các nàng cùng nhau đi lại hoặc là lại buồn bực nàng tự chủ trương làm các nàng ra cung. Không kịp giải thích, tương nhan nhìn bọn họ dần dần biến mất thân ảnh, xoay người hướng hậu cung chạy tới. "Từ Diệu, chờ ta." Bạch Trọng Dao không có khuyên tương nhan lên xe ngựa, bởi vì hắn biết nữ nhân này là cái quái thai, khuyên bất động. Dung nàng chính mình nói, nàng là một cái đơn tế bào động vật, cả đời chỉ biết nhận chuẩn một người, mặc kệ sống hay chết, nàng đều sẽ không rời đi hắn bên người. Cho nên hắn không khuyên, hắn thành toàn nàng, dựa theo từ Diệu kế hoạch nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ hẳn là có thể tồn tại ra tới. chính là bạch trọng giao rốt cuộc không thể tưởng được chính là kế hoạch vĩnh viễn so ra kém biến hóa đại. chờ đến tương nhan từ xa xôi hẻo lánh tiểu cửa cung về tới nghi nguyên điện sớm đã đã không có từ rượu bằng dáng trên mặt đất nơi nơi tán loạn trang giấy sách vở hỗn độn bất ham nhìn ra được tới trải qua cướp bóc giống nhau, tương nhan sắc mặt bá biến trắng, chẳng lẽ hẳn cẩn du người đã tiến cung sao? tương nhan lập tức chạy ra nghi nguyên điện nhanh chóng hướng quan sư cung mà đi. Quan sư trong cung cư nhiên không có một bóng người, tương nhan sợ hãi, đây là có chuyện gì? Như thế nào trong trước mắt cái gì đều thay đổi? Tương nhan đứng ở trống rông quan sư trong cung, chỉ có thể nghe được đến chính mình tiếng tim đập không kịp nghĩ lại, rút chân liền ra bên ngoài chạy, dựa vào mông lung ánh trăng, tương nhan liền hướng vạn thọ cung phương hướng mà đi, chính là ở đi đến ngã rẽ thời điểm lại nghe tới rồi đai ngọc hồ phương hướng chuyển đến ồn Nào thanh. Không chút nghĩ ngợi tương nhan xoay người liền hướng đai ngọc hồ chạy Xa xa mà nhìn đến đai ngọc bên hồ trong ngoài vây lầy người, đỏ bừng cây đuốc hàng trăm hàng ngàn chỉ thiêu đỏ nửa không trung, cầm trong tay cây đuốc tất cả đều là huấn luyện có tố tinh binh. Tương Nhan không biết vì cái gì trái tim cư nhiên rơi rớt một phách, nhanh chóng chạy vội qua đi, xa xa mà liền nghe được có người hô, chỉ cần ngươi chịu đầu hàng, thánh mạng vô ưu. Thiên hạ chỉ có chết trận từ diệu, tuyệt đối không có tham sống sợ chết từ diệu. Chấm là quân lâm thiên hạ vương giả, làm ta giống ngươi chờ loạn thần tử đầu hàng. Quả thực chính là người si nói ngọng. Từ rượu thanh âm xuyên thấu qua thật dày đám người truyền ra tới, Tương Nhan sợ cực kỳ, liều mạng mà đẩy ra đám người chui đi vào. Tương Nhan xa xa mà liền thấy được, đai ngọc trong hồ một diệp thuyền nhẹ, Từ Diệu tay cầm trường kiếm đứng ở trên thuyền, ngân bạch ánh trăng vì hắn phủ thêm một tầng lóa mắt quang huy, Tương Nhan thấy không rõ lắm hắn mặt, lại như cũ có thể nghe được ra hắn trong thanh âm trầm trọng cùng cao ngạo. Diệu mời không uống lại thích uống rượu phạn bán tên Dẫn đầu một viên đại tướng không lưu tình chút nào mà nói, bàn tay vung lên, vô số cung tiện giống vũ giống nhau dày đặc bắn về phía từ Diệu. Không cần, không cần. Hàng cần du vội vàng tới rồi vừa lúc cùng tương nhan thanh âm trọng điệp ở bên nhau, tương nhan chơ mắt nhìn từ Diệu chung mũi tên ngã vào giữa sông. Trong lúc nhất thời, trời đất quay cuồng, nàng nổi điên giống nhau hướng giữa sông chạy đi, hô lớn, ngươi chờ ta, ngươi chờ ta. Chương 482 Tương nhan ở mông lung chung cảm giác giống như có người ở lay động thân thể của nàng, nhưng mà nàng lại không mở ra được đôi mắt, chỉ cảm thấy cả người giống như ngâm mình ở trong nước, khinh phiêu phiêu không có gắng sức điểm. Đôi khi tương nhan cảm giác chính mình giống như sắp sửa tỉnh lại, sau đó đương nàng mở mắt ra khi chỉ có thể mê mang mà nhìn bốn phía đứng đầy người, bọn họ giống như ở cùng nàng nói cái gì, nhưng mà tương nhan lại cái gì cũng nghe không rõ, chỉ lại vô lực nhắm mắt lại hôn mê qua đi. Chờ đến tương nhan chân chính tỉnh lại thời điểm, Sớm đã là nửa tháng về sau sự tình, thời tiết cũng dần dần khô nóng lên, giang sơn lại cũng đã đổi chủ. Tương Nhan nhìn chính mình trước giường vây đến tràn đầy người, đều là quan sư cung gần hầu, cầm quan tâm ánh mắt nhìn ta. Trước hết ánh vào Tương Nhan mi mắt đúng là sóng lan tan, chỉ thấy nàng giống như gầy một vòng, thần sắc tiêu tụy, nhìn đến chính mình mở mắt, thế nhưng kích động mà rơi lệ đầy mặt, nghẹn ngào mà nói, nương nương, ngài rốt cuộc tỉnh Tương Nhan chậm rãi ngồi dậy, tựa hồ nhớ tới cái gì, bắt lấy sóng lan tan tay. Hỏi, hoàng thượng đâu?" Mọi người nhìn đến Tương Nhan tỉnh lại sau vui sướng biểu tình chợt phai nhạt xuống dưới, túi đầu trầm mặc mà chống đỡ. Tương Nhan trong đầu bất kỳ nhiên liền nhớ tới một đêm kia tình hình, kia hồng thấu nửa bầu trời cây đuốc, kia vũ giống nhau dày đặc núi tên, còn có từ rượu sau này ngã xuống thân mình, trong bất chi bất giác Tương Nhan đã rơi lệ lời mặt, ức chế không được cả người nằm ở cuộn lên hai đầu gối thượng đau khóc thành tiếng. Hắn nói qua, sống chết có nhau, hắn nói qua, sẽ không ném xuống chính mình. Hắn nói qua chính là vì cái gì vẫn là ném xuống nàng chính mình. Dù cho ngươi muốn cho ta hảo sinh tồn tại, chính là ta sẽ hận ngươi, hận đến tâm đều đau. Đau đến vô pháp hô hấp. Không biết qua bao lâu, tương nhan mới ngừng nghẹn ngào thanh, hốc mắt khóc đến đỏ bừng, thân thể vốn dĩ liền suy yếu. Này vừa khóc càng thêm không có sức lực, cả người mềm mại dựa vào dẫn gối thượng, nhẹ nhàng hỏi, hẳn cẩn du thật sự đang cơ sao. Đủ loại quan lại nhóm đều không có phản đối sao. Sóng lăn tăn có chút khó chịu cảm thấy chính mình hô hấp đều bị tạp trụ giống nhau, thật lâu sau mới chua xót gật gật đầu, nói, Tân Hoàng đã đăng cơ, chính là về triều đỉnh thượng sự tình lại một chút tin tức cũng nghe không đến, không biết có hay không người phản đối. Một chút tin tức cũng nghe không đến. Tương Nhan lẩm bẩm mà lặp lại những lời này, ngẩng đầu lên nhìn Sóng Lan Tan, hồi lâu mới nói nói, vì cái gì? Sóng Lan Tan lộ ra một cái chua xót tươi cười, bất đắc dĩ mà nói, chúng ta bị giam lỏng. Tương Nhan sững sốt, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy Hàng cẩn du đăng cơ, tự nhiên là muốn đem các nàng này đó từ rượu các phi tần giam giữ lên, nhẹ một chút nói trực tiếp đưa đi Amnico, trọng nói trực tiếp giết chết cũng là có. Thái hậu cùng hoàng hậu đâu? Còn có còn lại phi tần đâu? Tương nhan hiếu khí vô lực hỏi, trong ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ ưu ám. Sóng lăn tăn lại lắc đầu, tương nhan đôi mắt càng tối sầm, xem ra quan sư cung là cùng ngoại giới hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, hàng cẩn du thật là đủ tàn nhẫn. Cái này vương bắt đản, chết cũng muốn kéo lên hắn cùng nhau. Ta muốn ăn cái gì? Tương Nhan nhẹ nhàng mà nói, trong thanh âm mang theo kiên định, ăn no mới có sức lực, có sức lực mới có thể báo thủ, vương bất đảng, ngươi chờ. Sóng lăn tăn mặt lộ vẻ kinh hỷ, lập tức làm Ngọc Hòa đi đem sớm đã chuẩn bị tốt canh sâm bưng tới, tự mình ngồi ở mép giường một muông muông Tương Nhan, cũng làm còn lại người trước tiên lui đi xuống, bởi vì Tương Nhan đã tỉnh, quan sư trong cung không khí không bao giờ giống trước đó vài ngày giống nhau nặng nghề, mỗi người trên mặt đều mang theo nhật nhạt tươi cười. Tương Nhan cư nhiên uống lên một chỉnh chén canh sâm, sóng lăn tăn cao hứng không thôi. Nhìn Tương Nhan nói, nương nương trước ngồi một hồi đi, trước không cần nằm xuống, miễn cho bỏ an dạ dày khó chịu. Tương Nhan gật gật đầu, nàng cũng không có tính toán ngủ tiếp đi xuống. Nhìn sóng lăn tăn thưởng thức ngon thu hảo, mở miệng hỏi, kia buổi tối sự tình ngươi có biết hay không tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tuy rằng chưa nói minh bạch là nào một đêm, nhưng là sóng lăn tăn trong lòng biết rõ ràng, con ngươi tối sầm lại, chậm rãi nói ngày đó buổi tối nô tỳ dựa theo nương nương phân phó đem các cung các chủ tử đều mang đến quan sư cung chính là chúng ta mới vừa vào cửa không bao lâu đột nhiên liền tới rồi một đoàn hung thân ác sát quân binh cầm đao thương lăng là đem nô tỳ cùng các loại các chủ tử đuổi đi tới rồi lãnh cung giam, giam giữ lên lúc ấy hỗn loạn thật sự có mấy cái tiểu chủ ý đồ phản kháng kết quả đều ăn đánh, đánh liền không còn có người dám phản kháng nô tỳ ghi nhớ nương nương phân phó yên lặng mà đi theo trung gian tới rồi lãnh cung cả một đêm đều không có chợt mắt Lo lắng nương nương cùng Hoàng thượng, Ngọc Hòa chúng ta mấy cái đều gắt gao vây ở một chỗ, ai cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể lặng lặng mà chờ, nghe nai Ngọc Hà phương hướng không ngừng chuyển đến hô to thanh ô ô nuốt nuốt nghe không lắm thanh. Tới rồi sau nửa đêm, đột nhiên liền tới mấy cái binh lính, la hét quan sư cung người đều hướng bên ngoài đi, bọn nô tỳ liền đi ra, bị người mang về quan sư cung, sau đó liền thấy được cả người ướt đẫm ngài nằm ở trên giường, bên cạnh đứng cả người ướt đẫm hàng cần du. Chúng ta liền không còn có bước ra quá quan sư cùng một bước, bên ngoài có binh lính chặt chẽ mà gác. Thái ý khi mỗi ngày tới một lần vì ngài bắt mạch, an đổ vật sẽ tự có người đưa tới, ngọc hòa mỗi lần đều sẽ tinh tế kiểm tra có hay không độc mới dám làm đại gia ăn. Tương Nhan nghe đến đó hốc mắt trướng đến khó chịu, cư nhiên là hàn cẩn du cứu chính mình, kia từ diệu đâu. Chúng như vậy nhiều mũi tên, chỉ sợ là thần tiên cũng khó cứu, nghĩ đến đây Tương Nhan lại muốn rơi lệ, mạnh mẽ đè nén xuống chính mình, hoang khẩu khí. Nhìn bên ngoài bầu trời trong xanh, nhẹ giọng hỏi, nói như thế tới, ngươi cũng không biết này hậu cung hiện giờ tình huống. Sóng lăn tăn lắt đầu, ra đều ra không được, nơi nào còn có thể được đến bất luận cái gì tin tức. Tương Nhan đôi mắt càng tối sầm, nhấc lên chăn gấm hạ giường, thử đứng dậy, có thể là uống lên canh sâm duyên cớ, dưới lòng bàn chân cũng không tùy tiện, nhưng thật ra còn có thể mại động bước chân. Tương Nhan tùy tay chảo quá trên giá áo áo dài tròng lên trên người, hệ hảo dây lưng hướng ngoài cửa đi đến. Xóm lăn tăn gắt gao đi theo nàng, đi ra chủ điện, đi tới giày nặng trước đại môn, quan sư cung bọn nô tài lập tức tiến lên vì tương nhan mở cửa. Tương nhan nhấc chân mại đi ra ngoài, chỉ nghe ca, ca hai tiếng, trường thương giao ở bên nhau chặn tương nhan đường đi. Tương nhan trong lòng sớm đã nghẹn hỏa, lạnh lùng nói, đi đem Hàn Cẩn Du cho ta gọi tới. Lớn mật cũng dám thẳng hô hoàng thượng tên huý. Một cái vũ mỹ trung mang theo chua qua thanh âm từ từ truyền đến, tương nhan dương mắt nhìn lên, thật là hảo một cái tươi đẹp gia nhân. Chương 483. Tương Nhan giờ phút này trên mặt tuyệt đối không thể xưng là dung mạo rào hảo, hôn mê nửa tháng, vốn là thon gầy gương mặt càng thêm liền một chút thịt đều không có, chỉ là cặp kia lóe hàn tinh hai trong mắt không ngừng lập lòe. Tương Nhan chưa bao giờ có gặp qua nữ nhân này, nữ nhân này không thuộc về từ diệu hậu cung, kia nàng Tương Nhan như mày, hẳn là thuộc về hàn cẩn du nữ nhân. Không nghĩ tới mới vừa làm hoàng đế cư nhiên cũng đã bắt đầu hưởng thụ sắc đẹp, hàn cẩn du cũng bất quá như thế, Tương Nhan trong lòng hung hăng khinh thường một phen. Nàng kia đồng dạng đánh giá tương nhan, thật sự nhìn không ra trước mắt cái này gầy đến cùng quỷ giống nhau, phi đầu tán phát nữ nhân điểm nào hảo, trừ bỏ cặp mắt kia thật sự không có gì địa phương lệnh người vừa ý, Hàn Cẩn Du như thế nào liền đem nàng coi như bảo bối giống nhau bảo vệ lại tới, chính mình năm lần bảy lượt nghĩ đến nhìn xem, cái này tiền triều sủng phi đều bị cự chi ngoài cửa, hôm nay vừa thấy cũng bất quá như thế. Nữ tử tuy không muốn thừa nhận, chính là nhưng cũng biết, trước mắt này dung mạo bình thường nữ nhân, còn đã từng là Hàn Cẩn Du đệ nhất nhậm thế tử tuy rằng ngày hôm sau đã bị thôi. Cảm nhận được nàng kia thập phần bất hữu thiện ánh mắt, tương nhan thời gian dài đứng thẳng chỉ cảm thấy hai chân phát run, rốt cuộc mới vừa tỉnh lại còn không có như vậy đại thể lực. Tương nhan vươn tay đỡ lấy khung cửa, vướng vàng một chút hơi thở, căn bản là không phản ứng nàng kia, mà là nhìn thủ vệ binh lính nói, nhớ kỹ ta nói, làm hàn cẩn du tới gặp ta, hắn nếu không tới nói, biết sẽ có cái gì kết cục Lời này vừa nói ra, mỗi người nghe chi sắp biến, Còn không có cái nào nữ nhân dám như vậy cùng tân hoàng nói chuyện, binh lính trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên như thế nào trả lời, chỉ có thể xấu hổ đứng lặng ở nơi đó. Làm càn. Hoàng thượng tên hủy cũng là người có thể nói sao. Nàng kia nhẫn mại không được nhịn không được nói, kỳ thật nàng bình thường căn bản không phải loại này tùy tiện người, chính là mặc kệ sự tình gì chỉ cần cùng Hàn cẩn du có quan hệ, nàng liền sẽ mất khống chế. Tương nhan chậm rãi xoay người, nhìn sóng lăn tăn nói, đóng cửa không biết nơi nào tới chó hoang tại đây trước cửa kêu vui mừng, làm nhân tâm phiền. Sóng lăn tăn cảm thấy tương nhan tựa hồ lại thay đổi, lại về tới cái kia mới vừa vào cùng cả người mang theo thứ tiểu nữ nhân giống nhau, trong lòng đau xót, có chút minh bạch. Hoàng thượng đã không còn nữa, nàng ôn nu sẽ không cấp bất luận kẻ nào xem, nàng để cho người khác nhìn đến vĩnh viễn là nàng nhất sắc bén một mặt. Sóng lăn tăn rỗi tay liền phải đóng cửa, chính là nàng kia như thế nào nhận đến hạ khẩu khí này, đi nhanh đã đi tới. Một chân đặng ở đang muốn đóng lại ván cửa thượng, sóng lăn tăn tôi không kịp phòng, bị này mạnh mẽ chấn động cả người sau này đảo đi ngã xuống trên mặt đất. Tương nhan trong mắt hiện lên một tia tức giận, đàng mà xoay người, nhìn nàng, khỏe miệng mang ra nhẹ nhẹ lạnh lẽo, đôi mắt đảo qua, một phen túm lên dựng đứng ở ven tường, cái chổi đột nhiên liền hướng nàng kia đánh đi, tương nhan toàn dựa vào một cổ tử tức giận, huy đánh đến không hề kết cấu, nàng kia lập tức thét chói hai ra bên ngoài chạy, trong miệng còn hô to, ngươi cái này người đàn bà đánh đá cư nhiên dám đánh ta, ta nhất định đem ngươi bầm thây vạn đoạn, nhất định đem ngươi bầm thây vạn đoạn. hảo a, có bản lĩnh ngươi tới a, cô nại nãi đã sớm không muốn sống nữa, có bản lĩnh ngươi tới. tương nhan tuổi hồ đánh ra tức giận, chính là mặc cho tức giận lại đại nghị lực đến tuột cùng chống đỡ hết nổi, không vài cái liền ngừng lại thẳng thở hổn hển tái nhợt trên mặt bởi vì này một phen kịch liệt động tác bố thượng nhẹ nhẹ đỏ ửng, đen nhánh như mực tóc dài theo gió phi dương, phảng phất một bộ tốt nhất sơn thủy họa nàng kia thân thể cường tráng. Thân thủ lại thuần thoát, kỳ thật trừ bỏ tương nhan một mở đầu kia thình lình xảy ra lập tức, còn lại đều bị nàng lách mình tránh ra. Nhưng là này mặt lại thật sự ném quá độ. Bởi vậy kia diệm nêu ánh bình minh trên mặt, che kín xanh mét. Xoáng lăn tăn sớm đã chạy tới đỡ tương nhan, nhẹ nhàng mà vỗ nàng phía sau lưng. Đau lòng nói, ngài chậm một chút, thân mình vừa vặn một chút nơi nào chịu được như vậy lan lộn chính mình dù sao cũng phải yêu quý chính mình không phải. Tương nhan tựa hồ không chút nào để ý, chậm rãi nói, bất quá một hoạt tử nhân thôi có cái gì hảo quý trọng. Nói tới đây khỏe mắt khẽ nâng nhìn nàng kia, trong mắt hiện lên một kia trân trọng, hàn cẩn du thích bất quá chính là thứ này sắc, còn tưởng rằng như vậy phẩm vị nam nhân, đã từng ghét bỏ nàng bạo xấu nam nhân, sẽ cho chính mình tìm một cái cỡ nào khuynh quốc lại khuynh thành nữ nhân, nguyên lai bất quá như vậy. Nàng kia vốn chính là một người tới, giờ phút này muốn sai xử người tới giáo hấn tương nhan lúc này mới có điểm ảo não, biết sớm như vậy vừa rồi nên mang theo người ra tới. Nhưng là khẩu khí này là nuốt không giới. Nghĩ đến đây nhìn tương nhan xoay người trở về đi, không chút nghĩ ngợi tiến lên một bước, một chân liền đạp ở tương nhan vết đất làn váy thượng. Tương nhan nhất thời không bắt bẻ, lập tức đi phía trước tài đi, nàng kia khỏe miệng lộ ra một cái vừa lòng tới cười. Đã có thể vào lúc này, bên người đột nhiên hiện lên một bóng hình, chờ nàng thấy rõ ràng khi, lại phát hiện không biết từ nơi nào ra tới hàn cẩn du đã duỗi tay đỡ tương nhan, trong lúc nhất thời sắc mặt đều thay đổi. Người còn hào đi. hàn cẩn du có chút lo lắng nhìn tương nhan mở miệng hỏi mới vừa được đến nàng thức tỉnh tin tức hắn lập tức liền đuổi lại đây không nghĩ tới chính thấy được thiên kiêu đại công chúa một chân đạp ở tương nhan làn váy thượng tương nhan đột nhiên nghe được hàn cẩn du thanh âm thân mình tức khắc cứng lại rồi trong lúc nhất thời thế nhưng đã quên đứng dậy qua một hồi lâu đột nhiên phục hồi tinh thần lại nhanh chóng ngẩng đầu căng tức nhìn hàn cẩn du hắn như cũ thần thái sáng láng như cũ mặt như quan ngọc như cũ sống được hảo hảo chính là nàng từ rượu cũng đã trôn thân với trong hồ nghĩ đến đây trong lòng đại đống Bắt lấy Hàn Cẩn Du cổ áo, cuồng loạn quát, ngươi vì cái gì muốn như vậy nhận tâm. Hắn cái gì cũng không biết, hắn là chuyện này nhất vô tội một cái, vì cái gì kết quả là hy sinh lại là hắn. Hàn Cẩn Du đã sớm đoán trước đến tương nhan nhất định sẽ chất vấn hắn, chính là đương hắn chính thai nghe được tương nhan như thế cuồng loạn gầm rú, trong lòng liền giống như kim đâm giống nhau, sắc mặt đốn có chút không vui, nhưng là như cũ nhẫn mại tính tình nói, đây là chúng ta chi gian đoán đoán, cùng ngươi không quan hệ. Vương Bất đản. Ngươi giết ta trưởng phu cư nhiên nói không liên quan gì tới ta. Tương Nhan nhẫn mại không được, trong tay cái chổi không chút nghĩ ngợi liền huy hướng về phía Hàn Cẩn Du. Hàn Cẩn Du là sẽ võ công người, như thế nào sẽ đem một phen phá cái chổi bỏ vào trong mắt, bàn tay vung lên, toàn bộ cái chổi liền bay đến bên kia phá thành mảnh nhỏ rơi dụng đầy đất, hiện trường không khí tức khắc buông xuống băng điểm, đây chính là tập kích thánh giá tội lớn a. Chương 484. Tương Nhan bị Hàn Cẩn Du này sợi đại lý vùng thiếu chút nữa không đứng được thân mình may mắn sóng lăn tăn liền ở bên cạnh một phen nâng tương nhan lung lay sắp đổ thân mình sốt ruột hỏi nương nương ngươi thế nào có hay không nơi nào không thoải mái tương nhan phảng phất giống như không có nghe được ngược lại nương sóng lăn tăn lực lượng đứng thẳng thân mình dựng thẳng lưng hai mắt thiêu đốt ra hừng hực lửa giận nhìn hàng cần du cười lạnh nói ngươi cái này đê tiện soán vị giả trong lịch sử trung quy sẽ để tiếng xấu muôn đời ngươi sắp sửa thừa nhận thế thế đại đại minh hạ quốc thần dân phá mạn ngươi đem đời đời kiếp kiếp thẳng không dậy nổi eo làm người Hàn Cẩn Du tức khắc biến sắc, ngay cả thiên kiêu trưởng công chúa cũng là thần sắc khẽ biến, nhưng là lúc này nàng lý trí đã chậm rãi quý vị, không co sen mồm, ngược lại ở một bên lẳng lặng mà nhìn Hàn Cẩn Du muốn thế nào xử trí cái này ngôn ngữ ác độc, coi rẻ quân uy nữ nhân, lấy Hàn Cẩn Du tính cách, ít nhất nàng không thể sống thêm chứ đi. Hàn Cẩn Du nhìn tương nhan, hắn hay còn nhớ do ở Dương Châu Vọng Giang lâu cuộc đời lần thứ hai nhìn thấy tương nhan thời điểm, nàng chính là như thế sắc bén, trong ánh mắt mang theo miệt thị trong lời nói mang theo châm trọng, định đến thẳng tắc eo, ngẩng cao cao đầu, kia khinh thường nhìn lại thần thái thế nhưng cùng giờ phút này vượt qua thời gian cùng không gian trùng hợp lên, phản phất hàn cẩn du lại thấy được lúc trước đang nhìn giang lâu làm hắn phẫn nộ không thôi Liễu tương nhan. Cũng chính là ở đâu một ngày, Liễu tương nhan người này chân chính ở hắn trong lòng chắc ăn, chỉ là khi đó hắn căn bản không rảnh lo nhi nữ tình trường, hắn cũng không có đem nhi nữ tình trường treo ở trong lòng, hắn càng không biết chính mình tâm đã phản bội chính mình lý trí. Lén lút đem nữ nhân này giấu ở trái tim. Giờ này khắc này lại nhìn đến tương nhan đồng dạng thần thái, hàn cẩn du thế nhưng cảm thấy thân thiết lên, phá lệ khỏe miệng thế nhưng gợi lên một kêu mỉm cười. Nhìn tương nhan chậm dại nói, ngươi còn nhớ rõ lúc trước đang nhìn răng lâu, ngươi chính là dùng như vậy thần thái cùng ngữ khí cùng ta nói chuyện. Tương nhan nghe nói hắn nói, trong đầu tự động liền về tới mấy năm trước, lúc ấy nàng còn nghĩ phải hảo hảo nhìn xem này cầm thú bộ mặt, chỉ là cái kia hồi ước đối nàng tới nói cũng không như thế nào vui sướng. Lúc này nghe Hàn Cẩn Du nói lên, nghiêng nghiêng mà nhìn quét hắn liếc mắt một cái, rồi sau đó nhàn nhạt nói, ta đã quên mất. Hàn Cẩn Du khỏe môi cứng đờ, nhìn Tương Nhan, khẩu khí chung có chút bực bội, bí mật mang theo nhẹ nhẹ tức giận, nói, ngươi. Nhìn đến Hàn Cẩn Du thân sắc, Tương Nhan chỉ cảm thấy trong lòng thông khoái, chỉ tiếc điểm này thông khoái cùng mất đi từ rượu thống khổ tới so căn bản không coi là cái gì, cười cười, Tương Nhan húp mắt lại toàn trướng lên tới, nàng không nghĩ để cho người khác nhìn đến nàng khóc. Vì thế túi đầu dùng sức mà nhắm mắt lại, thẳng đến trong mắt nước mắt lui trở về, tương nhan lúc này mới ngẩn đầu lên nhìn về phía hàng cần du, tựa hồ dùng hết toàn thân sức lực nói, hắn di thể đâu. Hàng cần du thần sắc lại tối sầm vài phần, song quyền nắm chặt, cắn răng nói, này không phải ngươi nên quan tâm sự tình, ngươi thả quản hảo tự mình đi. Hàng cần du như thế thái độ lại kích phát rồi tương nhan lửa giận, không phải ta quan tâm sự tình. Vậy ngươi nói cái gì sự tình mới là ta có thể quan tâm. Ta trong thế giới cũng chỉ có ta trợ phu, hắn chính là ta quan tâm hết thảy. Hàng Cần Du, ngươi nói cho ta, hắn gì thể đâu. Ta tận mắt nhìn thấy hắn chung mũi tên ngã vào trong hồ, ngươi không cần nói cho ta ngươi liền hắn gì thể đều không có vứt đi lên đi. Hàng Cần Du nhắc tới đến cái này để tài liền phá lệ bực bội, nhìn tương nhan, ánh mắt càng thêm lạnh bằng, nói, ta đã nói rồi, chuyện này ngươi đừng hỏi. Ngươi tới, đưa Tĩnh phi trở về. Đi theo Hàn Cẩn Du phía sau, vài tên cung nữ lập tức liền đi lên trước tới giá khởi tương nhan, tương nhan có từng chịu quá như vậy vũ nhục, ngay cả từ Diệu lúc trước cũng chưa từng như vậy đối đãi quá nàng, dù cho hắn khó thở thời điểm cũng chưa từng. "Buông ra các ngươi giơ tay, đừng động ta." Tương nhan thanh âm không có chút nào độ ấm, bởi vì quá mức với lạnh băng, kia vài tên cung nữ cả người run lên, thế nhưng không dám đi nâng nàng. Hàn Cẩn Du nhíu mày, nhìn tương nhan rối tung tóc dài theo gió bay múa, tái nhợt gương mặt không hề huyết sắc chính là khoe miệng lại cao cao cong lên, tuy rằng kia ý cười cũng không có kéo dài đến đôi mắt chỗ sâu trong. Tương Nhan lại đi phía trước đi rồi vài bước, thẳng tắp mà đứng ở Hàn Cẩn Du trước người, hung hăng trừng mắt hắn, tà váy nhẹ dương, chỉ thấy tương Nhan hung hăng mà nâng lên chân phải đạp ở Hàn Cẩn Du chân phải thượng, bất thình lình biến cố làm ở đây người có kinh hãi, ai cũng chưa thấy qua như thế không sợ chết nữ nhân. Hàn Cẩn Du như mày, ngón chân truyền đến đau đớn, đôi mắt chấp cũng không chớp nhìn tương Nhan, lại nghe nàng nói: chân không cần lựa phóng, lạc ta chân. Người ta chi gian còn không có xong, nếu ngươi lại làm người thủ quan sư cung, không cho ta ra cửa, ta sẽ làm ra sự tình gì tới, chính ngươi ước lượng." Tương Nhan xoay người trở về quan sư cung, làm cho mọi người mặt phanh một tiếng đóng lại dày nặng cửa cung, kia nặng nghề tiếng vang ở trong không khí trầm dài phiêu đảng, chấn đắc nhân tâm khẩu không ngừng ngảy lên. Thiên Tiêu trưởng công chúa trong lúc nhất thời không có phục hồi tinh thần lại, ở Lạc Tang quốc nàng là thiên chi tiểu nữ, là nàng phụ hoàng hòn ngọc quý trên tay. Nàng kêu căng tùy hứng, nàng tính cách buôn phóng, chính là lại cũng chưa từng giống tương nhan giống nhau dám làm như thế quá, lẳng lặng mà đứng ở nơi đó trong lúc nhất thời không có phục hồi tinh thần lại. Hàng Cẩn Du nhìn quan gắt gao địa cung môn, vẻ mặt mang theo nhẹ nhẹ cao giận, nhớ tới tương nhan tính cách lại cảm thấy có chút đau đầu. Hắn biết nàng là một cái nói là làm người, nhớ trước đây tử diệu còn vì nàng tam gia hoàng cung đâu. Hắn thật sợ hãi tương nhan sẽ làm ra cái gì cực đoan sự tình tới. Hắn không hy vọng ở chính mình có thời gian có thể đi chậm rãi giảm bớt nàng phẫn nộ thời điểm, làm nàng xảy ra chuyện gì. Hàn Cần Du nhìn chung quanh thị vệ, vây vây tay, nói các ngươi đều triệt hạ. Đôi mắt đảo qua thiên tiêu, đôi mắt tối sầm, còn nói thêm, không có chấm ý chỉ ai cũng không thể bước vào quan sư cùng một bước. Đây là nói bên trong người có thể ra tới, chính là bên ngoài người lại không thể tùy ý đi vào, như vậy kỳ quái ý chỉ. Lại một lần làm mọi người cảm nhận được này một vị đã từng luông chiều hậu cung tĩnh phi ở Tân Hoàng trong lòng có bao nhiêu trọng phân lượng. Hùng chi tương nhan vừa rồi lời nói việc làm, chém đầu 10 lần cũng đủ, chính là Hàn Cẩn Du thế nhưng không có sinh khí, cũng không có xử lý tương nhan, như vậy mịt mở ám chỉ, đã làm minh bạch trong đó quá khiếu. Hàn Cẩn Du nhìn nối đuôi nhau lui ra binh lính, xoay người muốn đi, thiên thiêu nhìn Hàn Cẩn Du bóng dáng, đi mau vài bước đuổi theo hắn, bắt lấy hắn cánh tay nói, đứng lại. Hàn Cẩn Du khẽ cau mày dừng bước chân, nhìn Thiên Tiêu lạnh lùng hỏi, công chúa còn có chuyện gì? Công chúa! Thiên Tiêu nghe được Hàn Cẩn Du cái này mới lạ sưng hô sắc mặt tức khắc biến đổi, giữ chặt hắn cánh tay tay không tự giác dùng tới lực, gầm nhẹ nói, ngươi lúc trước hứa hẹn đâu? Ta đợi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi đối ta hứa hẹn đâu? Chương 485 Hàn Cẩn Du nhìn Thiên Tiêu, nghe nàng lời nói thần sắc khẽ buông lỏng, một hồi lâu mới nói nói, ba năm trước đây ta cũng đã cùng công chúa nói qua thỉnh ngươi không cần chờ ta, trong lòng ta đã có người. Thiên tiêu kia trương diễm lệ trên mặt biểu tình cứng lại, nhìn hàn cẩn du như đá quý lộng lây hai tròng mắt nháy mắt bịt kín một tầng bóng ma, thật dài lông mi hơi hơi mà run rẩy, đôi tay nắm chặt, nhìn hàn cẩn du nói, ngươi thích người chính là nàng sao? hàn cẩn du không có trần chờ gật gật đầu, thiên tiêu chỉ cảm thấy ngực đè ép một khối tảng đa lớn, dọn cũng dọn bất động, vẫn cũng vẫn không đi, tức khắc nước mắt rơi như mưa, nhìn hàn cẩn du hơi mang trầm trọng nói. Nàng đã từng là thê tử của ngươi, là ngươi vứt bỏ nàng, hiện tại lại muốn đem nhân gia cướp về, chính là nhân gia trong lòng chưa chắc có ngươi. Chính là người mù cũng nhìn ra được tới, nàng trong lòng, trong mắt tất cả đều là người kia, ngươi cần gì phải chấp mê bất ngộ. Ta đối với ngươi tâm người không biết sao. Chúng ta nhận thức đã lâu như vậy, đợi ngươi như vậy nhiều năm, ngươi như thế nào liền đối ta như vậy tàn nhẫn. Hàng Cẩn Du nhìn nước mắt rơi như mưa thiên tiêu. Trong lúc nhất thời kia còn trung tựa hồ lại nghĩ tới chính mình ở lạc tang quốc ngốc những năm đó, trong hai nghe được thiền kiêu nói chỉ cảm thấy có chút chấm trọng, không khỏi nói, ở ngươi trong lòng đem chấm trở thành cái gì chẳng lẽ chấm không biết sao. Chính ngươi cũng từng chính miệng nói qua, chẳng lẽ ngươi quên mất sao. Nếu nói trước kia ta đối với ngươi còn có cảm kích tri tâm, cảm kích ngươi đã cứu chúng ta mẫu tử bốn người một mạng, nhưng là, từ ngày đó sau ngươi nên minh bạch, ngươi ta chi giàn sớm đã không còn nữa lúc trước. Thử An Thiên tiêu bụt miệng thốt ra hô lên Hàn Cẩn Du tự, thần thái trung mang theo phẫn nộ. Hàn Cẩn Du bộ mặt căng thẳng, lạnh lùng nói, chấm đã là hoàng đế, công chúa còn thỉnh chú ý lời nói việc làm. Thiên tiêu nhìn Hàn Cẩn Du càng đi càng xa bóng dáng, gió nhẹ cuốn lên bay xuống lá cây ở trong gió truy đuổi, nhẹ nhàng rơ lên gió cát, dần dần mà mê hoặc nàng hai mắt, nguyên lai like hắn vẫn luôn còn nhớ kia chuyện, nàng cho rằng qua nhiều năm như vậy hắn hẳn là quên mất. Quay đầu nhìn nhắm chặt quan sư cung đại môn Nàng liền không rõ nữ nhân kia có cái gì hảo thế nhưng mê hoặc hai đời quân vương đôi mắt, mặc kệ như thế nào, nàng nếu tới Minh Hạ Quốc nhưng không tính toán sám xịt lại hạ xuống Tăng Quốc, dựa theo bọn họ hiệp nghị, Hàng Cẩn Du hẳn là phong nàng vi hầu. Nàng không chiếm được, ai cũng không thể được đến, mặc kệ là trước đây vẫn là về sau, Hàng Cẩn Du đều là nàng một người, ai cũng đừng nghĩ phân đi nửa lý canh. Lúc trước đương nàng nghe được Hàng Cẩn Du muốn thành thân tin tức khi, dưới sự giận dữ liền phải đuổi tới Minh Hạ Quốc tới. Chính là ngay sau đó lại truyền đến tin tức nói là Hàn Cẩn Du ngày hôm sau liền đem kia nữ nhân hưu, hơn nữa việc hôn nhân này là Hàn lão phu nhân ngồi đoạt huy chương, khi đó khởi nàng liền minh bạch, có lẽ hắn trong lòng là thật sự có chính mình, nói cách khác hắn như thế nào liền sẽ ngày hôm sau liền đem kia nữ nhân hưu. nàng liền vẫn luôn chờ, vẫn luôn chờ, nàng niên hoa dần dần mà mất đi, hiện giờ nàng cũng đã là 24, 25 người, cũng không phải như hoa giống nhau tuổi tác, nhiều năm như vậy chờ đợi nàng chưa bao giờ có hoán giận quá cho nên nàng cũng không cho phép bất luận kẻ nào cướp lấy đi nàng chờ đợi kết quả. Quan sư cung cảnh giới một giải trừ, tương nhan lập tức làm sóng lăn tăn thừa dịp bóng đêm đi ra ngoài hỏi thăm tin tức, nàng quá muốn biết Thái Hậu, Hoàng Hậu cùng với chúng phi tần hiện trạng, không biết Hàn Cẩn Du có hay không khó xử các nàng. Các nàng nhưng đều còn sống. Ngồi ở trong phòng chờ đợi tin tức thật là một kiện lệnh người lần cảm dày vò sự tình, chưa bao giờ có giờ khắc này, tương nhan hy vọng mọi người đều còn sống, sống sót sau nạn lệnh người di đủ chân quý, tương nhan tỉnh táo lại, người lại chậm rãi bình tĩnh lại, trong đầu lại nghĩ tới chính mình dò hỏi Hàn Cẩn Du từ Diệu di thể khi trên mặt hắn hiện lên kia ti không kiên nhẫn. Còn có ngày đó buổi tối từ Diệu đem chính mình nghi nguyên sau điện điện nói những lời này đó, chính là nàng là tận mắt nhìn thấy hắn người bị chúng mấy mũi tên ngã vào trong hồ, hắn chính là có bỏ chạy con đường cũng vô dụng không phải sao? Tương Nhan chỉ cảm thấy lần cảm đau đầu, dù cho trong lòng đã minh bạch từ Diệu rất có khả năng đã quy thiên. Chính là nếu không thấy được hắn thi thể, nàng là sẽ không cam tâm. Còn có nàng bọn nhỏ, các nàng chạy đi sao? Còn có thiên nhiên, nàng thế nào? Nhớ tới này đó tương nhan liền càng thêm cảm thấy đau đầu, nàng thật muốn lập tức đi theo tử rượu mà đi, chính là lại có quá nhiều vững bận. người chờ ta, nhất định phải chờ ta, chờ ta đem sự tình biết rõ ràng, chờ ta vì ngươi báo thủ, ta liền đi tìm ngươi. Chúng ta nói tốt, sinh cùng nhau sinh, chết tuy không thể cùng chết. Nhưng là cũng tuyệt đối không cho phép ngươi so với ta sớm đầu thai. Nói tốt, hoàng quyền trên đường, cầu lại Hà Biên, kia một chén canh mạnh bà ai đều không được uống, chúng ta muốn nắm tay cùng nhau rơi vào luân hồi chung. Nghĩ nghĩ không tự giác nước mắt rơi đầy đất, tương nhan hủy diệt nước mắt, âm thầm mà nói cho chính mình, không được khóc, không được ngươi yếu đuối, ngươi còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Nếu hồ ma ma lúc trước cùng chính mình lời nói là thật sự, như vậy Hàn Cẩn Du làm sao có thể như thế đoán giận chính mình thân sinh mẫu thân? Hắn hẳn là cảm kích hắn mẫu thân cho bọn hắn an bài đường sống, đến tuột cùng là thế nào nguyên nhân làm cho bọn họ thế nhưng đi tới này một bước. Còn có cái kia lá liễu, tương nhan biết nàng chính là mẫu chốt nhất nhân vật. Mặc kệ như thế nào, nàng nhất định phải tìm ra chân tướng, vì từ diệu minh oan, vì hắn đòi lại một cái công đạo. Tương nhan dựa nghiêng ở trên gối rửa, hơi hơi mà nhắm mắt lại, trong đầu như sông cuộn biển gầm giống nhau, vô số sự tình dâng lên mà ra, đem sở hữu sự tình dảo thành một chén hồ nhão làm tương nhan đầu đau muốn nứt ra. Ngọc Hoa bưng một chén tổ yến canh tiến vào, nhìn đến tương nhan tiểu tụy bộ dáng, thấp giọng nói: Nương nương, ăn một chút gì đi. Nói cách khác thân thể nhưng chịu không nổi. Đây là tốt nhất huyết yến, đối thân thể tốt nhất, ngài nếm thử. Huyết yến. Tương nhan hơi hơi sử sốt, nàng hiện giờ đã là tù nhân, cư nhiên còn có thể ăn nổi huyết yến. Theo nàng biết, này huyết yến sản lượng cực nhỏ, chính là trong cung hậu phi cũng chỉ có bốn phi trở lên, cùng với đế hậu. Thái hậu mới có thể dùng ăn, còn lại phi tần phần lớn dùng ăn qua yến. Xem ra hàn cẩn du đến không có làm tuyệt, ít nhất nàng phân lệ không thay đổi, nếu nói như vậy, có lẽ khác phi tử cũng sẽ không quá mức với khổ sở, trong lòng tạm an. Vì chính mình báo thủ nghiệp lớn, tương nhan bưng lên chén một muỗng muỗng bức bách chính mình uống xong đi, nàng muốn khôi phục thể lực, nàng muốn cho chính mình mặc kệ khi nào đều không thể thua với bất luận kẻ nào. Mới vừa đem không chén đưa cho Ngọc Hòa, sóng lăn tăn lại cấp vội vàng chạy tiến vào. Một đôi mắt to đỏ bừng đỏ bừng còn treo trong suốt nước mắt, tương nhan mới vừa nhắc tới tới về điểm này tinh khí thần tức khắc lại đã chịu cực đại chân ép. Xảy ra chuyện gì? Sóng lăn tăn luôn luôn ổn trọng, chưa bao giờ có như vậy thất thú quá, chính là binh biến thời điểm cũng không có, chính là giờ khắc này, tương nhan tay không khỏi nắm chặt thân mình hạ nhung thảm. Chương 486 Y lan nhìn tương nhan hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống, nước nở nói, nương nương, hoàng hậu nương nương sớm tại nửa tháng trước liền đầu thủy tự sát. Tương nhan sứng sốt, tức khắc có điểm không thể tin được, không có khả năng à, hoàng hậu như thế nào sẽ đầu thủy tự sát. Đến tột cùng sao lại thế này. Tương nhan thân thể khe run nhìn sóng lan tan, bắt lấy sóng lan tan tay kịch liệt mà run dậy, ngay cả thanh âm đều mang theo vài phần âm dung. Hoàng hậu trong cung sở ma ma liền ở ngoài cửa, ngài hỏi nàng đi, nô tỉ cũng nói không chu toàn. Sóng lan tan nước nở nói. Tương nhan gật đầu đồng ý, làm sóng lan tan lên, làm ngọc hòa đi đem sở ma ma cấp hô tiến vào. Khi cách lâu như vậy tái kiến sở ma ma chỉ thấy vị này đã từng hoành hành hậu cung quản sự ma ma, hiện giờ thế nhưng hoa dâm một đầu tóc bạc, sắc mặt có điểm vàng như nến, trên đầu chỉ trải một cái viên búi tóc, không có một chút trang trí, ngay cả trên người đều chỉ là xuyên nhất một mạc ám màu xám tịnh mặt quần áo. Sóng lăn tăn cùng Ngọc Hòa lén lút lui xuống vì các nàng giấu hảo môn đi bên ngoài thủ, tương nhan nhìn sở ma ma, sở ma ma cũng nhìn tương nhan, tương nhan đang muốn muốn mở miệng, sở ma ma lại trước quỳ xuống trịnh trọng khái một đầu. Lúc này mới nói, nương nương rốt cuộc tỉnh làm lao nô hảo trở. Ma ma mau đứng lên. Tương nhan không lương dối tay đỡ sở ma ma, trước kia xấu xa lần này sống sót sau hai nạn chung sớm đã tùy thời quang tan đi, gặp lại thế nhưng cũng có nhẹ nhẹ thân thiết cảm giác. Rốt cuộc sao lại thế này? Sóng lăn tăn nói hoàng hậu nàng đầu thủy tự sát Đây chính là thật sự. Sở ma ma nghe được tương nhan trong thanh âm mang theo bi thống, càng mang theo hoảng sợ, hốc mắt đau xót, chậm rãi gật gật đầu, nước mắt rơi như mưa, nói. Là thật sự, Thiên chân vạn sắc. Lão nô bị hoàng hậu nương nương dặn dò có chuyện phải cho Tĩnh phi nương nương nói, nói cách khác bộ xương giả này đã sớm đi theo hoàng hậu đi. Tương Nhan hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, chỉ cảm thấy ngực giống như kim đâm giống nhau nguyên lai trong bất tri bất giác, hoàng hậu đã chết, nàng cũng sẽ cảm thấy đau lòng không thôi. Nguyên lai ở không biết khi nào Tương Nhan sớm đã đối hoàng hậu đã không có oán hận, Tương Nhan ngẩng đầu, thanh âm chua xót hỏi, hoàng hậu nương nương vì cái gì sẽ đầu thủy tự sát? Sở ma ma một phen nước mũi, một phen nước mắt đem sự tình trải qua nói một lần, nguyên lai like ngày đó buổi tối phát sinh sự tình thật sự là quá nhiều, từ rượu chung mũi tên ngã vào giữa sông, tương nhan nhảy cầu tuân tình, hàng cẩn du lại nhảy cầu đi cứu tương nhan chờ đến đem tương nhan từ trong nước cứu lên tới thời điểm, hàng cẩn du lại làm người đi vớt tử rượu thi thể. Này hết thể hoàng hậu đều tận mắt nhìn thấy tới rồi trong ánh mắt, nàng liền không đứng ở nơi xa trên đài cao, cây đuốc tận trời, thiêu đến nửa bầu trời đều đỏ Tương Nhan nhất thời xúc động không thấy rõ kia trên thuyền người bộ mặt, chính là Hoàng hậu thấy rõ ràng, nàng biết kia không phải Từ Diệu, dù cho thanh âm bắt chước rất giống, chính là hắn nhất cử nhất động vẫn là làm Hoàng hậu vị này kết tóc phu thê nhìn ra sơ hở. Chính là nếu lúc ấy Hàn Cẩn Du lập tức đi lục soát hồ, vớt đi lên thi thể nhất định có thể nhận được không phải Từ Diệu thi thể. Hoàng hậu cùng Từ Diệu nhiều năm phu thê, đối với Từ Diệu tâm tư không thể nói thập phần hiểu biết, chính là cũng có thể có 8 phần. Nàng biết Từ Diệu đây là lấy lui làm tiến. Biết hắn không có việc gì, hoàng hậu liền cười, đối với bên người sở ma ma nói, ta thiếu hoàng thượng quá nhiều, nếu ta có thể lấy ra tĩnh phi đối hắn một nửa khăng khăng một mực, chúng ta cũng sẽ không đi đến hôm nay. Ta không oán cũng không hận, hiện tại ta chỉ nghĩ vì hắn làm cuối cùng một việc, vì hắn tương lai đoạt lại giang sơn dâng lên chính mình chân thành nhất hạ lễ. Hoàng hậu nương nương, ngài muốn làm cái gì? Sở ma ma hoảng sợ hỏi, nhìn đến hoàng hậu trên mặt kia mặt kiên nghị trong lòng càng thêm sợ hãi lên, không tự chủ được kéo lại hoàng hậu cánh tay. Hoàng hậu nhìn sở ma ma nhẹ nhàng mà đẩy ra tay nàng, khỏe miệng cong lên cuối cùng một mặt ý cười, kia nhàn nhạt tươi cười sáng như hồng thấu nửa bầu trời ánh lửa, chỉ thấy nàng nhìn phương xa không ngừng bận rộn bóng người, biên đi phía trước đi biên nói, ma ma, hoàng thượng không có chết, người nọ không phải hắn. Chính là nếu làm hàn cẩn du biết người nọ không phải hắn, không biết lại muốn sinh ra nhiều ít khúc chết. Ta biết hoàng thượng nhất định có kế hoạch của hắn, nhưng là hiện tại ta không thể trơ mắt nhìn hàn cẩn du đi phá hư kế hoạch của hắn nói tới đây hoàng hậu dừng lại chân, quay đầu nhìn sở ma ma nói, ma ma, người giúp ta cấp tính phi chuyển đạt một câu, nói cho nàng, hoàng thượng không chết, hắn nhất định sẽ trở về. Hoàng hậu nói xong câu đó, cả người nhanh chóng hướng hàn cẩn du bên kia chạy tới, cùng cái người đàn bà đánh đá giống nhau đem hàn cẩn du thoá mạ một đốn, lại đối với hồ trung tâm tử rượu ngã xuống đi phương hướng hành đại lễ, lớn tiếng mà reo lên, phu chết thê tùy. Sau đó bước nhanh mại hướng về phía đài cao, thả người nhảy vào lạnh băng trong hồ nước. Hàn Cẩn Du lập tức phái người đi xuống cứu Hoàng Hậu, chính là Hoàng Hậu sớm đã quyết tâm muốn chết, lại như thế nào chịu nguyện ý bị người cứu đi lên, hơn nữa Hoàng Hậu sẽ chút biết bơi, người khác căn bản chảo không được nàng, bơi tới hồ trung tâm liền chìm vào đáy nước. Nguyên nhân chính là vì Hoàng Hậu tốt chết, làm Hàn Cẩn Du cho rằng từ rượu thật sự đã không còn nữa, cảnh giới lúc này mới lỏng xuống dưới. Đai Ngọc Hồ tuy rằng diện tích không nhỏ, nhưng là mấy trăm người ở Đai Ngọc Hồ thượng vớt 3 ngày 3 đêm, đừng nói từ rượu thi thể chính là hoàng hậu thi thể cũng không có phát hiện trong lúc nhất thời trở thành chuyện lạ tương nhan nốc nốc ngồi ở chỗ kia một câu cũng nói không nên lời hoàng hậu thế nhưng dùng chính mình sinh mệnh đánh mất hàn cẩn du nghi ngờ làm hàn cẩn du tin tưởng từ diệu thật sự đã chết vì từ diệu xây dựng ra một loại biểu hiện giả dối tương nhan vẫn luôn cho rằng hoàng hậu đối với từ diệu ái kỳ thật là một loại quyền lợi biến tướng rời đi ái chính là thẳng đến giờ khắc này mới biết được hoàng hậu ái chút nào không thua gì chính mình đối tử diệu ái Chẳng qua tới rồi sau lại Hoàng hậu vì gia tộc mà cùng Từ Diệu đi ngược lại, chính là nàng trong lòng lại là ái người nam nhân này. Không còn có giờ khắc này Hoàng hậu hình tượng ở tương nhan trong lòng như thế cao lớn quá, mặc kệ Hoàng hậu cùng Từ Diệu đã từng từng có cái dạng gì khắc khẩu cùng ngăn cách, nhưng là tới rồi cuối cùng thời điểm, Hoàng hậu vì chính mình trợ phu, liền chính mình sinh mệnh đều bỏ được giao ra đi, đủ để chứng minh nàng là một cái vĩ đại nữ nhân. Tuy rằng Hoàng hậu nói nàng là vì chỗ tội, tuy rằng nàng cũng cho rằng chính mình làm rất nhiều sai sự, chính là Tương Nhan lại không hề nguyện ý suy nghĩ Hoàng hậu đã từng đã làm những cái đó sai sự. Nàng sắp chết đều không có công đạo thần chính, có thể thấy được nàng là tin được chính mình nhất định sẽ hảo hảo đối đãi nàng hài tử. Tương Nhan ở trong lòng yên lặng nói, ngươi yên tâm đi, yên tâm đi thôi, ngươi hoàn thành ngươi sứ mệnh, kế tiếp liền xem ta đi, ta cũng nhất định sẽ không cho các ngươi thất vọng. Đem sở ma ma tặng trở về, Tương Nhan dựa vào ở trên gối dựa, có bi có hỷ, bi chính là Hoàng hậu đã chết, hỷ chính là từ rượu thế nhưng không chết. Cái này đáng chết làm, cái gì không cho nàng nói rõ ràng. Nghĩ đến đây đột nhiên nghĩ tới, từ diệu khi đó làm chính mình đi cửa cung tìm bạch trọng giao, nhìn đến chính mình đi rồi hắn nhất định cho rằng chính mình thật sự sẽ rời đi hoàng cung, sau đó hắn ra cung sau tự nhiên sẽ cùng chính mình hội hợp. Nhưng là hắn trăm triệu sẽ không nghĩ đến chính mình chỉ là đem dung quý tần cùng Lý Tu nghi lộng đi ra ngoài, nàng lại quay lại đi. Có lẽ chính là như vậy một cái nho nhỏ hiểu lầm, thế nhưng làm nàng cùng từ diệu bị một đạo cung tường ngăn cách. Tương nhan chỉ nghĩ cùng hắn sống chết có nhau, lại không có nghĩ đến hắn có an bài khác. Từ diệu cho rằng tương nhan nhất định sẽ nghe lời, không nghĩ tới nàng lại quay về, một đến một đi, thế nhưng tạo thành hiện giờ cục diện, tương nhan không biết nên khóc hay nên cười, trong lúc nhất thời sững sờ ở nơi đó một câu cũng cũng không nói ra được. Biết từ diệu không có chết, tương nhan tinh thần đại chấn, lại đem sóng lăn tăn gọi tiến vào. tinh tế hỏi nàng trong cung những người khác tình huống. Này vừa hỏi mới biết được. Hậu cung sở hưu phi tần đều hàn cẩn du quan tới rồi lãnh cung tập trung ở cùng nhau, may mắn cũng không có ngược đái các nàng áo cơm cung cấp cũng còn bình thường. Thái hậu như cũ ở vạn thọ cung, chỉ là cửa cung nhắm chặt, binh lính gác, bình thường không cho người đi vào. Mà hậu cung lại cũng nhiều ra mười mấy mỹ nhân, mà này đó mỹ nhân đều là lạc tang quốc hoàng đế đưa cho hàn cẩn du phong phú hậu cung, mỗi người xinh đẹp như hoa. Hôm nay cũng chính mình khó xử cái kia, đúng là thiên nhiên đã từng để qua. Lạc Tang quốc nhất được sủng ái thiên kiêu trưởng công chúa. Nguyên lai nàng lần này tới là muốn cùng Hàn Cẩn Du liên hôn, nàng phải làm chính là Hàn Cẩn Du hoàng hậu. Nghĩ đến đây tương nhan nhịn không được hừ lạnh một tiếng, bất quá lại cũng có chút không minh bạch. Hàn Cẩn Du như thế nào không làm chính mình cấp quan tiến lãnh cung đi? Tuy rằng nói chính mình đã từng là hắn vợ trước, cũng tuy rằng nói chính mình cùng hắn ở rất dài một đoạn thời gian nội cũng coi như là ở chung hài hòa, chính là đối với Giang Sơn xã tắc trước đều cỡ nào nhỏ bé. Hàn Cẩn Du hẳn là đem chính mình cái này tiền triều sủng phi quan tiến lãnh cung, gian đe cảnh cáo mới là, chính là hắn cư nhiên không có, thật là có chút tưởng không rõ. Bất quá như vậy cũng hảo, phương tiện chính mình hành sự. Tương Nhan nhìn đến sắc trời bắt đầu tối, phân phó sớm chút bày cơm, An Non lo liền thượng giường ngủ, nàng muốn dưỡng đủ tinh thần, khôi phục thể lực, cùng Hàn Cẩn Du đấu tranh rốt cuộc, muốn cùng Từ Diệu nội ứng ngoại hợp, muốn đoạt lại vốn là thuộc về Từ Diệu Giang Sơn, niệm cập tại đây, Tương Nhan nhắm mắt lại nặng nề ngủ nhìn đã trăng lên giữa trời, Hàn Cẩn Du đứng ở vịnh An Đại điện ngoại, nhìn toàn bộ hoàng cung như đầy sao rầm rầm ánh đèn không ngừng long lánh, nhìn này vạn dãm giang sơn đều đã thuộc về chính mình, hắn không có sửa tên đổi họ, cũng không có thay đổi quốc hiệu, hắn như cũ họ Hàn, quốc hiệu như cũ là Minh Hạ, thoạt nhìn có chút chẳng ra cái gì cả, Minh Hạ quốc là từ ra thiên hạ, chính là hắn lại khăng khăng chính mình họ Hàn, không chịu thay đổi họ, đúng là loại này lệnh người tưởng không rõ mâu thuẫn, trên triều đình gần nhất cũng là lời đồn đại sôi nổi. Hàn Cẩn Du không để bụng những cái đó, hắn chỉ là muốn chứng minh cấp người nào đó xem, hắn có thể làm hoàng đế, hắn thật sự có thể làm hoàng đế, vì cái gì lúc trước ngươi không chịu lưu lại ta, vì cái gì ngươi còn muốn chém thảo trừ tận gốc, hắn chỉ là muốn cho kia nữ nhân minh bạch, ta sẽ so ngươi lưu lại nhi tử càng cường, lợi hại hơn. Ca. Hàn Cẩn Du nghe thế thanh kêu gọi chậm rãi xoay người, nhìn nên diện mà đến một đôi song sinh huynh đệ Hàn Cẩn tự cùng Hàn Cẩn Hưng, hắn bọn đệ đệ trên mặt khó được lộ ra vẻ tươi cười nói, như thế nào còn chưa ngủ. Hàn Cẩn tự cùng Hàn Cẩn Hưng thật là lớn lên giống nhau như lúc, hai người nếu không phải xuyên bất đồng nhan sắc quần áo thật đúng là không hảo tương nhận. Bọn họ tướng mạo so với Hàn Cẩn Du tới thật là chút nào không kém, dáng người hơn trưởng, đôi mắt sắc bén, đặc biệt là trên mặt kia sợi túc sát chi khí lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ, liếc mắt một cái nhìn lại so Hàn Cẩn Du nhiều vài phần vi vũ, Hàn Cẩn Du thật sự là thái âm nhu. Xa xa mà nhìn vĩnh an đại, đại điện đèn sáng hỏa. Liền tới đây nhìn xem ngươi. Hàng Cẩn tự nhẹ nhàng mà nói, sắc mặt chút nào bất biến. Hàng Cẩn Du lại than nhẹ một tiếng, nhìn hai người nói, hiện giờ các ngươi cũng sẽ cùng ca ca nói dối. Rõ ràng là từ hậu cung mà đến, có phải hay không đi gặp Thiên Kiêu công chúa? Cái gì đều không thể gạt được ngươi, đúng thì thế nào? Hàng Cẩn Hưng nhìn Hàn Cẩn Du nói, hắn tinh tình có chút thẳng, nhớ tới Thiên Kiêu nói qua nói, không khỏi cả giận nói, ca, ngươi không được quên công chúa vì ngươi nhận hết nhiều ý ủy khuất. Đợi ngươi nhiều năm như vậy, hiện giờ chúng ta đã đoạt lại Giang Sơn, ngươi cũng nên rửa theo phía trước ước định, chính thức sách phong thiên kêu công chúa vì ngươi hoàng hậu, này đều nửa tháng, ngươi như thế nào liền cái lời nói cũng không có. Ca, chúng ta làm người đến có lương tâm, không thể vong ân phụ nghĩa, qua cầu rút ván. Hàng Cẩn Tự cũng nói, vẻ mặt mang theo một tia bán giận, nghị nghị còn nói thêm, nghe công chúa nói, ngươi trong lòng còn nhớ thương cái kia tĩnh phi đúng không? Nàng là người nọ nữ nhân, ngươi không thể đụng vào. Hàn cẩn du mày tức khắc xoay lên, sắc mặt tâm trầm nhìn hai người, từ từ nói, đây là ta việc tư, các ngươi liền không cần lo cho. Ta cùng thiên tiêu chi gian có rất nhiều sự tình các ngươi cũng không biết, ta cũng không nghĩ cho các ngươi biết, còn có, các ngươi đều không chuẩn đánh tương nhan chủ ý, các ngươi nếu là dám động nàng, chớ có trách ta không màng huynh đệ tình cảm. Lời nói ta nhưng nói đằng trước, mặc kệ các ngươi muốn cái gì ta đều có thể đáp ứng, chẳng sợ đem này giang sơn chia ra làm tam ta cũng không chút do dự. Nhưng là các ngươi nếu là muốn thương tổn nàng nói tới đây Hàn Cẩn Du thanh âm chậm rãi kéo trường, ngay sau đó lại chém đinh chặt sắt mà nói, đừng trách ta trở mặt không biết người. Hàn Cẩn Tự cùng Hàn Cẩn Hưng sắc mặt trợ biến, tương nhăn ở Hàn Cẩn Du trong lòng phân lượng bọn họ thế nhưng còn xem nhẹ, hai người không khỏi có chút phát hỏa, Hàn Cẩn Hưng đầu tiên nhẫn mại không được, nhìn Hàn Cẩn Du quát, nàng rốt cuộc có cái gì hảo. Người lúc trước còn không phải bởi vì nàng mạo xấu mà đem nàng cấp ưu như thế nào hiện tại lại nhìn hảo nàng lại hảo có thể có công chúa hảo sao. Mấy năm nay công chúa vì ngươi liên lặng trả giá, ngươi liền nhìn không tới sao. Ca, ta cũng không rõ, chẳng lẽ ngươi thật đúng là thích nữ nhân kia. Hàn Cẩn Tự cũng có chút không vui, nhìn Hàn Cẩn Du biểu tình mang theo hơi hơi lửa giận, nếu thật là như vậy, làm huynh đệ liền đành phải thế ngươi đi này mối hoạn. Chương 487 Ngươi dám Hàn Cẩn Du nhìn Hàn Cẩn Tự gầm nhẹ nói, trong lúc nhất thời tam huynh đệ cứng đờ rằng có ở nơi đó, ai cũng không chịu trước tiên lui một bước, gắt gao mà nhìn chầm chầm đối phương. Nơi xa các binh lính sớm đã tị hiểm lui xuống, hầu hạ cung nữ bọn thái giám cũng đều lách mình tránh ra, ai nguyện ý ở chỗ này đường pháo hôi. Mùa hè ban đêm so ban ngày muốn mát mẻ một ít, chính là này một phen rằng có, ba người trên trán đều hơi hơi thấy hãn, trước hết bại hạ trận tới chính là Hàn Cần Hưng. Hắn nhìn sắc mặt như cũ xanh mét hai người, từ từ nói, ca, có thể có hôm nay được đến không dễ, chúng ta bị nhiều ít khổ. Những năm gần đây, vì làm lạc tang quốc hoàng đế vẫn luôn duy trì ngươi, ta cùng nhị ca ở lạc tang quốc kia thật là liều mạng vì hắn hiệu lực, có bao nhiêu thứ ở trên chiến trường liền mệnh đều thiếu chút nữa ném. Đừng nói nhị ca trên người, ngươi liền nhìn xem ta phía sau lưng thượng kia một thước lớn lên vết sẹo, thiếu chút nữa mệnh đều không có, chúng ta làm như vậy là vì cái gì? Còn không phải muốn thảo cái công đạo. Hiện giờ Giang Sơn cũng có, chính là không có lạc tang quốc duy trì vẫn là không được, chúng ta căn bản đều còn không có đứng vững. Trong chiều các đại thần mỗi người mang theo một chương mặt nạ, ai biết bọn họ trong lòng tưởng cái gì. Lúc này ngươi nếu là cùng thiên kiêu công chúa nháo phiên, có thể có chúng ta hảo trái cây ăn sao. Tam đệ nói không sai, đại ca ngươi suy nghĩ một chút, nếu là chuyện này chuyển quay lại lạc tang quốc, quốc chủ giận dữ, nếu là triệt bỏ biên quan quân đội, Nam Hơn Vương lúc này sắt đem trở về, chúng ta cũng là thực bị động. Hiện giờ toàn dựa lạc tang quốc ở biên quan kéo Nam Hân Vương cùng vân cản lâm cùng lâm cảng quân đội, ngươi ngẫm lại hậu quả đi. Hàn cẩn tự từ đại cục phương diện bắt đầu khuyên bảo, không nghĩ tới luôn luôn bình tĩnh đại ca, cư nhiên sẽ vì một nữ nhân như thế hôn đầu. Hàng cẩn du làm sao không biết này đó, lại như thế nào không biết đạo lý này. Chỉ là trong lòng lại luôn là có chút bài xích, có một số việc không phải người muốn quên là có thể quên, người muốn như thế nào làm đều có thể đến. Các ngươi không biết nơi này sự tình, ta cùng thiên kêu công chúa cũng không phải các ngươi tưởng dáng vẻ kia ta là thực cảm kích nàng những năm gần đây giữ gìn chính là Hàn Cẩn Du nói nơi này giọng nói một đốn nhìn hai cái đệ đệ như cũ mang theo lửa giận khuôn mặt nói tiếp Ân Tình cũng không thể đại biểu ta liền phải đem nàng cưới về nhà hơn nữa ta cùng Thiên Tiêu công chúa không thích hợp Hàn Cẩn tự cùng Hàn Cẩn Hưng liếc nhau ẩn ẩn cảm thấy lời này giống như có cái gì bọn họ không biết bí mật Hàn Cẩn Hưng tiến lên đi rồi một bước đứng ở Hàn Cẩn Du trước mặt thấp giọng hỏi nói Ca ngươi lời này có ý tứ gì cái gì gọi là không thích hợp ngươi cùng công chúa Tri gian rốt cuộc có cái gì an tét Việc này các ngươi đừng động, ta chính mình sẽ xử lý tốt. Hàn Cẩn Du hiển nhiên không muốn nhiều lời, có một số việc cũng không thể lấy ra tới chia sẻ, đặc biệt là buồn hẳn là ngốc tại âm u trong một góc năm xưa chuyện cũ. Hàn Cẩn Hưng còn muốn nói cái gì lại bị Hàn Cẩn tự kéo lại cánh tay, chiều hắn xử một cái ánh mắt, sau đó mới nhìn Hàn Cẩn Du nói, ngươi hẳn là biết, tĩnh phi là từ diệu thích nhất nữ nhân, nếu ngươi muốn đánh nàng chủ ý đừng nói chúng ta không muốn. Chính là bà Vu cũng sẽ không đồng ý lúc trước nàng vì ngươi lựa chọn hôn sự này là chính ngươi hủy diệt, hiện giờ ngươi lại muốn cướp từ Diệu góa phụ, như thế nào có thể đổ được thiên hạ từ từ trúng khẩu. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ hãi người khác nói ngươi cướp lấy Giang Sơn chính là vì một nữ nhân sao? Hàng cần du mặt càng thêm thanh, hắn biết bọn họ nói đều đối, chính là nề hà trong lòng luôn có một đạo khảm không qua được. Trong đầu tất cả đều là tương nhan nhất tần nhất yếu, nguyên lai không chiếm được mới là tốt nhất, hiện tại hắn là tràn đầy thể hội. Nang liên ở hắn bên người, hai người khoảng cách cũng không xa xôi, chính là Hàn Cẩn Du càng muốn tới gần tương nhan, sở chịu phê bình lại càng lớn, thừa nhận áp lực lại càng lớn. Các người trở về đi, thiên đã đã khuya, ta chính mình hảo hảo mà suy nghĩ một chút. Hàn Cẩn Du cả người dường như vẻ vải giống nhau, kia trương tuyệt mị trên mặt mang theo lệnh người không thể bỏ qua u buồn. Đại ca, nữ nhân quan trọng vẫn là Giang Sơn quan trọng, chính ngươi ước lượng đến đây đi. Ngắm lại này hai mươi mấy năm qua chúng ta chịu quá khổ chẳng lẽ ngươi còn không có giác ngộ sao? Tích Thủy Chi Ân đương Dung Tuyền tương báo, tuy rằng Lạc Tăng Quốc trợ giúp chúng ta là có mục đích, nhưng là không thể phủ nhận không có Lạc Tăng Quốc. Cả đời này chúng ta chỉ sợ cũng chạm không đến nơi này. Hàn Cẩn tự cuối cùng khuyên, nói xong mang theo Hàn Cẩn Hưng đi nhanh mà đi. Nhìn bọn họ dần dần đi xa, Hàn Cẩn Du phóng Phật mất đi hồn phách giống nhau lẩm bẩm tự nói, các ngươi có biết này, ngôi vị hoàng đế ta cũng không hiếm lạ. Mẫu Ngân Bạch ánh trăng chậm rãi khoát chiếu vào Hàn Cẩn Du trên mặt, trên người. Đem hắn thân ảnh kéo đến thật dài, vì hắn mạ lên một tầng bạc xương, càng thêm làm người cảm giác hắn dường như không phải trên thế gian này phàm nhân giống nhau. Quanh thân phát ra kia cô tịch hơi thở gắt gao mà đem hắn bao vây lại, lệnh người khó có thể tới gần. Ngày hôm sau sáng sớm, Tương Nhan liền đi vạn thọ cung, chính là canh giữ ở cửa binh lính kiên quyết ngăn trở nàng bước chân, chết sống không chịu phóng làm nàng đi vào. Tương Nhan nhìn đại môn nhắm chặt vạn thọ cung, trong lúc nhất thời trong lòng nói không nên lời chua sót hung hăng nhìn thủ vệ hai gã binh lính đi nhanh xoay người mà đi sóng lăn tăn gắt gao đi theo tương nhan phía sau thấp giọng nói nương nương nếu không chúng ta đi về trước lại chậm rãi nghĩ cách đi tương nhan bước chân một đốn ngẩng đầu nhìn ngày canh giờ này hàn cẩn du hẳn là đã hạ chiều muốn làm nàng ngoan ngoãn mà ngốc tại hậu cung đó là không có khả năng mặc kệ từ diệu có cái gì kế hoạch tương nhan biết chỉ cần hàn cẩn du hậu cung càng loạn làm hắn phân thân thiếu phương pháp liền càng có thể vì từ diệu tranh thủ càng nhiều lợi thế Đi Đức Phụ Điện. Tương Nhan xoay người bước lên hành lang dài. Từ Diệu không chết đã mang cho nàng quá nhiều kinh hỉ, lại hồi tưởng lên ngày đó buổi tối Từ Diệu cùng nàng nói qua nói, tuy rằng Tương Nhan không biết Từ Diệu rốt cuộc có cái gì kế hoạch, nhưng là có một chút Tương Nhan biết, Từ Diệu nhất định sẽ trở về cứu nàng cùng Thái hậu, nàng có thể trăm phần trăm khẳng định. Cho nên mặc kệ Từ Diệu kế hoạch là cái gì, Tương Nhan duy nhất mục đích chính là muốn đem này hậu cung rảo đến càng loạn càng tốt. Xoáng lăn tăng yên lặng mà đi theo Tương Nhan phía sau. Mặc kệ tương nhan muốn làm cái gì, nàng đều sẽ duy trì nàng trợ giúp nàng, hơn nữa nàng nhất định phải thế từ diệu bảo hộ hảo tương nhan an nguy. Đức Phụng Điện tiền thủ vệ nghiêm ngặt, tương nhan còn không có đi đến chính điện đã bị ngăn cản xuống dưới, thủ vị binh lính lạnh băng nói, không có hoàng thượng khẩu dù ai cũng không chuẩn tự tiện tới gần trước điện một bước. Tương nhan không sợ gây chuyện liền sợ không có việc gì nhưng áo, nhìn kêu binh lính, khỏe miệng lộ ra một nụ cười rặng rỡ, nói, tốt nhất cho ta tránh ra, nếu không nói ta sẽ làm ngươi biết hối hận hai chữ viết như thế nào. chương 488 kia binh lính lại cũng là cái bướng bỉnh, nghe được tương nhan như vậy nói ngược lại càng thêm ngoan cố lên, nhìn tương nhan khinh thường nói, bất quá là một cái tiền triều quả phi cư nhiên còn cảm thấy nơi này tiêu gạo, ta xem ngươi là thọ tinh lao thắt cổ, ngại chính mình mệnh quá dài đi. tương nhan mở to hai mắt nhìn kia binh lính, không nghĩ tới một cái nho nhỏ thị vệ cư nhiên đều có thể dẫm đến nàng trên đầu đi, nếu là trước kia làm sao chịu quá loại này khí. Tương Nhan tới rồi giờ phút này lần thứ hai làm chính mình tin tưởng nhận thức đến, hiện tại đã là Hàn Cẩn Du thiên hạ, chính mình ở này đó thắng lợi người trong mắt chính là con kiến giống nhau tiền mệnh, mỗi người đều có thể giấm lên một chân, chính là càng là như vậy ngược lại càng kích phát rồi tương Nhan ý chí chiến đấu, nàng trước nay đều sẽ không bị đánh cho tơi bởi chạy trốn chết. Tương Nhan nhìn kêu binh lính vẻ mặt khinh thường, nhấc chân đang muốn tiến lên, sóng lăn tăn lại một phen giữ chặt tương Nhan, có chút lo lắng nói, nương nương, nếu không chúng ta về trước đi. Tục ngữ nói riêng vương hảo thấy tiểu quỷ khó chơi, tội gì làm chính mình tay bài bẹp. Tương Nhan lại lắc đầu, nhìn sóng lăn tăn nói, không được, lúc này đây bị hắn khi dễ đi, tiếp theo hắn chỉ biết càng thêm làm trầm trọng thêm, hắn không phải không bỏ được không. Hành A, làm hắn nhìn xem cô mãi mãi lợi hại. Tương Nhan tính tình sóng lăn tăn nhất tin tưởng, chính là hiện tại đã không phải trước kia minh Hạ Quốc, nếu là thật sự náo nhiệt hàn cẩn du sẽ có cái gì kết cục ai cũng không dám liệu định. Sóng lăn tăn cho rằng hà tất tranh này một hơi. Về sau từ từ mưu tính, tổng có thể có biện pháp. Nghĩ đến đây lại khuyên đủ, nương nương, ngươi tội gì vì một cái nho nhỏ thị vệ làm chính mình không được tự nhiên, mặc kệ thế nào muốn yêu quý chính mình mới là Sóng lăn tăn nói tương nhan nghe được thực minh bạch, chính là sóng lăn tăn không bằng nàng hiểu biết hàn cần du, tương nhan chính là muốn đem hắn trọc giận, nàng chính là giống như người đàn bà đánh đá giống nhau bất cứ giá nào, nàng chính là làm nàng một khắc cũng không được can bình, đây là nàng mục đích. Bởi vậy nghe được sóng lăn tăn nói chỉ là chậm rãi lắt đầu, theo sau mới nói nói, đối phó cái dạng gì người liền phải dùng cái dạng gì biện pháp, giống như vậy tiểu quỷ, liền phải cho hắn biết, đứng ở trước mặt hắn chính là một cái hắn khó có thể chế phục đại quỷ, về sau nhìn thấy ngươi mới có thể trong lòng sợ thượng ba phần, không dám khó xử với ngươi. Sóng lăn tăn thấy khuyên không giới cũng liền không hề khuyên, chỉ là nhẹ nhàng mà lắc đầu, yên lặng mà đứng ở tương nhan phía sau hộ vệ an toàn của nàng. Người rốt cuộc có để khai. Tương nhan cuối cùng một bên hỏi, trong ánh mắt hiện lên nhẹ nhẹ sâm lạnh. Kêu binh lính rất là không kiên nhẫn, nhìn tương nhan không vui mà nói, cùng ngươi đã nói người không liên quan không được khảo phụ cận điện, ngươi mau trở về đi thôi, chưa thấy qua tiền chiều quả phi còn có như vậy kêu ngạo. Không phải nghe nói đều quan tiến lanh cung sao, như thế nào còn có chạy ra. Binh lính lẩm bẩm làm tương nhan từ bỏ lại khuyên bảo cái này lầu gỗ, xa xa mà nhìn trước điện tới tới lui lui ra vào trong chiều đại thần, một đám nhìn qua đều là cực kỳ quen thuộc. Nhớ trước đây tương nhan ở từ rượu tiếp cận thần tử thời điểm, không thiếu tránh ở bình phong mặt sau nhìn lên đi, chỉ là không nghĩ tới ngắn ngủ này mấy chục thiên thời gian, bọn họ thế nhưng liền phản kháng đều không có liền thuận theo hàn cần du, bởi vậy tương nhan nhìn bọn họ liền phá lệ tới khí. Nghĩ đến đây, tương nhan hơi hơi lui về phía sau một bước, đôi tay chống nạnh, trung khí mười phần hướng tới đức phụng điện hưng gió, lớn tiếng hô hàn cần du, ngươi cái mưu chiều xoán vị vương bắt Đản lăn ra đầy cho ta. Thanh âm này xa xa mà truyền đi ra ngoài, trong lúc nhất thời mọi người đều phản phất ngây dại, thế nhưng đều quên mất muốn làm cái gì, những cái đó các đại thần nhìn đến tương nhan có lẽ không quên biết, nhưng là nhìn đến tương nhan khỏe mắt kia con bướm mớt tức khắc đều minh bạch nàng là người ra sao. Kêu ngăn trở tương nhan tiểu thị vệ nơi nào sẽ nghĩ đến tương nhan thế nhưng như thế lớn mật, cư nhiên dám há mồm kêu gọi hoàng thượng tên họ, còn cư nhiên dám chức công chúng chửi ầm lên, còn một ngữ liền nói thẳng ra mưu chiều xoán vị bốn chữ trong lúc nhất thời chỉ sợ tới mức chân đều mềm, tương nhan khinh thường nhìn mọi người liếc mắt một cái, lại dùng sức hô, hàng Cần Du, ngươi lăn ra đây cho ta. Ngươi hôm nay không cho bổn cung một công đạo, bổn cung khiến cho ngươi một lát không được căn bình, muốn cho khắp thiên hạ lê dân bá tánh thấy rõ ngươi sắc mặt. Ngươi cái đê tiện tiểu nhân, vì cướp lấy ngôi vị hoàng đế cư nhiên thông đồng với địch phản quốc, cùng lạc tang quốc cấu kết, bốn phía lan truyền không thật đồn đái bôi nhọ thái hậu cùng văn đế danh dự, ngươi hiện giờ cư nhiên còn giam lỏng thái hậu. Ngươi biết rõ nàng là ngươi mẹ đẻ, ngươi còn như thế phát rộ, mất đi nhân luân, ngươi này bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa đê tiện tiểu nhân, ngươi cái ngụy quân tử, ngươi cái sau khi chết muốn hạ 18 tầng địa ngục cầm thú, ngươi lăng ra. Đây cho ta có bản lĩnh ngươi liền ta cũng giết, ngươi chính là giết ta, cũng đổ không được này từ từ chúng khẩu, sớm muộn gì có một ngày các ba cánh, các đại thần sẽ biết sự tình chân tướng, ngươi chung sẽ để tiếng xấu muôn đời. Câm miệng của ngươi lại, nói cách khác tiểu vương giết ngươi. Hàn cẩn hưng hai mắt đỏ bừng nhìn tương nhan, hắn một đường từ đại điện chạy tới, bởi vì tốc độ cực nhanh, có điểm tiểu xuyễn. Tương nhan nhìn chính mình trước mắt cái này nam tử, cùng hàn cẩn du cũng không như thế nào giống, chính là cùng từ Diệu cũng không giống, nhưng là vừa rồi hắn tự xưng tiểu vương, tương nhan liền minh bạch hắn nhất định chính là song bảo thai chung một cái. Trước mắt nam tử cũng là cực mỹ, chỉ là so với hàn cẩn du sao một phần lệnh người xem thế là đủ rồi kinh diễm, giữa mày mang theo nhẹ nhẹ sao động có thể thấy được là cái tương đối dễ dàng thượng hòa người. Tương nhan mắng này một hồi chính mình cũng có chút thở dốc, rốt cuộc thân thể còn không có hào lưu loát, nhìn Hàn Cẩn hưng, cười lạnh một tiếng, mang theo khinh thường nói, thật là cái heo đầu, nếu là cái sợ chết ta còn dám chạy đến nơi đây tới mắng chửi người sao. Nghe nói ngươi vẫn là cái thiếu niên anh tài, ở lạc tang quốc tên tuổi đại thật sự, chính là này vừa ra khỏi miệng lại lệnh người cảm thấy khó tránh khỏi hữu danh vô thực, uy hiếp người cũng muốn đến giờ tử thượng cấp một cái không sợ chết người ta nói muốn nàng mệnh hữu dụng sao? Hàn Cần Hưng tức khắc bị nghẹn họng, hung hăng mà nhìn Tương Nhan, nói, không sợ chết đúng không? Hảo, tiểu vương thành toàn ngươi. Hàn Cần Hưng một phen rút ra trên người bội kiếm liền hướng Tương Nhan đâm tới. Tương Nhan không né không tránh, trong mắt mang theo ý cười gắt gao nhìn trầm chầm, chầm Hàn Cần Hưng, nói, trên người của ngươi trung quy chạy từ ra người huyết, ngươi cùng văn đế là một mẹ đẻ ra huynh đệ, hắn vừa mới chết không lâu ngươi liền phải liền nàng doạ phụ đuổi tận giết tuyệt. Ngươi giết ta còn không phải là bởi vì ta vừa lúc nói chúng rồi các ngươi chỗ đau sao. Giết ta vừa lúc chứng thực các ngươi tội danh, có thể lấy bản thân chi mệnh vì văn đế rửa oan, chính có thể nói chết có ý nghĩa, gì có điều thay. chương 489 Tương Nhan nói hiên ngang lẫm liệt trung mang theo quyết tuyệt khí thế, trong lúc nhất thời Hàn Cẩn hưng thế nhưng có chút xem ngây ngời, trong tay kiếm mắt thấy liền phải đâm vào Tương Nhan ngực, muốn thu hồi cũng không còn kịp rồi, đột nhiên nhớ tới Hàn Cẩn du nói, tức khắc mồ hôi lạnh rơi. Đúng lúc này không biết hai ở sau lưng dùng sức bắt được chính mình quần áo, chính là ngăn trở chính mình thân hình, khẽ run mũi kiếm tạm dừng ở tương nhan ngực chỉ có một lóng tay khoảng cách, hiểm chi. Lại hiểm, tương nhan nhìn hàn cẩn hương sau lưng nam tử, rõ ràng hai người lớn lên giống nhau như lúc, chính là cố tình giữ chặt hàn cẩn hương thân mình nam nhân cho nàng một loại vô cùng quen thuộc cảm giác, giống như ở nơi nào gặp qua giống nhau, đặc biệt cặp mắt kia, thật sự là quá quen thuộc. Hai người bộ mặt giống nhau, chính là khí chất thượng lại chống đánh xuôi gen thổi ngược, một cái âm lênh nét đẹp nội tâm, một cái cực nóng phi dương, quả thực chính là hai loại lửa nóng cực đoan. Nhưng là cặp mắt kia thật sự là quá quen thuộc, Tương Nhan ở trong đầu đau khổ suy tư, đột nhiên ánh mắt sáng lên, hàm răng lại nhịn không được tra tấn lên, nhìn Hàn Cẩn tự nghiến răng nghiến lợi nói, "Ta cho rằng ngươi đã sớm đã chết, không nghĩ tới là cái mạng lớn chủ." Hàng Cẩn tự hơi lăng, có chút kinh ngạc Tương Nhan cư nhiên liếc mắt một cái liền đem hắn nhận ra tới, liền thượng quá một tia kinh dị, hảo nửa ngày mới đáp tính phi hảo chi nhớ. Ta này mệnh còn muốn lưu trữ làm đại sự, như thế nào có thể dễ dàng mà đã chết đâu. Tương Nhan nhìn hắn, người này chính là ở nàng lần thứ hai ra cung thời điểm ở Bạch Vân Quan gặp được cái kia muốn ám sát chính mình người, rõ ràng tận mắt nhìn thấy hắn ngã vào vạn trượng vực sâu, lại không ngờ cư nhiên lại đứng ở nhớ rõ trước mặt, sao có thể đâu. Kia vực sâu dữ dội thâm hắn sao có thể còn có thể sống sót. Mang theo nghi vấn, Tương Nhan nhìn về phía Hàn Cần Tự, hỏi ngươi vì cái gì không chết?